Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, tỷ xuyên tới thời điểm, thái tử vẫn là cái gì sự không hiểu tiểu baby Tỷ xuyên tới thời điểm, đại á ca còn treo thí mảnh mãn phòng loạn chuyển Tỷ xuyên tới thời điểm, cựu long đoạt đích mặt khác bảy long đều còn không có sinh ra Tỷ xuyên tới thời điểm, khang hy là cái đang ở vì tam phiên chi loạn đau đầu u buồn tiểu thanh niên Tỷ nhìn bọn họ đi bước một đi tới, nỗ lực thề Tuyệt đối không cho Cửu Long đoạt đích lại diễn, muốn chế tạo đại thành triều nhất hải hòa con số quân đoàn. Phi thường cảm tạ bảo bối cổ tiêu tỷ mỉ chế tác địa mặt. Trước một bên người là thái tử, đầu giường là hoàng thượng. Liêu Tĩnh nỗ lực chấn mắt, lại như thế nào đều không mở ra được, liền cảm giác bốn phía đen như mực một đoàn, cũng không biết đây là địa phương nào. Chẳng lẽ là âm tào địa phủ? Liêu Tĩnh khổ trung mua vui, trong lòng cân nhắc, này đen tuyền, chính là tới cái Diêm Vương lão nhân ta cũng nhìn không tới, kia gì? như thế nào kia vọng hương đài, luôn hồi chỗ cũng xem không, mạnh bà kia canh cũng nghe không đến vị, này rốt cuộc là gì địa phương. Lộng không rõ, Liêu Tĩnh cũng liền không nghĩ, không phải nàng thần kinh đại điều, mà là sinh hoạt mài rúa, đem nàng làm căn bản không có thời gian suy nghĩ đông tường tây. Đánh cái ngáp, Liêu Tĩnh lâm vào nặng nghề có nhộng Trong mộng, nhìn đến nhà mình tiểu đệ làm trái tim nổ trông giải phẫu, từ đây lúc sau, có thể chạy có thể nhảy, không bao giờ yêu cầu vì ốm đau lo lắng mà nàng cùng tiểu đệ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Liêu Tĩnh cha mẹ chết sớm, nàng so đệ đệ số tuổi lớn rất nhiều, sớm gánh nổi lên sinh hoạt gánh nặng, chính là trời cao tựa hồ đối nàng đặc biệt không công bằng, đệ đệ thế nhưng kiểm tra ra bẩm sinh tính bệnh tim, cái này làm cho nguyên bản liền nghèo khó tỉ đệ hai sinh hoạt càng là dậu đổ bìm leo. Vì cấp đệ đệ chữa bệnh, Liêu Tĩnh trả giá rất nhiều, cũng là nàng thông minh, đầu óc lại linh hoạt, đại học thành tích liền không tồi, tốt nghiệp lúc sau có một phần ổn định công tác, trừ bỏ công tác ở ngoài Liêu Tĩnh lại đánh mấy phân công, không ban ngày không đêm tối làm việc, sở kiếm tiền đều tồn lên cấp đệ để chữa bệnh. Chính mình nhưng thật ra quá khốn khổ cực kỳ, không mua quá xinh đẹp quần áo, cũng không có ăn qua ăn ngon đủ vật. Liên như vậy, Liêu Tĩnh tồn đủ rồi tiền, nàng cũng không biết có phải hay không nàng vận khí tới rồi, thế nhưng tìm được rồi thích hợp nổ trồng trái tim, đương Liêu Tĩnh thuyết phục vị kia tử tù phạm thời điểm, tâm tình đừng để nhiều kích động, nàng cho rằng từ đây lúc sau bất hạnh liền sẽ rời xa nàng cùng tiểu đệ. Kết quả trời cao giống như không thể gặp nàng hảo, liền ở tiểu đệ làm trái tim nổ trồng giải phẫu thành công thời điểm, nàng ở đi bệnh viện trên đường, bị xe cấp đụng phải, tỉnh lại lúc sau, liền đến như vậy một cái đen tuyển gì đều nhìn thấy địa phương. Ngủ một giấc lúc sau, Liêu Tĩnh liền nhịn không được cân nhắc, tiểu đệ nếu tỉnh lại lúc sau, không thấy được nàng nên làm cái gì bây giờ? Nếu là tiểu đệ biết nàng đã chết lúc sau, có thể hay không thương tâm khổ sở? Như vậy nghĩ, Liêu Tĩnh liền nhịn không được muốn khóc, tiểu đệ chính là nàng từ nhỏ nuôi lớn cùng người khác cảm tình tất nhiên là không giống nhau, nghĩ đến từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại cái kia tiểu ra hỏa, Liêu Tĩnh liền đau lòng khó làm. Liên như vậy suy nghĩ khóc, khóc ngủ, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Liêu Tĩnh liền cảm giác được bên cạnh tựa hồ có thứ gì giống nhau, vươn tay tới sờ sờ, hình như là một người hình đồ vật, lớn nhỏ cùng nàng xấp xỉ, hay là, lại là một cái quỷ hồn. Liêu Tĩnh nghĩ, sờ nữa sờ, cũng không phải là như thế nào, thật đúng là cá nhân đâu. Hơn nữa vẫn là cái trần chuỗi thân mình, gì cũng chưa xuyên người. Một sờ đến người nọ trần chuỗi mông, liếu tính chính là một trận buồn bực, sờ nữa sờ nàng chính mình, cũng là trần chuỗi mông. Này loại ngoại diêm vương lão nhân, rốt cuộc có gì nhận không ra người ham mê? Chẳng lẽ là thích xem người quang ít, này cũng quá không thể nào nói nổi đi, đây chính là trái với nhân quyền, nga, không, trái với quỷ quyền sự tình, nàng nhất định phải kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị, địa phủ cũng muốn có quỷ quyền a. Dù sao cũng không chuyện khác. Liêu Tĩnh lại sờ sờ người bên cạnh, sờ tới sờ lui, sờ đến mộ dạng đồ vật, dọa Liêu Tĩnh chạy nhanh buông tay, mãi mãi, bên người nằm thế nhưng là cái nam, ngươi nói ngươi như thế nào không chi một tiếng, cô mãi mãi sờ soạn ngươi nửa ngày cũng chưa phản ứng, nhưng thật ra đem người khiếp sợ. Liêu Tĩnh chính cân nhắc như thế nào đem cái kia nam một chân đá văng ra thời điểm, liền cảm giác một trận áp lực, giống như có thứ gì ở đè ép nàng dường như. Sau đó, Liêu Tĩnh liền nghe được một cái lao bà thanh âm, nương nương. Dùng sức, dùng sức. Lại lúc sau, liền nghe được một người tuổi trẻ nữ nhân ở kia khóc đê tình cảnh này, tựa hồ đặc biệt quen thuộc A. Nghĩ đến mỗi chuyện, liêu tính càng thêm buồn bực, nguyên lai, like, nàng thế nhưng đầu thai chuyển thế, này, tựa hồ canh mạnh bà cũng không uống A, kia gì vọng hương đài địa phương cũng không đi, sao lại luân hồi, Diêm vương ra chẳng lẽ là đã quên nàng. Lại tưởng tượng, liêu tính gì đều minh bạch, hóa ra nàng lúc trước sở đến đó là cái thai nhi A, hóa ra. Đó là nàng một mẹ đẻ ra huynh đệ A Lại là một trận đệ ép Liêu tĩnh liền cảm giác cái kia nam anh tựa hồ muốn đi ra ngoài Lúc này, tiểu nha đầu hoàn toàn nóng nảy Dựa vào cái gì A Hai ta giống nhau lớn nhỏ Ngươi nếu là trước đi ra ngoài Về sau ta không được têu ca ca ngươi A Ta nói như thế nào đều là một cái màu 30 tuổi linh hồn A Như thế nào cũng không thể kêu một cái tiểu thí hài ca ca đi Không được, vẫn là ta trước ra đi Ta phải làm tỉ tỉ tưởng cấp này Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liêu Tĩnh rôi tay đem nam anh một chảo, dùng ra ăn mãi kính tới liền ra bên ngoài tế, một bên tế còn một bên cười trộm, ha ha, lần này, tiểu thí hải nên cứ gọi tỉ đi. Liêu Tĩnh nỗ lực cười trộm, càng thêm nỗ lực ra bên ngoài tế, cái kia nam anh tựa hồ có điểm không phục theo sát Liêu Tĩnh liền phải ra bên ngoài tế, Liêu Tĩnh vươn chân nhỏ, một chân đem hắn đá văng ra, sau đó, một cái dùng sức đầu ra tới. Nương nương, hai tử thò đầu ra, ngài lại dùng dùng sức Liêu tĩnh lộ ra đầu tới, thanh em nghe liền rõ ràng hơn, nghe được một cái lao bà ở kêu kêu dùng sức, nàng chính mình nhưng thật ra trước dùng một chút lực, toàn bộ thân thể cũng hoạt ra tới. Ai nha, hải tử ra tới. Cũng không biết là cái nào, cao hứng hét to một tiếng, ngay sau đó, Liêu tĩnh liền cảm giác nàng bị người đảo nhắc lên, một con thô to bàn tay đánh vào nàng nộn nộn ngông nhỏ thượng, bạch bạch rung động, đau lợi hại. Dám đánh tìm ngông, các người chờ coi. Liêu tĩnh tưởng gạo, nào, nào biết. Vừa ra khỏi miệng chính là kinh thiên động địa khóc lớn, nàng lúc này mới tỉnh nàng là cái trẻ con thân phận, liền cảm giác đặc ủy khuất ta, tỷ một cái mau ba mươi thế kỷ 21 tân tân nữ tính, liền như vậy lại đầu thai chuyển thế, vẫn là như vậy một cái tiểu thí hải, tỷ dễ dàng sao tỷ, tỷ ủy khuất đã chết đều. Cái kia đánh Liêu Tịnh nữ nhân lúc này nhưng thật ra cười, đứa nhỏ này khóc kính đảo rất đại, là cái có tiền đồ. Hai tử sinh, triệu mama, sinh cái nam hải vẫn là nữ hải. Lúc này ngoài phòng truyền đến một tiếng hỏi cái kia dẫn theo liễu tĩnh nữ nhân chạy nhanh đem liễu tĩnh bao lên ngay sau đó hương phấn liền đi ra ngoài đem liễu tĩnh đưa cho một người nhỏ giọng nói hồi thái hoàng thái hậu nương nương sinh cái công chúa ngài nhìn một cái bộ dáng này lớn lên thật đúng là tuấn đâu công chúa cái kia ôm liễu tĩnh người vừa nghe chính là cái nữ nhân nghe thanh âm là thực lão ôm liễu tĩnh một lát liền đem liễu tĩnh lại đưa cho triệu mama người hảo hảo chăm sóc đi liễu tĩnh gì không biết ta Đánh 10 năm sau công, cái gì chưa thấy qua, vừa nghe lời này, liền biết này thái hoàng thái Hậu lao thái thái là cái trọng nam kinh nữ, coi thường nàng một cái nữa như ra. Ừ, ngươi coi thường tỷ, tỷ còn coi thường ngươi đâu. Liêu tính thoải mái nằm ở bố trong ba mặt, đánh cái ngáp liền muốn ngủ, như vậy một trận lan lột, nàng thật đúng là mệt mỏi đâu. Nhưng mà, liêu tính còn chưa ngủ đâu, liền nghe được trong phòng lại có thanh âm chuyển đến, hảo những người này phân loạn tiếng quá tháo, liêu tính liền biết. Nàng vị đệ đệ muốn sinh ra, thật là cái tiểu tử thôi à, Liễu tính tâm nghĩ, chờ trưởng thành, xem tỷ như thế nào chị ngươi, liền như vậy mơ mơ màng màng ngủ rồi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trẻ con thân thể, vẫn là bởi vì tâm lý tác dụng, liêu tính ngủ đặc biệt thơ ngọt, ở nặng nghề ngủ hương trung bị người đẩy tỉnh thời điểm, liếu tính nghiêm trọng kháng nghị, hoa hoa khóc lớn. Nhưng mà, nàng mới khóc không hai tiếng, liền nghe được có người ở lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nói, đứa nhỏ này cũng có linh tính à. Biết nương nương mau không được, đây là ở khóc ngạch nương đâu. Liêu Tĩnh lập tức bắt được những lời này, bắt đầu phân tích lên, nương nương, này liền thuyết minh nàng lần này đầu thai chuyển thế, sinh ra ở đế vương gia, ngạch nương. Trong lịch sử triều đại, cũng chỉ có thanh triều mới kêu ngạch nương đâu. Như vậy, Liêu Tĩnh liền suy nghĩ, nàng lần này là đầu thai tới rồi đại thanh triều, bất quá, cũng không biết là cái nào hoàng đế cầm quyền thời điểm. Liêu Tĩnh phân tích xong rồi, liền càng thêm muốn khóc, nói, nàng đối đại thanh triều v Kêu cái gì bím tóc nam, còn có trừ bỏ hoàng đế, mỗi người xưng nô tài, này như thế nào đều cảm giác đặc biệt biệt nữ a. Liên ở liêu tĩnh trong mắt nước mắt lưng trong thời điểm, liên nghe được một người nam nhân thanh âm truyền đến, thanh âm này tràn ngập từ tính, nghe tới thực thoải mái đâu. Đem công chúa cùng tiểu thái tử ôm lại đây đi. Đây là nam nhân kia rằng nói, liêu tĩnh nỗ lực mở to mắt, muốn nhìn xem người nam nhân này là ai. Đương nhiên, liêu tĩnh minh bạch, trong cung nam nhân cũng liền hoàng đế một người. Nàng tưởng nhìn một cái cái này hoàng đế xoáy không xoáy, nếu xoáy nói, nói không chừng tương lai nàng cũng là cái đại mỹ nhân đâu. Kết quả, liêu tính mở mắt ra, chính là, người lại không thấy được, nàng bị người lảo đảo lắc lư ôm tới rồi một cái trên giường, quay đầu nhìn lên, trước mặt một trương đại đại trẻ con mặt, nha, đây là cái kia xú đệ đệ đi. Nhìn đến mới mẻ ra lò tiểu đệ chính hương hương ngủ, liêu tính tâm lý thực không cân bằng, vì sao ngươi có thể ngủ, ta đã bị người đánh thức. Trọng nam khinh nữ cũng không phải cái dạng này tức nha tâm lý bất bình hi liêu tĩnh liền bắt đầu khóc lớn lên tâm nói ta khóc ta khóc ta khóc tình ngươi nhưng mà cái kia tiểu đệ thần kinh tựa hồ đặc biệt đại điều căn bản là không để ý tới liêu tĩnh liền ở ngay lúc này liêu tĩnh bị một đôi ôn nhu tay bế lên nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến một trương như hoa tiểu nhan tuy rằng thực tái nhợt thực suy yếu vô lực nhưng thấy thế nào như thế nào xinh đẹp ta tiểu công chúa ngươi chớ lại khóc Cái kia xinh đẹp nhân nhi ôm nàng loạn trọng, thoạt nhìn, tựa hồ là dùng lớn nhất sức lực, cứ như vậy, mới ôm hai hạ, liền rốt cuộc ôm bất động, liêu tính lại bị người tiếp qua đi. Lần này ôm nàng, chính là nàng đặc biệt muốn nhìn cái kia hoàng đế, cũng có thể nói là nàng a mã, liêu tính nỗ lực, nỗ lực, lại nỗ lực, rốt cuộc nhìn đến thiên tử thật nhan. A, liêu tính thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tới, bởi vì gì? Nàng thấy được đầy mặt mặt dô hố, tuy rằng nói đi, cái này hoàng đế lớn lên không tồi rất xoái khí, bất quá, kia đầy mặt mặt dô hô phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, thoạt nhìn, giống như có điểm khủng bố ai. Để cho Liêu Tĩnh giật mình chính là, nàng biết nàng đầu thai đến cái nào chiều, thanh chiều hoàng đế, trên mặt có mặt rỗ chính là chỉ có một à, đó chính là Khang Hy Đại Đế. Lúc này, Liêu Tĩnh cũng không biết là như thế nào một cái tâm tình, nàng bắt đầu vượng vượng hồ hồ lên, liền hoàng đế cùng nàng ngạch nương đối thoại đều không có nghe rõ. Liêu Tĩnh liền ở cân nhắc, thật là không nghĩ tôi à. Ta A Mã thế nhưng là Khang hi, ta đây ngạch nương là cái nào? Lại tưởng tượng, vừa rồi Khang Hy nói gì tới, nói Thái Tử. Thái Tử, ta đây ngạch nương chính là trong lịch sử nổi danh hiếu thành nhân hoàng hậu, này, có điểm không hảo tiếp thu A. Liêu tĩnh kiếp trước một cái cha mẹ chết sớm, sinh hoạt khốn đốn nữ tử, một sớm trở thành đại thanh triều tôn quý nhất công chúa, rất có điểm xoay người nông nô đem ra sản cảm giác, hơn nữa, này thân phiên cũng có chút quá lớn, kiếp trước một cái bẩn nông và trung nông này một đời nhất cử lướt qua phú nông địa chủ chờ mấy cái bậc thang thành vạn ác người thống trị chung một viên liêu tĩnh cũng không biết nàng là bi là hỉ đang lúc liêu tĩnh êm thầm cân nhắc thời điểm một trận tiếng ồn nào đem nàng cấp bừng tỉnh lúc này nàng đã bị khang hy cấp phóng tới trên giường cùng vị kia thái tử đệ đệ song song nằm lại nghe đến khang hy đau hô phương nhi phương nhi ngươi thế nào thái y ở đâu cho chấm kêu thái y ở tới chẳng lẽ là này hoàng hậu đã xảy ra chuyện liêu tĩnh tâm kinh hô Ngắm lại trong lịch sử, hiếu thành nhân hoàng hậu chính là ở sinh sản lúc sau chết, kia. Liêu tĩnh khóc lớn A. Mới phiên thân, đương gia làm chủ, liền không có mẹ ruột, cải thịa, trong lòng hoàng, ba tuổi hai tuổi không có nương A, không nương hải tử khổ A, nếu là về sau có cái mẹ kế nói. Còn nữa nói, đây là hoàng cung A, không có mẹ ruột che chở, nàng rốt cuộc có thể hay không bình an lớn lên đều là một chuyện đâu. Chứ hai cái này hoàng đế không dễ làm. Có nói là, mặt trên một câu. Phía dưới chạy gãy chân, Liễu Tĩnh, cái này mới mẻ ra lò đại thành công chúa này vừa khóc, toàn bộ trong phòng đã có thể rối loạn bộ, các cung nữ, mai các mama, ôm Liễu Tĩnh liền bắt đầu lùa a. Liễu Tĩnh lúc này, nhưng thật ra càng khóc càng thêm hăng hái, vốn dĩ sao? Nhân ra thế kỷ 21 hảo hảo nữ hài tử, đầy hứa hẹn thanh niên, liền như vậy lập tức vèo một tiếng, xuyên 300 năm, hiện đại bạn bè thân thích tất cả đều không gặp được, liền này còn chưa tính, tới liền tới đi, tới lúc sau, mẹ ruột còn nhanh không có đây đều là gì sự a ông trời cũng không thể như vậy khi dễ người a khang hi lúc này nào lo lắng tiểu nữ nhi khóc a chỉ là khẩn trương hách xá lý hoàng hậu một lát sau thái y đi tới lại đi tất cả đều cấp hết xá lý hạ bệnh tình nguy kịch thông chi đơn khang hi hung tính quá độ đứng lên mấy đá qua đi mấy cái thái y y bị đá không thở nổi ngã vào một bên cũng không dám ngôn ngữ. liền khang hi này một hồi tính tình phát liêu tính nhưng thật ra an tĩnh nha còn không có gặp qua hoàng đế phát giận đâu thoát nhìn thật đúng là lợi hại đâu, Liêu Tĩnh cũng minh bạch, hách xá Lý Hoàng hậu sợ là không được, nàng vẫn là sống yên ổn một chút, không cần lại làm ở mỹ, nếu là lại nháo nói, nói không chừng cái này Khang Hi đại đế dưới sự tức giận, đem nàng cất. Tưởng cập này, Liêu Tĩnh cơ linh linh một cái dùng mình, ngừng tiếng khóc, trên mặt mang theo hai hàng nước mắt, mở to mắt to, đáng thương vô cùng nhìn Khang Hi, nàng tưởng nói điểm gì lời nói lấy lòng Khang Hi một chút đi, đáng tiếc bởi vì trẻ con dây thanh phát dục không hoàn toàn, tưởng nói cũng nói không nên lời. Đành phải duỗi tay nhỏ, kéo kẹt kéo kẹt phát ra thanh âm, ý tứ là muốn khang hy ôm. Khang hy lúc này cũng không có tính tình, nhìn đến nữ nhi bộ dáng này, duỗi tay nhận lấy, ngồi vào hách xá lý trước giường, ôn nhu nói, phương nhi, ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ không làm ngươi có việc, chúng ta một nhà nhất định sẽ. Nói chuyện, khang hy nhìn thấy hách xá lý trên mặt hôi bại bộ dáng, không khỏi trong lòng khổ sở, có điểm nói không được nữa. Hách xá lý đảo cũng xem đến khai, nhìn nhìn khang hy trong lòng ngược liễu tính. Nhìn nhìn lại trên giường nằm tiểu thái tử, nở nụ cười. Hoàng thượng, sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình, hoàng thượng mặc thương tâm. Phương Nhi có thể cùng hoàng thượng tương đỡ đi qua một đoạn này lộ, lại có thể vì hoàng thượng sinh nhi dục nữ, Phương Nhi đã thực thỏa mãn. Phương Nhi tưởng cầu hoàng thượng một sự kiện. Chuyện gì? Lưu Tĩnh liền cảm giác khang hy thân mình chấn động, khẩn thanh dò hỏi. Phương Nhi biết thân thể của mình, sợ là không hảo, các thái y yể cũng hết lực, mong rằng hoàng thượng không cần khó xử các thái y yể. Phương Nhi cho dù đi trong lòng cũng là thanh tĩnh. khách xa lý trên mặt mang theo cười, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Lời này nghe liếu tĩnh đều muốn kiểu ngón tay cái, nha, cái này tiện nghi lão nương thật sự quá thông minh, sắp chết đều tưởng thế nhà mình hài tử làm điểm sự A, nàng này một câu không quan trọng, cũng không phải là cứu mãn cung thái ý là sao, có kêu mang ơn nội nghĩa, tương lai ở nàng sau khi chết, còn không được đem này phân cảm kích chi tâm để lại cho liếu tĩnh cái này công chúa cùng thái tử A. Trong cung hài tử chết non nhiều cũng không phải hài tử kiều quý gì, mấu chốt là nhân tâm, hách xá lý khẳng định cũng minh bạch, mới có thể như vậy an bài, có các thai y hề bảo, hài tử sinh tồn tỷ lệ liền lớn hảo chút ta. Con có, hách xá lý lời này, cũng là cho Khang Hy lưu niệm từng đâu, làm Khang Hy cũng mãn cung các phi tử cũng nhìn xem nàng hách xá lý là bao lớn độ một người, là nhiều hiền huệ một cái hoàng hậu. Quả nhiên, hách xá lý lời kia vừa thốt ra, Khang Hy vành mắt liền đỏ, hảo, chấm đáp ứng ngươi. Lúc này hách xá lý trên mặt hình dung càng thêm khó coi, liền nói chuyện sức lực cũng chưa, chỉ là mắt trông mong nhìn Khang Hy, lại nhìn xem nàng nhi nữ, Khang Hy hiểu ý lập tức triệu đại thần tiên đến, lại có hiếu trang thái hậu ngồi trợn, làm cho mọi người mặt, Lập mới sinh ra tiểu nhân nhi là thái tử, Lập xong thái tử, lại ôm quá cùng tĩnh, Khang Hy lớn tiếng nói, nay có hách xá lý sản nữ, thượng thừa. Đặc lập nàng này vì cố luân tiên thụy công chúa, vọng vì ta đại thanh mang đến điểm lành. Thái tử lập, công chúa cũng lập. Sơn có mãn cung người quỳ xuống chúc mừng, "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Liêu Tĩnh có điểm mê đầu, đây là Cố Luân công chúa. Nhìn nhìn lại nàng kia tiểu thân thể, Liêu Tĩnh có điểm khóc không ra nước mắt, "Ngạch mẹ rồi hay, ngài lão này không phải đem ta lập thành biêng ngắm sao? Nhân gia thanh triều công chúa đều là xuất giá thời điểm mới sách phong, ngài cái này làm cho một cái tiểu nhân làm Cố Luân công chúa, còn như vậy một cái tên, Thiên Thụy, nhưng không được làm chúng công chúa đều đến hâm mộ ghen tị hận a, ta về sau đừng nghĩ tới ngày lành." Cái này mẹ ruột cũng là thông minh một đời, sắp chết hổ đổ một hồi A. Liêu tĩnh cảm khái, bên kia, nàng kia mẹ ruột, hách xá ly đã không có vượng tính, sớm đại thở phi phò, Liêu luyến nhìn Khang Hy, còn có này một đôi tiểu nhi nữ, mặt khác, Hiếu Trang ngồi ở mép giường, không tha nhìn hách xá ly, cũng không biết hách xá ly cùng Hiếu Trang nói gì đó, Hiếu Trang chỉ là gật đầu, trong mắt cũng là lao lệ tung hoành A. Liêu tĩnh liền cảm thấy đi, Hiếu Trang này nước mắt kỳ thật không phải ở khóc hách xá ly, là ở khóc đại thanh vận mệnh quốc gia đâu, này tam phiên chi loạn là lúc, hảo hảo một cái hoàng hậu liền không có, lại nói tiếp, như thế nào đều điểm sâu a. Rốt cuộc, Hách Sa Lý nuốt xuống cuối cùng một hơi, cũng không biết có phải hay không thật sự có tâm linh cảm ứng vẫn là cốt nhục thân tình, kia vốn dĩ vẫn luôn ngủ hảo hảo tiểu thái tử lúc này rốt cuộc chấn mắt, vừa mở mắt chính là kinh thiên động địa tiếng khóc. Liêu Tĩnh vừa nghe thái tử khóc, cũng chạy nhanh khóc lớn lên, nàng cái này tiểu nhân cũng sợ a, biết Khang Hy tâm nhắn tiểu, thích tính sau trưởng. Nàng đến biểu hiện hảo một chút, thái tử khóc, nàng cũng đến khóc, bằng không, không chừng khi nào Khang Hy đối nàng có ý kiến, đến lấy việc này ra tới nói sự. Không chừng, nàng vạn nhất có gì làm không tốt, Khang Hy đến nói nàng là đại bất hiếu, mẹ ruột không có, cùng nàng một ngày sinh ra thái tử đều biết khóc, nàng lại không khóc, này không phải thân tình đạm bạc là gì? Liêu Tĩnh một bên khóc, một bên cảm khái mệnh không hảo a, Cố Tình Sinh ở đế vương gia, này về sau nhật tử, sợ là khổ. này hai đứa nhỏ vừa khóc Khang Hy trong lòng đau xót, ngã ngồi ở một bên, cũng không nói một lời, không khóc bất động, liền cùng cái tượng một một nhân dường như. Hiếu Trang lão thái thái vừa thấy hoàng đế dáng vẻ này, biết hắn trong lòng khó chịu, khiến cho người đem hai đứa nhỏ ôm đi ra ngoài, làm Khang Hy chính mình tĩnh thượng một tĩnh. Nói đến cũng kỳ quái, vừa ra Khôn Ninh cùng, thái tử liền không khóc, liêu Tĩnh vừa thấy thái tử không khóc, nàng cũng lập tức im tiếng, này đầu mới không có tiếng vang, kia đầu liền lập tức lâm vào hôn mê, thật là lưu loát thực a. Đương nhiên lâm vào hôn mê chính là liêu tĩnh nàng một cái con nít con nôi có thể chống thời gian dài như vậy kiến thức một chút đại thanh hiền hậu phong phạm đã thực không dễ dàng lúc này thân thể sớm mệt đến không được đương nhiên đến chạy nhanh ngủ bổ sung một chút thể lực liêu tĩnh một giấc này ngủ thưa ngọn chờ nàng tỉnh thời điểm lại phát hiện thân ở một cái kỳ quái địa phương nằm ở một trường trên giường lớn quanh thân đều là minh hoàng chứa màn nhìn nhìn lại bên cạnh vị kia thái tử đệ đệ chính ngủ thưa ngọn liêu tĩnh cân nhắc nơi này chẳng lẽ là cản thanh cung nàng cái kêu hoàng đế lao cha đi nơi nào. Công chúa tỉnh, công chúa tỉnh liên tiếp thanh âm vang lên, liếu tĩnh lúc này mới phát hiện, bên người nàng vây quanh rất nhiều người, có thể là Khang Hy chỉ tới chiếu cố nàng cung nữ gì đi, dù sao cũng xem không rõ lắm, đơn giản cũng liền mặc kệ. Ngay sau đó, tiếng bước chân chuyển đến, chẳng được bao lâu, liếu tĩnh đã bị một người ôm lên, trận mắt vừa thấy, nguyên lai like là Khang Hy. Không có nương, liếu tĩnh lòng dạ hẹp hỏi cũng biết, nàng sau này được ngay ôm Khang Hy đuổi. Đây là nàng áo cơm cha mẹ, không có biện pháp, đến chạy nhanh lấy lòng à, vì thế, nha đầu này cẩn thận nở rộ một cái vô sỉ tươi cười, thực sán lạ tích. Khang Hy vốn dĩ hắc hắc một khuôn mặt ở nhìn đến liếu tĩnh mỉm cười thời điểm, lập tức liền âm chuyển tình, một tay ôm liếu tĩnh tòa hạ, một tay huy một chút, các ngươi đều đi xuống đi. Khẽ không tiếng động, trong phòng người toàn lui xuống, cũng chỉ dư lại hoàng đế một con, tỉnh lại công chúa một con, còn có ngủ say thái tử một con. Thiên thủy Khang Hy duỗi tay sờ sờ Lưu tĩnh nộn nộn khuôn mặt, bình tĩnh nhìn nàng, ngươi ngạch nương đi rồi, lưu lại chúng ta trà con ba cái. Bầu trời trời mưa, liêu tĩnh, nga không, về sau ta đến sưng Thiên Thụy, Thiên Thụy trận mắt tả hữu nhìn nhìn, phát hiện là Khang Hy khóc, tức khắc cái kia kinh hồn táng đẳng A, Thiên Thụy chính là xem qua Khang Hy đế quốc tích, mặt trên ca tử cũng nhớ rõ danh mạch, rõ ràng, cái gì đại nam nhân không hảo làm, lại vất vả cũng không nói, nằm xuống chính mình đem yêu thương về. Chính ve. Vì sao Khang Hy cái này thiên cổ nhất đế thế nhưng cấp khóc đâu? Thiên thủy tưởng không rõ à, đại khái là cha con thiên tính đi, dù sao thiên thủy nhìn đến Khang Hy khóc, nàng cũng nhịn không được muốn khóc. Nam nhân khóc đi khóc đi không phải tội thiên thủy tưởng cấp Khang Hy sướng thượng một khúc, khuyên nhủ hắn, chính là trẻ con dây thanh phát dục không hoàn toàn. Hê hê a thanh em đại khái cũng chỉ có người sao hỏa mới có thể nghe hiểu đi. Thiên thủy ở cùng chấm nói chuyện sao? kia gì, Khang Hy đã biến thành người sao hỏa? Thiên thủy cố sức gật đầu, này vừa động, thiếu chút nữa không đem cổ cấp bẻ gãy, trong lòng mắng, này đáng chết trẻ con thân thể, như thế nào như vậy yếu ớt. Thế nhưng là thật sự. Khang Hy trước mắt sáng ngời, vui mừng ra mặt, chúng ta thiên thủy thật là thông minh a, ha ha, thật thật là đại thanh điểm lành. Liên ở ngay lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một cái sắc nhọn thanh âm, vừa nghe chính là Thái Giám Lạc, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, 600 dặm kịch liệt, chiết giang bình dương bình biến. Vốn dĩ thần sắc đã biến tốt Khang Hy. Mặt lập tức lại kéo xuống dưới, nhưng thật ra làm Thiên Thụy khiếp sợ, Khang Hy vốn dĩ chính là mặt dài, lúc này, biến thành kia gì mặt, kia lời nói khó mà nói, Thiên Thụy xem ở Khang Hy hiện tại là nàng tiện nghi lão cha phân thượng, cũng liền không nói, đại gia đại khái cũng đều hiểu. Nhẹ nhàng phóng hảo Thiên Thụy, Khang Hy đằng đứng dậy, lớn tiếng nói, người tới. Thức mau, đám người như Thủy Triều tiến vào, liền nghe Khang Hy ở một bên phân phó, chiếu cố hảo công chúa cùng thái tử, nếu là ra một chút việc, chấm chú các ngươi chính tổ. Nói xong lời nói, Khang Hy đi nhanh rời đi, liền dư lại trận mắt há hốc mồm Thiên Thụy, lời này uy hiếp, Chu chín tộc A, nhìn nhìn lại dọa mặt không còn chút máu một phòng người, Thiên Thụy nghi thầm, như vậy cũng hảo, ít nhất những người này không dám bất tận hiểu lòng cố nàng. Thân là trẻ con, Thiên Thụy thực minh bạch, cái này thời kỳ là thực đặc thù, hơi chút một có vô ý, nàng mạng nhỏ phải chơi xong A. Đánh cánh áp, Thiên Thụy ở nhắm mắt lại ngủ phía trước liền suy nghĩ, đều nói đương hoàng đế phong cảnh, xem Khang Hy bộ dáng cái này hoàng đế cũng không dễ làm sao vừa mới chết lão bà trong lòng khó chịu muốn mệnh còn phải công tác nói kia công tác là dễ dàng như vậy sao hiện tại nhưng đúng là tam phiên phản loạn a các nơi không phải phản loạn chính là bình biến khó a khó chương ba một viên bảy đá màu một phiến năm sát thủ thiên thụy ngủ mơ mơ màng màng liền cảm giác thân thể của mình ở động veo lập tức vào một cái xám xịt nơi mở to mắt thiên thụy khiếp sợ liền phát hiện chu vi tất cả đều là xương ngủ hôi hổ hồ, hồ thực đặc sệt xương ngủ Má ơi, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là trong cung oan hồn ở tắc quái? Thiên thủy cấp sợ hãi, thiếu chút nữa không khóc ra tới, vốn dĩ sao? Thiên thủy thần kinh rất cường hãn, từ hiện đại đi vào đại thanh, loại này cầu hết sự tình nàng đều tiếp nhận rồi, còn sẽ lý trí phân tích lợi và hại, chính là, cường hãn nữa thần kinh cũng không có khả năng không ngừng nghỉ tiếp thu trước kia hoàn toàn không có trải qua quá sự tình a. Ô ô ông trời, chơi người thực hào chơi sao? Thiên thủy ngẩng đầu nhìn trời, đương nhiên, Nơi này là không có thiên tích, cũng chỉ có sương mù, trong lòng ở rơi lệ a Liên ở thiên thủy như thế nào đều cân nhắc không rõ đây là gì địa phương thời điểm, những cái đó sương mù chậm rãi tăng ra, thất thải quang mang từ tản ra sương mù trung phát ra, thứ người đôi mắt đều không mở ra được. Thiên thủy nhắm mắt, cảm thấy nơi này quá hủy dị, cũng không dám xem kia kết thất thải quang mang, chỉ là trong lòng cân nhắc nên như thế nào đi ra ngoài. Chẳng lẽ là tùy thân không gian? Thiên thủy cũng là xem qua vong văn. Hiện tại trên mạng lưu hành tùy thân lưu, nàng cũng là biết đến, liền nghĩ đi, người khác xuyên qua ông trời đưa này đưa kia, ta xuyên qua, cũng không thể quá mức keo kiệt đi, đại khái, khả năng đây là ông trời đưa một cái tùy thân không gian đi. Nghĩ đến đây, thiên thụy ha hả nở nụ cười, thật sự thật sự rất muốn ôm ông trời cái kia lão nhân hung hăng thân thượng một ngụm, lớn tiếng nói tiếng cảm ơn. Tùy thân không gian ai, thật tốt đồ vật à, quả thực chính là ra cửa lưu hành hoặc là ở nhà sinh hoạt đầu tiên chuẩn bị lương phẩm. Không biết có thể hay không làm ruộng. Thiên thủy vớt cầm cân nhắc đi lên, nếu nếu có thể làm ruộng nói, đến loại điểm cái gì ngoạn ý mới hào đâu. Con coi cò à, này không gian diện tích có bao nhiêu đại, nếu quá tiểu nhân lời nói, tổng cảm thấy không đã quyền. kia gì, thiên Thụy a, tùy thân không gian là như vậy hảo đến sao. Nhân ra muốn chết muốn sống đều không thấy được có thể gặp phải, Ngươi một xuyên qua phải tới, mặc kệ lớn nhỏ, đều hẳn là cao hưng đến bạo, như thế nào còn một tức lại muốn tiến một thước, muốn đại đâu. Suy nghĩ trong chốc lát tùy thân không gian, thiên thủy lại bắt đầu thương tâm hề vải lên, lời trong lòng, này ông trời cũng quá không địa đạo, nếu thật là cảm thấy cùng nàng đầu tính tình, tưởng đưa nàng thứ tốt nói, ở hiện đại thời điểm làm gì không tiễn, thiên đem nàng làm tới cổ đại lại đưa. Nếu ở hiện đại thời điểm có thể có một cái tùy thân không gian nên thật tốt ta, đệ đệ bệnh cũng có thể sớm một chút hảo, bọn họ tỷ đệ hai cũng có thể sớm một chút quá thượng hảo nhật tử, ngẫm lại hiện tại cũng không biết như thế nào đệ đệ, thiên thủy này trong lòng, liền nắm gắt gao thật sự rất muốn khóc ca. Ông trời, hai ta đánh cái thương lượng hảo không? Dùng trẻ con nữ, thiên thủy bắt đầu lại nhảy lên, ngài xem a, ta cũng không phải kia nhiều thông minh lanh lợi người, tới cổ đại, cũng không biết có thể hay không sống được đi xuống, ta thương lượng một chút, ngài đem này tùy thần không gian cấp thu, liền đem ta đương cái giám, cấp thả lại hiện đại đi, hảo không? Chính là, lời nói là nói xong, ông trời lúc này tựa hồn là lỗ hai điếc, căn bản không nghe được, đương nhiên cũng không có đáp lại. Thiên thủy liền tại đây thượng không thiên hạ không chấm đất địa phương bay qua một hồi lâu thấy ông trời căn bản không để ý tới nàng đành phải nhỏ giọng nói hảo sao ta biết ngài lao nhân ra rất bận sự tình nhiều thực ta cũng không cầu hiện tại đem ta thả lại đi liền cầu ngài lao nhân ra có thời gian nói ngàn vạn không cần đem ta cấp đã quên a nói chuyện thiên thủy cảm giác kia thất thải Quang mang phai nhạt rất nhiều chạy nhanh mở to mắt đi xem nay vừa thấy nàng nhưng thật ra khiếp sợ liền thấy rất xa địa phương Có một khối rất lớn cục đá, này tảng đá cực kỳ đại, lấy thiên thủy trẻ con thân thể tới tính, này tảng đá hẳn là nàng gấp trăm lần trở lên. Cục đá đại còn không quan trọng, giống như vậy tảng đá lớn, trên đời này có rất nhiều, cũng không hiếm lạ, nhưng mấu chốt là, kia cục đá là bảy màu, liền cùng cầu vồng giống nhau, xinh đẹp khẩn a. Bảy màu thạch a, nhìn kia xinh đẹp đáng chú ý cục đá, thiên thủy không khỏi rớt xuống nước miếng tới, nha nha, này ngoạn ý quá xinh đẹp, nàng cả đời cũng chưa nhìn đến quá như vậy xinh đẹp cục đá đâu. Nếu là ly gần điểm nhìn xem thì tốt rồi, Thiên Thủy nghĩ, nhưng nào dự đoán được nàng mới tưởng tượng, thân thể liền vèo lập tức bay tới bảy màu thạch phía trên, tới rồi trên tảng đa phương, liền xem đến rõ ràng hơn, này cục đá nhan sắc thật thật thuần khiết ta, hồng địa phương là huyết hồng, lục địa phương là xanh biếc, hoàng địa phương là mãn hoàng. Các loại nhan sắc giao nhau, thuật nhìn rất là phối hợp, hơn nữa, ở giữa không có một chút tạp sắc, rất là sáng trong. Nếu là đem này tảng đá cấp làm ra đi cấp bán đi cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền, Thiên Thụy cái này tham tiền bắt đầu cân nhắc nổi lên việc này. Nàng mới nghĩ nên như thế nào đem cục đá cấp làm ra đi, nhân ra cục đá tựa hồ có linh tính, biết nàng tưởng gì, tận trời một đạo quang mang đánh vào Thiên Thụy trên người, nàng một cái em bé, tiểu baby, lập tức trên người tê dần, đầu óc không còn, đến, cục đá sinh khí. Hoa. Wow. Này cục đá là số ai? Thiên Thụy nhìn kia xinh đẹp lại có linh tính cục đá, hồ cản sủ con hỉ hai mắt đưa ra hưởng tâm. Trời biết ta, có như vậy một khối có linh tính cục đá là cỡ nào nghịch thiên một việc. Nghiên cứu xong rồi cục đá, Thiên Thụy liền phát hiện, giống như sương mù còn không co tan hết, lúc này còn ở chậm rãi tiêu tán, đơn giản liền phiêu ở phía trên, dùng sức trợn mắt nhìn, rất là nghiêm túc cầu nguyện, lại có mấy tảng đá liền phát tải. Đáng tiếc chính là, trời cao tựa hồ cũng không có nghe được nàng cầu nguyện, chờ sương mù tan hết thời điểm, Thiên Thụy phát hiện, phía dưới cũng không có cục đá gì, chỉ là một khối thổ địa, thổ địa còn chưa tính vẫn là một khối ngũ sắc thổ mà ngũ sắc thổ ai như vậy thổ địa có thể hay không loại hoa màu thiên thủy vớt cằm hai mắt lóe ngôi sao chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh mãn nhãn đều là ngũ sắc thổ một ý niệm lên thiên thủy trực tiếp rơi xuống ngũ sắc thổ mặt trên cố sức duỗi tay nắm lên một phen màu đen thổ tới phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe nhàn nhạt, nhạt một tia thanh hương rất dễ nghe tia mùi hương theo cánh mũi chui vào cái mũi chỗ sâu trong sau đó làm đầu vóc không còn Toàn bộ trong óc lập tức trở nên thanh minh lên, thiên thủy người cũng tinh thần không ít. Này thổ thế nhưng có thể nâng cao tinh thần. Thiên thủy nở nụ cười, phát đạt, phát đạt, này thổ làm ra đi luận cần bán, khẳng định có thể bán được phú khả địch quốc. Đem màu đen thổ bông, thiên thủy lại phiêu lên, bay tới màu đỏ thổ mặt trên, tay nhỏ bắt một phen, nghe nghe, không có một chút hương vị, cũng không biết có tác dụng gì. Tiếp theo, màu vàng thổ, màu lam thổ, còn có màu trắng thổ đều nghe thấy, đều không có hương vị. Thiên Thụ lập tức biến cực thất vọng, vốn định như vậy nhiều loại thổ, hẳn là đều có tác dụng đi, ai biết, lộng nửa ngày, mệt chết mệnh sống, thế nhưng tất cả đều là đồ vô dụng. Vỗ rất trong tay cuối cùng một phen thổ, Thiên thủy thất vọng chớp chớp mắt, nhìn xem Không trùng bầu trời vẫn là sám xịt một mảnh, cũng không biết chờ xương mù hoàn toàn tan hết thời điểm, Không chung sẽ bày biện ra cái gì bộ dáng tới, chương 4 để một thứ đấu tranh, Thiên Thụ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thiếu chút nữa không biết xấu hổ chết, bởi vì nàng Y Phân. Kỳ thật, nhưng phạm là sinh dưỡng quá hải tử đều biết, tân sinh nhi ở sau khi sinh một đoạn thời gian nội là yêu cầu bài tiện, đem thai mang dơ đổ vật đều bài xuất ra, nếu là tổng không bài tiện, là sẽ làm người lo lắng. Mà thiên thủy thực mau bài xuất đại tiện tới, là khỏe mạnh biểu hiện, bất quá, nàng chính mình là không biết, nàng tiền sinh ba mươi mấy năm vẫn luôn là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm tiểu thăng tiền, nào biết đâu rằng này đó a. Cho nên, thiên thủy hiện tại thực quân bách lạm kia gì? Nàng lại nói như thế nào đều là đại nhân linh hồn, gặp được loại chuyện này, xấu hổ mặt đều đỏ, thật muốn tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Muốn hay không gọi người? Thiên thủy trong lòng cân nhắc, muốn gọi người lại đây, nhìn đến cái dạng này, nàng như thế nào còn có mặt mũi à, chính là nếu không gọi người, kia đồ vật đến xử lý như thế nào? Chẳng lẽ muốn cho nàng ở kia đôi đồ vật mặt trên ngủ sao? Nói, thiên thủy cấp không được, chúng ta tiểu thái tử thật sự là quá đáng yêu, cấp thiên thủy chỗ cấp, tưởng thiên thủy chỗ tưởng. Lập tức hoa hoa khóc lớn lên, thiên thụy vừa thấy, đến, tiểu đệ cho nàng làm ra quyết định, nếu vị này đều không sợ, ta còn sợ gì, cùng lắm thì, 18 năm sau lại là một cái. Kia gì, xả quá xa, lúc này, thiên thủy cũng bắt đầu đi theo tiểu thái tử khóc lên. Thái tử, công chúa thực mau, vây lại đây một đám người, có mấy cái tuổi trẻ phụ nhân, an mặc lưu loát, tóc sơ văn ti không loạn, xem như vậy, lớn lên cũng không tồi, hẳn là thiên thủy cùng thái tử nãi ma ma mấy cái phụ nhân phía sau đi theo một đám tiểu công nữ, một đám đều trên mặt mang theo nôn nóng. một cái một thân quần áo trắng, mặt vuông dài ma ma bế lên thái tử tới lắc lắc, trong miệng hừ khúc. thái tử thực không cho nhân ra mặt mũi, còn ở gào khóc khóc lớn. một vị khác đồng dạng một thân quần áo trắng, viên mặt mắt to ma ma bế lên thiên thủy tới, sờ sờ thiên thủy mông phía dưới, lập tức lớn tiếng nói, tiểu công chúa nên nội tã. ma ôm thái tử vị kia ma ma cũng nghĩ đến điểm này, chạy nhanh đem thái tử phóng tới trên giường lưu loát cởi bỏ bao vây thái tử tá lót nâng lên thái tử tiểu thí thí nhìn lên tức khắc vui vẻ tiểu thái tử sợ là trong chốc lát muốn đói bụng đi ôm thiên thủy ma ma đồng dạng động tác cấp thiên thủy thay đổi sạch sẽ tá cùng tá lót bất quá ở ôm thời điểm ma ma cùng thiên thủy chi gian bắt đầu đã xảy ra mãnh liệt cực kỳ tranh chấp kia gì thiên thủy cũng không rõ vì sao cổ đại nữ nhân bao tiểu hài tử thời điểm một hai phải đem em bé chân cùng cánh tay đều bó lên làm hai tử nằm ở thẳng tóc một cây côn Dù sao Hải Tử khác thế nào Thiên Thụy không biết, nàng liền chịu không nổi, đây chính là tháng 5 thiên đô, lại là trong hoàng cung biên, thời tiết đã sớm đã nhiệt, lại bao như vậy hở, đem chân cẳng một chói, thiên a, nàng thế nào cũng phải cấp nhiệt chết không thể, nhiệt bất tử, cũng đến trường một thân rôm. Cho nên, ở Mama ma lấy dây thường cách chân mỏng chói Thiên Thụy chân khi, Thiên Thụy hai chỉ tiểu béo chân đặng cái kia hăng hai a, dùng ra ăn mãi kính tới đột nhiên đá Mama, ma, hai chỉ tiểu tay ngắn cũng phủi đi, chính là không cho Mama ma như ý có thể là song bảo thai có tâm linh cảm ứng đi, thiên thủy như vậy một làm ở Mỹ, bên kia tiểu thái tử cũng ăn tính không xuống, lại khóc lại nháo, làm mama lấy hắn không có biện pháp. Ai nha, nô tỳ tiểu công chúa à, ngài xin thương xót đi, muốn lộng không tốt, trong chốc lát nên đông lạnh ngài, nô tỳ chính là có 8 cái mạng, cũng không đủ bồi. Mama lo lắng, đầy đầu mãn nào hắn a. Nay cũng không phải là giúp đỡ không được tốt vấn đề, thiên thủy trong lòng rõ ràng đâu, vì chính mình không chịu ủy khuất nàng như thế nào đều đến kiên trì đến cùng. Bất quá, lúc này thiên thủy là suy nghĩ cẩn thận, có thể là cổ đại người đều không có khoa học dục nhi kinh đi, cho rằng em bé nếu không đem chân cùng cánh tay trói thẳng, sau khi lớn lên hội trưởng thành chân vòng kiếm gì, cho nên, mặc kệ thời tiết nhiệt không nhiệt, các nàng đều kiên định bất di muốn bắt dây thường đem hải tử cấp bó lên. Ta cũng không tin, không trói chẳng lẽ chân thật đúng là trường không thẳng, thiên thụy so thật, khóc lên, không trong chốc lát công phu, khóc một thân hán. Mấy cái ma ma thay phiên lay động đều không được việc. Nàng này vừa khóc, thái tử khóc thảm hại hơn, tiểu ra hỏa một bên khóc một bên đánh cách, trứng mặt đều đỏ, thoạt nhìn, hào hủy khuất bộ dáng. Đây là như thế nào? Các ngươi là như thế nào hầu hạ chủ tử? Tiếng bước chân chuyển đến, tiếp theo chính là lệnh giọng quát lớn, hỏng rồi, khang hy tới. Nô tỳ cấp vạn thuế ra thình an. Một phòng người toàn quỳ xuống. Tiếp theo, thiên thủy liền cảm giác nàng bị người ôm đi, ngừng tiếng khóc, trận mắt vừa thấy. Liền thấy Khang Hy chính nhìn nàng đâu, trên mặt tựa hồ là mang theo tức giận, chủ tử khóc thành như vậy, nhiều người như vậy thế nhưng hầu hạ không dưới. Muốn các ngươi này đàn nô tài gì dùng? Khang Hy lạnh giọng cở trách kia một phòng ma ma cung nữ. Nô tỳ đáng chết kia gì? Tuy rằng các ma ma thử bị quất, chính là ở Khang Hy trước mặt vẫn là không dám phân biệt, thành thật nhận sai. Khang Hy ngồi ở mép giường, một tay ôm Thiên Thụy, một tay ôm Thái tử, nhìn xem nhi tử, nhìn nhìn lại nữ nhi. Lại nghĩ đến nhà mình mới chết không lâu la bà, trong lòng thật đúng là không phải cái tư vị. Liên như vậy, qua thật dài thời gian, Khang Hy tựa hồ là đã quên còn quỳ đầy đất người đâu, chỉ là ngốc ngốc nhìn Thiên Thụy cùng Thái Tử, cả người, liền cùng tượng đất giống nhau. Thiên Thụy không dám khóc, nàng chính là sợ thực nột, đều nói gần vua như gần cọng, càng nói quân tâm khó dò, ai biết, nàng lại khóc nói, Khang Hy có thể hay không. Đánh nàng ngông. Thiên Thụy đại khí cũng không dám xuyễn, Thái Tử nhưng thật ra hoạt bắt lên. Vương tiểu béo tay, một tay liền cào ở khang hy trên mặt, trẻ con tiểu tiêm móng tay thiếu chút nữa không ở khang hy trên mặt cào ra vết máu tử tới. Khang hy ái tử sốt ruột, căn bản không đi so đo cái này, chỉ là tỉnh quá thần tới, vui tươi hớn hở nhìn thái tử. Ha ha, chúng ta tiểu bảo thành thật là có sức lực đâu, tương lai sợ là muốn vãn cung bắn hổ ba đổ lỗ đi. Quỷ tài đương ba đổ lỗ đâu? Thiên thụy đánh cái ngác, trong lòng chửi thầm, ba đổ lỗ có cái gì tốt, bất quá chính là mạng phu. Ta đệ đệ chính là thái tử, tương lai là phải làm hoàng đế, kia đến văn võ toàn tài, lại. Hảo tưởng nhà mình thái tử đệ đệ lớn lên lúc sau tướng Mạo Anh tuấn mê chết người, lại thông văn hiểu võ, không biết có bao nhiêu có khả năng, thiên thủy không khỏi ngây ngốc, một lát sau, mới ám đạo đáng tiếc, đáng tiếc à, là nàng đệ đệ, lớn lên lúc sau, lại là cái đại soái ca, kia cũng là không hạ thủ được tích. Hảo, các ngươi đều đứng lên đi. Khang Hy cảm giác đối những cái đó nô tài uy áp đủ rồi, thấp giọng nói một câu. Mấy cái ma ma cắn đầu cảm tạ ân, ở lên thời điểm, thiếu chút nữa không té ngã, đứng lên sau, đi đường cũng có chút khập khiễng, thoạt nhìn, tựa hồ là đem chân cấp quỷ đã tê dần. Khang Hy đem thiên thủy giao cho cái kia viên mặt ma ma, nhìn viên mặt ma ma cấp thiên thủy lại ôm một bộ tạ lót, cầm dây thường bó thiên thủy. Lần này, có Khang Hy nhìn, thiên thủy khóc lớn hơn nửa lực, vì tranh thủ chính mình phúc lợi, nàng khóc lên, thật đúng là tận hết sức lực, đem Khang Hy giật nảy mình, chưa từng có gặp qua khóc như vậy thê lương hải từ đâu Chờ đến ma, ma đem dây thừng lấy ra, muốn ôm nàng thời điểm, thiên thụy lại không khóc, mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, khắp nơi loạn nhìn. Sau đó, nhìn thấy dây thừng, lại tiếp tục khóc, lấy ra dây thừng, tiếng khóc dừng lại. Rốt cuộc, tất cả mọi người lý giải nàng ý tứ, kia gì, nhân ra là không muốn bị trói a. Khang Hy Minh Bạch lúc sau, bắt đầu cười ha ha lên, lớn tiếng nói, hảo, thiên thụy không hổ là châm chi nữ, còn tuổi nhỏ liền có chủ ý, hảo hảo. Khang Hy hiện tại lòng tràn đầy đều là thái tử cùng Thiên Thụy, đối này hai cái tiểu gia hỏa đau xung đâu, kia thật là như thế nào nhìn đều hảo, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Chương năm kịch liệt khắc khẩu. Rốt cuộc không cần bị trói chứ, Thiên Thụy đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, đổi hảo tiểu chân lúc sau, tiểu nha đầu bị Khang Hy ôm hôn hai khẩu, lúc này mới vui tươi hớn hở đem nàng ôm, ngay sau đó lại bế lên thái tử tới hôn hai khẩu, cười nói, bảo thành a, cần phải hảo hảo trường. Thiên Thụy cảm giác rất kỳ quái. Thái tử không phải kêu giận như sao, như thế nào lại kêu bảo thành? Tưởng không rõ, Thiên Thụy cũng không hề suy nghĩ, đánh cái ngáp, hút hai khẩu mãi liền lại ngủ rồi. Lần này trong mộng, Thiên Thụy cao hứng rất nhiều, nàng mơ thấy ba ba mụ mụ không có chết, mang theo nàng cùng đệ đệ một khối chơi, người một nhà miễn bản cao hứng cỡ nào, nhìn đến ba ba ôm đệ đệ hướng phía trước chạy, nàng liền ở phía sau biên truy, càng đuổi, tựa hồ là ly càng xa, rồi sau đó mặt mụ mụ cũng chậm rãi biến không có, Thiên Thụy lại sợ hãi lại thương tâm. Tiêu to, ba ba, mụ mụ, tiểu đệ, không cần ném xuống ta, không cần, các người đi nơi nào, ta cũng đi theo đi. Một bên đều, thiên thủy tay chân còn liều mạng dây rua, nước mắt cũng nhìn không được rớt xuống dưới. Nàng lại không biết, bởi vì nàng này một phen động tác, nhưng thật ra miễn lại một hồi hai bay vả gió. Khang Hy thấy một đôi nhi nữ đều ngủ say, làm người đem hai cái em bé phóng tới trên giường, chính mình tắt ngồi ở mép giường nhìn, nhìn đến thiên thủy cùng bảo thành kia giống như hách xá ly dung nhan. Khang Hy ngăn không được lại là một trận bi thương. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu lại đây lương cửu công cung thân mình, ở Khang Hy bên thai nhỏ giọng nhắc nhở. Khang Hy lúc này mới tỉnh qua thần tới, vô vô tựa hầu ngủ không quá an ổn bảo thành, mang theo lương cửu công ra cửa nghenh đón Hiếu Trang. Lao Tổ Tông, ngài Lao Nhân già có chuyện gì, Tiêu Tôn Nhi qua đi phân phó một tiếng đó là, sao mệt nhọc Lao Tổ Tông tự mình lại đây? Thấy Hiếu Trang chỉ mang theo tô ma cùng linh tinh mấy cái cung nữ lại đây, không có một chút rêu rào. Khang Hy chạy nhanh tiến lên đi đỡ Hiếu Trang. Lúc này Hiếu Trang cũng không hiểu lão, cả người thoạt nhìn vẫn là trung niên phụ nữ bộ dáng, nàng đỡ Khang Hy tay, thở dài, huyên Diệp à, ai ra không yên tâm người à. Nói chuyện, Khang Hy đỡ Hiếu Trang vào nhà, nhìn đến trên giường nằm đang ngủ say ngọt một đôi em bé, Hiếu Trang cười cười, vẫy vẫy tay, Tô Ma, người mang theo bọn họ đều đi xuống đi, ai ra có chuyện muốn cùng Hoàng thượng giảng. Thức mau, Tô Ma cùng Lương Cửu Công mang theo một phòng người đi cái không ảnh. Hiếu Trang lúc này tắt ngồi ở một trường gỗ đỏ ghế trên, nhìn Bảo Thành cùng Thiên Thụy, hướng Khang Hy hỏi, Huyền Diệp, ai ra suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy ngươi chính vụ bận rộn, hiện tại phía nam lại nơi nơi đánh giặc, ngươi xử lý chính vụ quân vụ, là cực mệnh nhọc, Bảo Thành cùng Thiên Thụy, không thể lại ở cản thành cung nốc làm hai đứa nhỏ rời xuất hiện đi, có ai ra chăm sóc, như thế nào đều sẽ không làm. Người chậm trễ, Hiếu Trang lời nói mới một nói xong, Khang Hy này trong lòng chính là Lạc đang lập tức, cực kỳ không kiên nhẫn nhìn Hiếu Trang liếc mắt một cái, mày đều nhíu chặt lên. Như thế nào? Hiếu Trang vốn dị nghĩ nàng lời kia vừa thốt ra, Khang Hy khẳng định nguyện ý đem hai đứa nhỏ cho nàng dưỡng, lại không nghĩ rằng Khang Hy tuổi hồn là thực không muốn bộ dáng. Bởi vậy, Hiếu Trang cũng có chút không cao hứng lên, huyền diệp là không muốn sao. Nay ngữ khí, rất có điểm bức bách Khang Hy ý tứ. Khang Hy người nào, 8 tuổi đăng cơ, 14 tuổi trí bắt ngao bái, lại lực triệt tam phiên, này chủ chính là một cực cường hóa. Thả gãy chứ không chịu con tính tình, Hiếu Trang như vậy một lộng, ngược lại làm Khang Hy trong lòng phiền chán lên, lao tổ tông, Bảo Thành cùng Thiên Thụy đều là phương nhi cho chấm lưu lại cốt đủ, Bảo Thành lại là thái tử, chấm là sẽ không giao từ người khác nuôi nấng, chấm tuy rằng chính vụ bận rộn, nhưng dưỡng hai đứa nhỏ, vẫn là làm được tới. Hiếu Trang thay đổi mặt, nói thật ra lời nói, Hiếu Trang cũng là một cái cực kỳ kiên cường người, cùng Khang Hy tính tình thực giống nhau, bằng không, cũng sẽ không cùng thân sinh nhi tử thuận trị biến thành dáng vẻ kia. Huyền Diệp. Hiếu Trang meo nheo, nheo mắt, người đó là ai ra nuôi nâng lớn lên, ai ra rẻ dỗ ngươi bất tận tâm sao. Như thế nào đem hai đứa nhỏ giao cho ai ra, ngươi nhưng thật ra không muốn. Lời này đầu, đã bắt đầu dùng tình cảm áp Khang Hy. Khang Hy kia hơi hơi thượng trọn đơn phượng nhãn mở to lớn vài phần, nhìn Hiếu Trang liếc mắt một cái, tự cố tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, lao tổ tông đã pha cao tuổi, ngày thường phải làm tinh dưỡng, bảo thành cùng thiên thụy quá mức tuổi nhỏ, không dám làm lao tổ tông nhọc lòng chấm nhưng không muốn làm bất hiếu người. Chấm. Lúc trước Khang Hi còn vẫn luôn tự xưng tôn nhi, nhưng hiện tại tự xưng chấm, thuyết minh Khang Hi đã hoàn toàn sinh khí, hiếu trang nói như thế nào đều xem như nuôi nấng Khang Hi lớn lên người, đối với hắn tính tình vẫn là hiểu biết, thấy hắn cái dạng này, trong lòng đảo có vài phần lưu ý. Tức là như thế, kia ai ra cũng không hề nhiều lời, bảo thành từ ngươi nuôi nấng, thiên thụy một nữ hài tử, hay là nên lên giao từ ai ra đi. Hiếu trang mang thật dài giáp độ ngón tay khâu ở trên bàn. Hết sức bắt lấy bản duyên, trên mặt lại là vẻ mặt tự ái. Khang Hy trầm mặt, hắn không muốn cùng Hiếu Trang đem quan hệ nháo quá cường, tuy rằng không muốn đem nữ nhi giao cho Hiếu Trang dưỡng dục chính là, con xem Hiếu Trang ngự khí phương pháp, rất có không giao ra một cái hài tử tới liền không bỏ qua bộ dáng Khang Hy bất đắc dĩ, đứng lên, đi đến trước giường, duỗi tay bế lên Thiên Thụy tới, mới muốn đem Thiên Thụy giao cho Hiếu Trang. Lúc này, Thiên Thụy lại khóc lớn lên, nước mắt nhất xuyến xuyến đi xuống rớt, Tiểu nha đầu tay chân cùng sử dụng, múa may kia kêu, kêu một cái mau à, hơn nữa trong miệng còn hừ hừ nha nhạc đều, nghe thấy thanh âm khiến cho người cảm giác rất là bi thương. Lập tức này tiếng khóc đâm đến Khang Hy trong lòng, đối với Thiên Thụy, Khang Hy là cực yêu thương, không riêng gì bởi vì hắn lúc trước nhi tử nữ nhi phần lớn đều chết non nguyên nhân, quan trọng nhất chính là đứa nhỏ này là hách xá lý hoàng hậu nữ nhi, Khang Hy đứng đắn đích nữ, hơn nữa vẫn là duy nhất đích nữ, cho nên mỗi ngày thụy khóc như vậy đâu. Khang Hy tư tâm tưởng cha con liền tâm, hai tử là bởi vì không muốn rời đi hắn, cho nên mới như vậy. Vì thế, Khang Hy đau hạ quyết tâm, này hai đứa nhỏ hắn là sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, nhất định phải từ chính hắn thân thủ nuôi lớn. Thiên Thụy, không khóc, a mã giữa ngươi, sẽ không đem ngươi giao cho bất luận kẻ nào. Khang Hy nhỏ giọng hống Thiên Thụy, một bàn tay còn ở nàng sau lưng trụ vô vẻ, này bất luận kẻ nào bên trong, đương nhiên cũng bao gồm Hiếu Trang Thái Hậu. Trong phòng là thự căn tĩnh. Chỉ nghe được tiểu công chúa ai ai tiếng khóc, còn có Khang Hy khuyên rỗ thanh âm, Hiếu Trang nghe xong, sắc mặt càng thêm không tốt, mới muốn nói một ít hải tử biết cái gì linh tinh nói, lại nào dự đoán được, Khang hi như vậy một hống, như vậy vừa nói, Thiên Thụy thế nhưng không khóc, tiểu nha đầu trên mặt mang theo hai hàng nước mắt, lại ngủ đi qua. Hiếu Trang khí mặt đều thành, loại này thời điểm, nàng rốt cuộc giảng không ra muốn cho Thiên Thụy cùng nàng lời nói, hai tử đều khóc thành như vậy, lại ôm đi nói, chính là làm trưởng bối không tử. Hư lạnh một tiếng, Hiếu Trang đứng dậy liền đi, Khang Hy ở phía sau biên ôm Thiên Thụy, trầm giọng nói, cùng tiên thái Hoàng Thái Hậu. chương sáu phấn nộ bánh bao đại A-ca. Cũ một ngày qua đi, lại là tân một ngày đã đến, Thiên Thụy mở hai chỉ mắt to, đại đại đánh cánh áp, vương tiểu béo tay ở không trung múa may một hồi, bị các ma ma bế lên, thay đổi tạ phiến, lại ăn mãi, chờ đến nằm ở trên giường thời điểm, sớm có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác. Lúc này, Khang Hy cũng không biết đi nơi nào. Hẳn là đi hách xá Lý Hoàng Hậu linh đường đi Ngày hôm qua một đêm Thiên Thụy đánh lên tinh thần nghe tới một ít tin tức Nghe nói là hách xá Lý Hoàng Hậu qua đời Khang Hy vẫn luôn ở bãi chiều Biểu hiện chính là một bộ tình thâm bất hối bộ dáng. Thiên Thụy cũng không biết Khang Hy trong lòng rốt cuộc là sao tưởng Muốn thật là thực cái hách xá Lý nói kia này đó các nữ nhân lại tính cái gì Nếu là không yêu nàng lời nói Làm ra như vậy một bộ Ráng cấp cái nào nhìn Đế vương tâm tư thật khó đoán a. Cuối cùng Thiên Thụy tổng kết ra như vậy một câu tới. Trong phòng im mắng chỉ có hai cái ma ma cùng một cái cung nữ canh giữ ở Thiên Thụy trước giường, Các nô tài hẳn là đều ở làm việc đi, dù sao Thiên Thụy nghe không được một chút thanh âm. Đang lúc Thiên Thụy nhàn chán tưởng tiếp tục ngủ nhiều thời điểm, liền nghe vị kia viên mặt với ma ma nhỏ giọng nói, Ly ma ma, ngày hôm qua Thái Hoàng Thái Hậu lại đây, muốn ôm đi Thiên Thụy tiểu công chúa, sau lại, vẫn là tiểu công chúa chính mình lại khóc lại nháo, mới đánh mất Thái Hoàng Thái Hậu ý niệm. Hư, Ta nói lão tỷ tỷ, ngươi không muốn sống nữa, những lời này là chúng ta này, đó đương nô tài có thể nói sao?" Lý Mama là vị kia mặt vông dài Mama, ăn mặc một bộ màu nguyệt bạch trường bào, vẻ mặt khẩn trương nhắc nhở cho Mama. Thiên Thủy nghe ra một chút ý tứ tới, trong lòng cân nhắc, nàng ngày hôm qua ngủ rồi, thế nhưng không biết còn có chuyện như vậy, lấy Khang Hi đối hiếu trang thuần hiếu trình độ xem, hẳn là sẽ không phản đối nàng bị hiếu trang ôm đi đi. Bởi vậy, Thiên Thủy cảm giác, nàng sẽ thực bi thảm. Đừng hỏi vì cái gì, có lẽ là em bé trực giấc đi, nàng tổng cảm giác hiếu trang đối nàng thực không có hảo ý, dù sao liền cảm thấy, nếu đi theo hiếu trang lớn lên, là một kiện thực bi thảm sự tình, nàng nhân sinh sẽ trở nên thực cú ám. Bởi vậy, sự tình quan tự thân, thiên thủy trong lòng cái kia cấp a, liền tưởng lại nghe một chút kia hai cái mama ma là nói như thế nào. Vị kia với mama ma nghe xong nhắc nhở, quay đầu nhìn xem bốn phía, lại nhìn một cái phía sau đứng tiểu cung nữ, cười cười, Lý tỷ tỷ Này có cái gì à, này trong phòng liền chúng ta ba người, ai còn không có việc gì tìm việc, đem những lời này hạt truyền a Cái kia tiểu cung nữ tựa hồn là cái thực thích bắt quấy người, một mông ngồi vào với ma ma bên cạnh, cầm cây quạt nhẹ nhàng thế thiên thủy quạt phong, trong miệng lại nói, các ngươi cũng chưa nghe, ta đứng bên ngoài biên nghe rành mạch, vì thiên thủy công chúa, hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu đều xảo đi lên, dọa người khẩn đâu Không thể nào. Thiên thủy trong lòng cả kinh, khang hy thế nhưng vì nàng cùng thái hoàng thái hậu khắc khẩu. Đây là thật sự vẫn là giả. Nàng có như vậy quan trọng sao? Việc này à, ta nhưng thật ra biết một chút, Thái Hoàng Thái Hậu đã sớm cùng mới mất Hoàng Hậu Nương Nương có vết ngăn, vẫn luôn nâng chiêu quý phi áp chế Hoàng Hậu Nương Nương đâu, còn vì cái kia đã từng mất tuệ phi, thực cho Hoàng Hậu Nương Nương chút không mặt mũi. Với ma ma buổi nói chuyện, làm thiên thủy khiếp sợ mặc danh, thiên a thiên a nàng đều nghe được cái gì. Hiếu trang thế nhưng là như vậy một người, Hoàng Hậu Nhật tử thế nhưng như vậy không hảo quá còn có Cái gì tuệ phi? Đã qua đời tuệ phi, tuệ phi không phải đại á ca mẹ đẻ sao? Như thế nào gặp qua thế? Đây đều là như thế nào một hồi tử sự? Thiên thủy một đầu góc luận à, làm không rõ ràng lắm minh bạch, lại nghe kia hai cái ma ma nói lên không dinh dưỡng nói, cái gì nhà ai tiểu tử có tiền đồ, nhà ai khuê nữ lớn lên tuấn, còn có nào hộ nhân ra không quy củ linh tinh, nghe thiên thủy thẳng trận trăng mắt, thầm nghĩ, các ngươi nhưng thật ra nói chút đứng đắn à, này rốt cuộc là như thế nào một hồi tử sự? Hiếu Trang vì sao cùng ta ngạch nương làm không đối phó, cái gì tuệ phi sự tình là chuyện như thế nào? Chiêu quý phi lại là cái nào? Liên ở thiên thủy khí vây vây tiểu nắm tay tỏ vẻ kháng nghị, mới muốn khóc thượng hai tiếng, vội vàng này hai cái ma ma thời điểm, liền nghe được bên ngoài một trận tiếng hô, cấp đại A-ca thỉnh an. Kia gì? Ngay sau đó, liền nghe được một mảnh tiếng bước chân, dèm cửa một trọn, một cái nho nhỏ phấn nộn sò tạ gian nan bước qua ngạch cửa, đi đến. Tiểu Sở tạ phía sau còn đi theo vài cái ma ma cùng nữ đâu. Thiên thủy quay đầu nhìn kỹ qua đi, cái này phấn nộn sỏ tạ đại khái chính là 2-3 tuổi bộ dáng, vóc dáng cũng không cao, một khuôn mặt bụ bấm phấn đô đô, lớn lên càng là mày rậm mắt to, thuật nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh, đáng yêu cực kỳ. Này tiểu Sở tạ cùng khang hy lớn lên cũng không giống, khang hy kia mặt trừ bỏ mặt dâu ngoại đảo cũng không tệ lắm, tế mi tế mắt, có một loại thực cổ điển hương vị, cái này tiểu sỏ tạ nhưng thật ra thực khí thế, như vậy vừa thấy là có thể nhìn ra lớn lên lúc. Sau, nhất định là cái loại này ngạnh lãng huỳnh xoáy nổi. Chờ tiểu sỏ tạ đến gần, thiên thủy thiếu chút nữa không phun cười ra tới. Đương nhiên, nếu trẻ con sẽ phun cười nói. Vị này đại A ca tiểu sỏ tạ còn ăn mặc quần hở đũng, đi đường hai chân sinh phòng, trung gian kia con chim nhỏ thực rõ ràng lộ ra tới. Làm thiên thủy cảm thấy co ca chính là, nàng thế nhưng thấy được đại A ca khoe chim trường hợp, a a thật là, quá làm người hưng phấn, nếu hiện tại có giấy bút nói. Thiên thủy khẳng định sẽ cấp vẽ ra tới, nếu có thể đưa tới hiện đại nói, nói cho những cái đó con số mê nhóm, khẳng định sẽ không có người tin tưởng. Liên ở thiên thủy miên man suy nghĩ thời điểm, đại A-ca đã đã đi tới, đứng ở mép giường thực nghiêm túc nhìn thiên Thụy đôi mắt không chớp mắt, qua một hồi lâu, mới chỉ vào thiên thủy hỏi bên cạnh với mama, mama, đây là muội muội sao? Thật sâu à, xem kia đôi mắt, hảo tiểu, bảo thanh đôi mắt bao lớn à, muội muội đôi mắt như thế nào như vậy tiểu, tiểu đầu tử dường như. Sợ là cái gì đều nhìn không thấy đi, hảo đáng thương à? Nha. Thiên Thụy khó thở, múa may nắm tay, thầm nghĩ, người mới mắt nhỏ đâu? Các ngươi cả nhà đôi mắt đều là tiểu đậu tử, nàng hoàn toàn đã quên, cả nhà bên trong, đương nhiên cũng bao gồm nàng chính mình. Đại A Ca nhìn bầu trời thụy huy quyền, nhưng thật ra có hứng thú, lại đến gần vài bước, Vươn tiểu béo đầu ngón tay tới, ở Thiên Thụy khuôn mặt nhỏ thượng chọc chọc, cảm giác phấn nộn, mệt mỏi, xúc cảm cũng không tệ lắm, lại chọc chọc, lại chọc chọc chơi vui vẻ vô cùng. mãi mãi, con mau bắt tay lấy ra. đau quá à, tỷ không phải là người trọng. thiên thụy bị đại a ca khuôn mặt nhỏ sinh đau. khí vươn tay nhỏ tới, bắt lấy đại a ca tay, liền tưởng hướng bên miệng phóng. ít nhất cũng muốn dùng kia không có mọc ra hàm răng lợi cắn thượng hắn một ngụm, cắn không dưới một miếng thì tới, cũng phải nhường hắn đau thượng tê dần. ha ha, muội muội hảo hảo chơi, còn sẽ bắt người thiên thụy. nai tay kính quá nhỏ, nhân ra đại a đương tao dương đầu. thiên thụy có điểm khóc không ra nước mắt cảm giác. Nha nha, vẫn là quá nhỏ A, làm gì đều không được, còn bị người cười nhạo, gì thời điểm mới có thể lớn lên A. Đại A ca cảm giác thiên thủy thực hào chơi, lại sẽ duỗi tay chảo hắn, lại sẽ duỗi chân nhỏ đa hắn, hơn nữa trên mặt biểu tình như vậy phong phú. Xem đại A ca một viên nho nhỏ hồng tâm đều mềm mụn, cùng thiên thủy chơi lên liền càng thêm tay chân nhẹ nhàng đi lên. Tiểu phá Hải, tránh ra, tỷ không muốn cùng ngươi chơi lại thiên thủy bị đại A ca làm cho cực không thoải mái, nhịn không được rớt xuống hạt đậu vàng tới đảo làm cho đại a ca càng vui vẻ chút, ai nha, muội muội còn sẽ khóc nga, thật tốt chơi. Thiên thủy cái này vô ngữ à, mở miệng vừa định gào khóc, liền nghe được lý mama Ma ở bên cạnh hòa nhã nói, đại a ca, công chúa nên đổi tã, còn thỉnh đại a ca. Kết quả vị này đại a ca vung tay lên, cực nạo kiều đỉnh đỉnh ngực, kia đổi đi, ra liền ở chỗ này nhìn, đổi hảo, ra còn cùng tiểu muội muội chơi. Sau đó liền thấy lý mama Ma đã đi tới, muốn giải thiên thủy túi sách. Thiên thủy cái này xấu hổ a, ở tiểu sọ ta, tương lai đại xoáy nổi trước mặt lộ tiểu thi thí, này không phải người bình thường có thể làm được. Thiên thủy tưởng phản đối, lại nói không ra lời nói tới, tưởng phản kháng, liền nàng kia tiểu thủ tiểu cước, còn nhào lộn nhân ra một cái đầu ngón tay đâu. Vì thế, này tiểu nha đầu vươn hai cái bụ bấm tay nhỏ, trực tiếp đáp ở đôi mắt mặt trên, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Chương 7 lại bại trận. A ô, tiểu thái tử bảo thành quả thực chính là quá đáng yêu. Với Mama còn không có cấp Thiên thủy khởi bỏ bao bao đâu, Bảo Thành tự tỉnh, vừa tỉnh tới, liền bắt đầu khóc lớn a. Đại A ca lực chú ý lập tức liền tập trung đến Bảo Thành trên người, vươn tiểu béo tay nhéo Bảo Thành nộn khuôn mặt, đệ đệ mặt cũng hào nộn a, cùng đậu hủ dường như. Nha, Thiên thủy lại bắt đầu múa may tiểu nắm tay, xú Bảo Thanh, xú đại đại, lấy ra ngươi tay, ta đệ đệ nộn đậu hủ cũng không phải là ngươi có thể ăn. Nói, Thiên Thụy kiếp trước thời điểm cha mẹ chết sớm, nhà nàng tiểu đệ chính là nàng một tay nuôi lớn. Dưỡng thành nha đầu này hoàn toàn đệ không tính tình, đó chính là đối đệ đệ hảo đến đến không được, tha rằng hy sinh chính mình, cũng muốn làm tiểu đệ hạnh phúc, kiếp này mới sinh ra liền không có mẹ ruột, tuy rằng Thiên Thủy cũng có chút thương tâm, chính là, nàng rốt cuộc cũng là thành nhân linh hồn, ở nàng trong ý thức biên, kiếp trước cha mẹ, kia mới là chân chính cha mẹ, này một đời. Thiên Thủy căn bản không có dung nhập đến thanh triều sinh hoạt giữa, mặc kệ là đối với Khang hy, vẫn là đối với Hách Xá Lý hoàng hậu, nàng đều không có nhiều ít cảm tình. Còn nữa, nàng biết hách xá lý khó sinh qua đời là không thể thay đổi lịch sử, cho nên, cũng không có như thế nào thương tâm. Chính là, Bảo Thành tiểu hoàn toàn không giống nhau, nhìn đến Bảo Thành, thiên thủy liền nghĩ đến kiếp trước tiểu đệ, nàng đã hoàn toàn đem Bảo Thành trở thành chính mình thân đệ đệ tới đau, nha đầu này đệ khống bản chất vừa phát tác, đương nhiên không quen nhìn Đại A-ca khi dễ chính mình ra tiểu đệ. Bảo Thành quả thực là quá đáng yêu, rất hợp thiên thủy tính tình, Đại A-ca tay còn không có lấy ra đâu. Lý ma, ma bên này mới vừa một cởi bỏ bảo thành túi sách, bảo thành chim nhỏ mở dầu, một cổ chỉ bạc xính đường họa dạ tổn trạng phun ra, trực tiếp phun vào đại A-ca dương trong miệng biên. Đồng tử nước tiểu ai, thiên thụy thiếu chút nữa không cười to ra tiếng, bảo thành, làm tốt lắm, không hổ là ta đệ đệ Nga. Đại A-ca nói như thế nào cũng là thiên tri tiêu tử, uống một ngụm nước tiểu, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiểu nắm tay cũng nắm lên, bẹp khởi miệng, nghẹn một hơi, khóc lớn lên, hoa, đệ đệ, hư đệ đệ. Nước tiểu bảo thanh, hoa, wow, bảo thanh uống nước tiểu, sẽ chết. Bảo thanh làm sao vậy? Tràn ngập từ tính thanh âm chuyển đến, ngay sau đó, mày một trọn, khang hy an mặc một thân minh hoàng phục sức đi đến, nhìn đến đứng trên mặt đất khóc lớn đại a ca, nhìn nhìn lại nằm ở trên giường đá chân nhỏ bảo thanh, còn có múa may tiểu nắm tay thiên thụy, tuy rằng tâm tình vẫn là thực phiền loạn, chính là, vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới. Như thế nào, bảo thanh khi dễ đệ đệ muội, muội ngôi sổm xuống thân mình. Khang Hy cực hòa khí hỏi Đại A Ca. Thiên Thụy xem thiếu chút nữa há hốc mồm, thầm nghĩ, đây là cái kia tố lấy độc miệng được ca ngợi Khang Hy, cái kia mắng tản vài đứa con trai đế vương. Nay thấy thế nào đều không giống sao? Thấy thế nào, đều là một bình thường thực cái hải tử phụ thân a. Đại A Ca lúc này hai mắt nước mắt bao, nước mắt ở đáy mắt đổi tới đổi lui, muốn ngã không ngã, hơn nữa hắn lớn lên dáng vẻ kia, kia mang theo hồn nhiên ngập nước mắt to, còn có nghẹn hồng béo khuôn mặt, thật là manh chết cá nhân. Đầu tiên Thiên Thụy liền thiếu chút nữa bị manh hôn mê, Thiên A, này nơi nào là Đại A K này rõ ràng chính là tiểu bạch thỏ sao, Thiên Thụy liền cảm thấy, khắp nơi đều ở bay phấn hồng phao phao, nàng một lòng đã sớm mềm xuống dưới, Đại A K Khi còn nhỏ, quả thực, manh chết cá nhân A. Khang Hy cũng bị Đại A K cấp manh tới rồi, duỗi tay ôm quá bảo thanh tới, cầm khăn giúp hắn xoa xoa nước mắt, lại hống hai câu, lúc này mới làm đi theo ma ma mang Đại A K đi ra ngoài, chờ đến Đại A K vừa đi. Khang Hy mặt lập tức trầm xuống dưới, thực làm Thiên Thủy cảm khái một phen vị đế vương này biến sắc mặt tuyệt kỹ. Mà ông trầm, Khang Hy hỏi với ma ma một ít bảo thành cùng Thiên Thủy sự tình, sau đó xoay người đi ra nội thất, mà với ma ma đám người cũng đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, động tác nhanh nhẹn giúp đỡ Thiên Thủy thay đổi sạch sẽ tã gì, Kia đầu, lý ma ma cũng giúp đỡ bảo thành thu thập sạch sẽ. Thiên Thủy bị với ma ma An ăn chút mãi, đánh cái no cách, ở cảm khái trẻ con hủ bại sinh hoạt đồng thời. Chi lăng lô hai nghe bên ngoài nói chuyện, bên ngoài tựa hồ tới vài cái đại thần, đều tự cấp khang hy thịnh an, thiên thủy cẩn thận nghe xong, trước hết nghe đã có một người tự xưng tắc ngạch đồ, còn có tự xưng Minh Châu, có khác một người tự xưng cái gì Mễ tư hằng gì, mặt khác còn có vài người, thiên thủy đều không có nghe rõ, này tắc ngạch đồ cùng Minh Châu là hy triều danh thần, thiên thủy là biết đến, khác những người đó danh, nàng cơ hồ đều không có nghe nói qua, cũng liền tự động quá lo. Lúc sau những người đó nói chút cái gì, thiên thủy cũng không nghe rõ, bất quá, Khang Hy đại chụp một chút cái bản, nhưng thật ra đem thiên thủy khiếp sợ, nghe như vậy, Khang Hy tựa hồ là cực tức giận. Cái này vương phụ thần, chấm lấy thành đại hắn, hắn khen ngược, thế nhưng tính cả tam phiên phản loạn, hảo, hảo, hảo một cái loạn thần tạc tử. Khang Hy nổi giận đùng đùng nói một câu nói, thiên thủy cơ linh linh đánh cái dùng mình, vương phụ thần, người này danh rất quen thuộc à, tựa hồ hình như là ở trên TV nhìn đến quá. Rốt cuộc là cái nào, lại nhớ không rõ lắm, nghe Khang Hy ngữ khí, tựa hồ là vương phụ thần cấp làm phản, thật đúng là, thiên thủy đều thế Khang Hy phát sầu a. này phía trước chiến trường thất lợi, lúc sau lão bà đã chết, hiện tại dựa vào trọng thần phản loạn, này tình thế thật đúng là loạn thành một nồi cháo, chiếu như vậy đi xuống, nhưng như thế nào cho phải. Thiên Thụy một cái em bé đều sầu như mày, càng đừng nói Khang Hy là như thế nào buồn bực. Nô tài thỉnh hoàng thượng phát binh tiêu diệt vương phụ thần cũng không biết là cái nào đại thần tới như vậy một giọng nói. Sau đó, hầu những người này đều ở chờ lệnh, lại cô đơn nghe không được Khang Hy thanh âm, tự hồ, Khang Hy ở sợ hãi chút cái gì, cũng không nói lời nói. Qua đã lâu, thiên thủy đều sắp ngủ rồi, liền nghe được tiếng bước chân chuyển đến, trận mắt vừa thấy, Khang Hy đã vào nhà. Các ngươi đều đi xuống đi. Khang Hy hướng tới với ma ma đám người phất phất tay. Ngay sau đó một phòng nô tài tất cả đều lui cái sạch sẽ, khang hi ngồi ở mép giường thượng, duỗi tay bế lên bảo thành tới, sờ sờ bảo thành khuôn mặt, lại tiểu tâm công. lúc sau, ôn nhu bế lên thiên thủy tới, một tay ôm thiên thủy, một tay vô thiên thủy phần lưng, trong miệng nhỏ giọng nói, nha đầu, ngươi nói a mã phải làm như thế nào? một đám tất cả đều làm phản, hảo, thật là hảo a, vừa mới bình dương binh biến, hiện tại vương phụ thần lại phản loạn, bọn họ toàn đương chấm dễ khi dễ a, ngài hỏi ta, ta hỏi cái nào a? Thiên Thụy mở ra miệng nhỏ, a a hai tiếng, Khang Hy nghe xong, lo chính mình nói tiếp, Thiên Thụy là nói không thể động vương phụ thần sao. Hảo, Thiên Thụy nói thật tốt, không thể động a, chẳng những không thể động, chấm còn phải trấn an hắn. Ngươi này không phải có chủ ý sao, làm gì còn hỏi ta. Thiên Thụy có điểm sinh khí, đem đầu vặn đến một bên, không hề lý Khang Hy, bất quá, Khang Hy tựa hồ không nghĩ buông tha nàng. Thiên Thụy à, ngươi cùng bảo thành nhất định phải hảo hảo, ngươi ngạch nương đi rồi. A Mã hiện tại liền thừa hai người các ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu nàng. Chấm là không thể tin được, Hoàng A Mã nói rất đúng, không thể làm mông cổ nữ nhân khống chế. Tô Ma cũng là cùng Thái Hoàng Thái Hậu một lòng, chấm cũng không dám tin tưởng A. Dư lại này đó nữ nhân, cái nào là thiệt tình, trừ bỏ ngươi Hoàng Ngạch Nương. Đáng tiếc, ngươi Hoàng Ngạch Nương không cần chấm, nàng thương tâm. Khang Hy tự cố nói chuyện, lời nói cũng nói không nối liền. Đứt quãng, bất quá, lại làm thiên thủy nghe ra chút cái gì tới. Tự hồ. Khang Hy cùng Hách Xá Lý Hoàng hậu cảm tình thật sự không bình thường, hai người là cùng chung hoàn nạn, thiệt tình tương đối, tương đỡ đi tới, còn có, Hiếu Trang cùng Khang Hy cũng không giống trong TV biên diễn như vậy, tổ tôn tình thâm, hai người có điểm không đối phó, ai cũng không tin ai, lại chính là, Thiên Thủy cân nhắc, tựa hồ là thuận trị hoàng đế lúc sắp chết cùng Khang Hy nói qua chút cái gì, thế cho nên làm Khang Hy không thể tin được Hiếu Trang, rốt cuộc, thuận trị nói chút. Cái gì a? A, này hoàng cung, thật đúng là một đầu loạn a. Thiên Thụy mở to đại đại đôi mắt, không chớp mắt nhìn Khang Hy, tựa hồ là tưởng từ Khang Hy trên mặt nhìn ra một đóa hoa tới. Bất quá nhìn tới nhìn lui, Thiên Thụy nhưng thật ra trước mềm lòng. Lúc này Khang Hy nào có một chút anh minh thần võ bộ dáng a, thứ này hiện thực mỏi mệnh, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đau thương, mặt khác chính là đối Thiên Thụy từ ái chi tình. Thiên Thụy cảm thấy đi, nàng hiện tại thật đúng là đối Khang Hy có cha con thân tình, có lẽ đây cũng là huyết mạch tương liên. Nguyên nhân đi, vương tiểu béo tay tới. Thiên Thụy nỗ lực lại nỗ lực, rốt cuộc sở lên Khang Hi mày, lại dùng sức một chút vuốt phẳng, một bên bố, một bên tưởng, ta muốn cái hạnh phúc vui sướng cha A, không nghĩ muốn cái u buồn tiểu thanh niên tích. Bị Thiên Thụy như vậy vừa động, Khang Hi tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt, lại vô vô Thiên Thụy, Thiên Thụy thật là cái hiếu thuận hài tử A, như vậy tuổi nhỏ, liền biết ta nủi Hoàng A Mã, Thiên Thụy yên tâm, Hoàng A Mã kiên cường đầu, tuyệt đối sẽ không làm những người này đả đảo, chính là vì bảo hộ Thiên Thụy cùng Bảo Thành. Hoàng A Mã cũng sẽ không nga xuống. Chương tam thật nhiều tiểu hạt giống. A Đế, Thiên Thụy Đại Đại đánh cái hắt xì. Vương Tiểu thịt Tay xoa xoa chính mình cái mũi nhỏ, trong lòng cân nhắc có phải hay không Đại A Ca lại giảng nàng nói vậy? Hiện giờ Thiên Thụy đi vào Đại Thanh cũng có mấy ngày rồi, thực hiểu biết một chút sự tình. Cái kia Thái Hoàng Thái Hậu là thông minh tháo vát, Hoàng Thái Hậu là sẽ không nói chuyện, Hoàng Thượng là khổ bức, Phi Tần là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, Hoàng Tử Hoàng Nữ là khuyết thiếu tình thương của mẹ tích Hiếu Trang người này quá khôn khéo, khôn khéo chính là nàng đối với ngươi hảo, ngươi cũng cho rằng nàng là có mục đích, đương nhiên, đây là thiên thủy nghe lén khang hy giảng, nếu không, liền nàng kia đầu nhỏ tử, sợ Hiếu Trang đem nàng bán, nàng còn giúp nhân ra đếm tiền đâu. Hoàng Thái Hậu là cái mông cổ nữ nhân, là Hiếu Trang cháu gái, cái này Hoàng Thái Hậu thực không học vẫn không nghề nghiệp, sẽ không mang ngữ, sẽ không hắn ngữ, nàng trong cung hầu hạ đều phải giảng mông cổ lời nói, người khác cùng nàng nói chuyện trừ bỏ ngông cổ nói lời tạm biệt nàng tất cả đều nghe không hiểu tựa hồ giống như nghe cái nào nô tài ngầm liêu quá hiếu trang phía trước làm hoàng thái hậu học mạn ngữ đều bị hoàng thái hậu lấy bất đồng lấy cơ tự tuyệt hoàng thái hậu tuy rằng thoạt nhìn buồn tính tình lại là cực có cường mà khang hi mấy ngày này đi sớm về trễ mỗi ngày trở về thời điểm vẻ mặt mỏi mệt thoạt nhìn nhật tử không hào quá liền này còn chưa tính ăn cơm thời điểm kia nhật tử đã có thể càng không dễ chịu lắm mấy chục đạo đồ ăn vừa lên tới Phía sau trước lập thượng bốn cái thái giám, nghe nói là giám thị hoàng đế ăn cơm, mỗi dạng đồ ăn không thể ăn vượt qua tam khẩu, chẳng sợ ngươi ăn nhiều một ngụm, kia thái giám cũng đến lạnh giọng kêu thượng một cái chết tự, sau đó, món này đến có 10 ngày nữa. Tháng làm ngươi thấy không mặt. Ngại nói nói, đây là ăn cơm đâu, vẫn là chịu hình đâu, đừng nói là Khang Hi, Quang Thiên Thủy ở một bên nhìn, liền khổ bức đến không được, nàng chính mình đều thế Khang Hi đau lòng đâu. Còn có những cái đó các phi tần Thiên thủy tắm ba ngày thời điểm cũng thấy mấy cái, lấy nàng ánh mắt xem, tất cả đều trường một cái bộ dáng, nàng căn bản nhận không ra ai là ai tới, một đám đồ thật dày phấn, điểm tiểu xảo môi anh đào, quần áo gì đó nghiêm khắc dựa theo quy định xuyên, làm cho ngươi xem trọng vài người, còn tưởng rằng là một người đâu, thật thật chính là lấy khuôn đúc khắc ra tới. Nhìn đến những cái đó phi tần, thiên thủy liền nghĩ đến chu ngôi sao trước kia diễn quá điện ảnh, kia gì không không bảy hỏi hoàng đế, hoàng thượng, ngươi hoàng cung như vậy nhiều phi tần có thể nói là mỹ nữ như mây, vì sao còn muốn dạo thanh lâu đâu. Thiên Thủy cũng ở tự hỏi, Khang Hy vì sao muốn hạ giang nam, mỗi lần còn sẽ mang về giang nam mỹ nhân tới. Thiên A, nguyên lai mấu chốt ở chỗ này đâu. Còn có những cái đó hoàng tử hoàng nữ nhóm, thanh triều đối với hậu phi là cực nghiêm hà, hoàng tử hoàng nữ nhóm sinh hạ tới đã bị ôm đi, cả đời đều thấy không được mẹ đẻ vài lần, nghe nói là vì sợ người con vua lớn lên trong tay đàn bà, nhưng không giống có chút trong sách biên nói các phi tử có thể dưỡng đến 6 tuổi, lại biệt cùng cư trú. Đại A Ca chính là thực rõ ràng một ví dụ, vừa sinh ra đã bị ôm tới rồi bắc năm sở, có chuyên môn thai giám cùng nữ hầu hạ, còn có chuyên môn vũ em, Huệ Phi là cơ hồ thấy không mặt. Đương nhiên, Đại A Ca cùng Huệ Phi cũng không thân cận, cho tới bây giờ, Đại A Ca cũng chỉ cùng Khang Hy Thân, mỗi ngày đều phải đến càn thành cung dạo hai vòng, sau đó khi dễ một chút thiên thủy cùng bảo thành, đây là hắn lớn nhất là thú. Lộng minh bạch này đó, Thiên thủy liền bắt đầu dùng nàng kia không lớn đầu khổ tư lên, sau này, nàng phải làm sao bây giờ? Nghe nói, thanh triều công chúa sinh hoạt là thực bi thảm, cả đời đều là khổ bức, nàng nhưng không nghĩ như vậy. Hơn nữa, thiên thủy cũng không nghĩ tương lai còn dài bị hòa thân mông cổ. Tuy rằng nói đại thảo nguyên phong cảnh rất không tồi, phóng ngựa chăn dê sinh hoạt cũng rất tốt đẹp. Chính là, người mông cổ đều là không tắm rửa tích, bọn họ tư tâm cho rằng, quá mức thường xuyên tắm rửa, có thể cho tà ma ngoại sâm. Thực dễ dàng nhiễm bệnh gì đó, có người mông cổ, cả đời liền tắm 3 ngày thứ. 8. Sinh ra, kết hôn, tử vong, có thể thấy được đến, trên người đến có bao nhiêu xú. Thiên Thụy không nghĩ bị hân, đương nhiên cũng không nghĩ xa gả mông cổ. Như vậy, Thiên Thụy liền bắt đầu cân nhắc đi lên, nhất định phải lấy lòng Khang Hy, cùng hắn bồi dưỡng thâm hậu cha con cảm tình, làm hắn luyến tiếc nàng xa gả. Đương nhiên, cái này ý tưởng là thực không hiện thực, Khang Hy là ai, một thế hệ thánh quân. Sao có thể bởi vì nhi nữ cảm tình phá hư quốc gia đại sự đâu? Như vậy, liền nhất định phải làm Khang Hy coi trọng nàng, bởi vì cảm giác đại thanh hoặc là Khang Hy chính mình không rời đi nàng, mà không cho nàng xa gả. Cái này, chính là cái vấn đề, hơn nữa vẫn là cái rất nghiêm trọng vấn đề, thiên thủy tự nhận không như vậy đại bản lĩnh, cũng không cái kia có thể vì, thật thật làm thiên thủy sầu muộn vài thiên. Một cái khác vấn đề chính là, bảo thành tuyệt đối không thể bị phế, bảo thành chính là nàng thân thân đệ đệ. Sao lại có thể làm hắn đem nửa đời sau quá bi bi thẳng thảm, thảm, giam cầm đến chết đâu? Nhất định phải giữ được bảo thành thái tử địa vị, còn có, muốn giúp bảo thành cùng các vị huynh đệ kéo hảo quan hệ, tuy rằng không đến mức đem quan hệ làm đến nhiều thân mật, khá vậy không thể cho nhau cựu thị. Một đám vấn đề hiện lên, chứng thiên thủy não nhân đau, giống như vậy sự tình đừng nói là nàng một cái tiểu nữ tử, chính là những cái đó có đại trí tuệ người cũng là không dễ làm. Từ từ tới đi, thiên thủy cuối cùng nói cho chính mình, Dù sao nàng hiện tại vẫn là cái trẻ con, những cái đó sự tình còn xa xăm đâu, con đi bước một tới, thủy có thể thích thạch, nàng cũng không tin, nàng còn thay đổi không được bảo thành cùng Hy. Thiên Thủy kiên lập tin tưởng, quay đầu nhìn về phía một bên chính ngủ thơm ngọt bảo thành, nhịn không được ngọt ngào cười, hảo đệ đệ, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Đánh cánh áp, Thiên Thủy vây nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau, liền ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, Thiên Thủy liền thấy bảy màu quang lập loè, lại đi tới cái kia thần bí nơi. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một mảnh thất thải hà quang, chờ dáng màu tán sau, Thiên Thụy đột nhiên trừng lớn hai mắt, tựa hồ giống như kia khối bảy màu thạch trưởng thành một ít, thiên a, cũng đã còn có thể trưởng cái, thật thật hiếm thấy a. mắt Khác, Thiên Thụy phập Phền nhìn xem kia phía năm màu thổ địa, giống như diện tích cũng mở rộng, lại nhìn kỹ, màu vàng thổ địa thượng rậm rạp một ít tiểu hắc điểm tử, không biết là cái gì. Ly gần chút, xem cẩn thận một ít, Thiên Thụy trong lòng nghĩ, toàn bộ thân thể chậm rãi xuống phía dưới Phật Phền, thực Nàng liền thấy rõ ràng những cái đó điểm đen tử, hoàn toàn chính là hạt giống sao, cũng không biết là cái gì thực vật hạt giống, mật mật rơi rụng ở hoàng thổ trên mặt đất, xem làm người quan mắt, như thế nào sẽ có hạt giống. Thiên thủy rõ ràng nhớ rõ lần trước nàng tới bảy màu không gian thời điểm, mặc kệ là nào một màu thổ địa đều là sạch sẽ, tuyệt đối không có chẳng sợ một viên hạt giống, hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra hạt giống tới, thiên thủy thật sự làm không rõ. Có lẽ cái này thần bí không gian chính là giải quyết nàng sở hữu vấn đề nơi đi trực giác thiên thụy nói cho chính mình tuy rằng nàng căn bản không biết cái này không gian lai lịch cùng tác dụng bất chi bất giác chung thiên thụy tiểu thân thể đã đáp xuống ở hoàng thổ trên mặt đất rối tay méo lên một viên hạt giống tới phong tới cái mũi phía dưới nghe nghe một chút hương vị đều không có nhìn nhìn lại hạt giống lớn nhỏ cùng dưa hấu khác giống không nhiều lắm hắc hắc tròn xoe rất là bóng loáng không biết loại đến trong đất hội trưởng ra cái dạng gì thực vật tới Chương 9 không gian đại biến dạng. Nay đó tiểu hạt giống đều là dùng để làm gì đó. Thiên thủy thật sự thực làm không rõ à, trước kia xem những cái đó tùy thân lưu văn, nhân ra đều là chính mình mua hạt giống loại đến trong không gian biên, nào có chính mình cái này không gian như vậy cổ quái, chính mình có thể trường hạt giống. Nghĩ đến này điểm, thiên thủy vươn thịt muôn mút móng nuốt nhỏ vỗ chán, ông trời, không mang theo như vậy chơi người, người phải cho ta không gian, liền dứt khoát thống khoái một chút. Làm ta minh bạch này không gian có gì tác dụng, liền như vậy ba ngày biến đổi năm ngày biến đổi, ta cũng không phải kia tắc kẻ hoa, có thể làm minh bạch liền có quỷ. Bất quá, tưởng quy tưởng, thiên thủy vẫn là thực thần kinh đại điều tiếp nhận rồi hiện thực, dùng tay nhỏ ở mềm một hoàng thổ trên mặt đất đào cái hố, đem kia viên tiểu hạt giống cấp vùi vào trong đất. Đương nàng mới vừa đem hạt giống vùi vào đi lúc sau, kỳ quái sự tình đã xảy ra, kia nguyên bản nổi tại thổ địa thượng rất nhiều tiểu hạt giống tất cả đều biến mất không thấy. Kinh Thiên Thụy thiếu chút nữa không đem cầm rơi xuống, này, này, này lại là sao lại thế này? Cái này không gian, sao liền quá cổ cái đâu? Thiên Thụy ở trong không gian tưởng phá đầu đều tưởng không rõ, chính là, ở không gian bên ngoài, càng thành cung đông noãn các căn nhà kia bên trong, Khang Hy đã kinh đến cầm đều rơi xuống. Ben nói là chuyện như thế nào? Nguyên lai, like, hôm nay Khang Hy hạ chỉ trấn an vương phụ thần, hy vọng lao ra hỏa này không cần một con đường đi tới cuối. Đi theo ngô tam quế đám người đi lên một cái bất quy lộ, lại nói cho hắn, nếu còn có thể vì triều đỉnh hiệu lực nói, liền có thể kế hướng không truy xét. Hạ chỉ, lại cùng mấy cái trọng thần thương lượng một chút sự tình, Khang Hy tâm tình còn xem như không tồi tích, bước bước chân vào đông nắng cát, muốn xem hắn bảo bối nhi tử cùng bảo bối khuê nữ. Nào biết, mới vừa vào cửa, liền chuyển biến tốt mấy cái nô tài ngốc ngốc đứng ở trong phòng, động đều bất động, Khang Hy giận dữ, càn thành cung nô tài nhưng đều là hắn ngàn trọn và tuyển ra thế trong sạch lại trung thành và tận tâm làm người cũng cơ linh như thế nào sẽ như vậy không có ánh mắt không có quy củ đâu Khang Hy mới tưởng phát tác một đốn liền nghe được buồng trong bên trong truyền đến một tiếng kinh hô nghĩ đến buồng trong ngủ nhà hắn kia đối bảo bối cục hưng Khang Hy trong lòng cả kinh chọn manh đi vào liền thấy được làm hắn trung thân khó quên một màn Người đoán sao Nguyên Lai like, đang ở trên giường ngủ thơ ngọt cố luân thiên thụy công chúa lúc này cả người tản ra thất thải quan mang chiếu mãn phòng lượng lượng đường đường Nóc nhà đều có một đạo cầu vồng sẽ qua, hơn nữa, mãn phòng phiêu tán một cổ tử nói không nên lời hương vị mùi hương, nghe thấy lúc sau, làm đầu người náo một thanh, tựa hồ trong thân thể tràn ngập vô cùng tinh lực. Này, đây là như thế nào một hồi tử sự? Khang Hy vừa kinh vừa sợ, lại là làm không rõ, thật sự rất muốn trảo cá nhân tới hỏi một chút, nhà hắn bảo bối nữ nhi đây là làm sao vậy? Chính là, Khang Hy rốt cuộc là một thế hệ đế vương, nhìn đến dị tượng, là không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ phải nhịn xuống trong lòng nghi hoặc, ngơ ngác nhìn. qua một hồi lâu, kia phían thất thải quang mang tan hết, khang hy nhìn về phía trên giường nhà mình nữ nhi, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, liền cảm giác đứa con gái này tựa hồ lại tuấn tiếu vài phần, trên mặt làn da cũng trắng thật nhiều. kia gì, khang hy đại đại, mại lão nhân ra sát thật chính là tâm lý tác dụng, một cái mấy ngày em bé, có gì xinh đẹp không xinh đẹp, mại lão nhân ra đại khái là bị đột nhiên dị tượng cấp kinh hách tới rồi đi. Chạy nhanh tìm người thu thu kinh đi. Sau đó, Khang Hy liền thấy nhà mình khuê nữ tỉnh, mở cặp kia đại đại mắt vượng, hơi hơi nở nụ cười. Thiên A, lúc này mới mấy ngày hài tử, thế nhưng sẽ cười, kia tôi cười vẫn là. Sao nói đi, nói không nên lời thanh lệ huyền chuyển, nếu là này tôi cười xuất hiện ở một cái thành niên nữ tử trên người, kia đến bị kinh người thiên nhân, không biết có thể mê chết nhiều ít người, chính là, này tôi cười xuất hiện ở một cái em bé trên người, liền có một loại nói không nên lời kinh tủng. Qua một hồi lâu, Khang Hy bình tĩnh lại, nhìn xem trong phòng kinh ngạc đến ngây người rất hai cái ma ma cùng mấy cái cung nữ, đại đại ho khan một tiếng, hắn này một tiếng không quan trọng, đem mãn phòng nô tài tất cả đều đánh thức. Hoàng thượng, nô tài không biết, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Phân phật, lập tức, quỷ mãn nhà ở người A, một đám tất cả đều lấy đầu chạm đất, tranh nhau cướp nhận sai. Khang Hy cũng không lý những người này, chỉ là vài bước đi một chút giường, bế lên đã tỉnh lại thiên thụy, sâu đậm trầm nhìn chăm chú vào nàng. Mãn đầu góc yêu ma luận. Cái này nữ nhi không phải người bình thường à, Khang Hi nói cho chính mình, cũng không biết là thần tiên vẫn là yêu quái, đều nói quốc chi đem vong, tất ra yêu nghiệt, hiện giờ tam phiên phản loạn, đại thanh bốn bề thù địch, hoàng hậu lại sinh ra như vậy một cái hài tử tới, vẫn là bởi vì đứa nhỏ này khó sinh mà chết, không chừng, đứa nhỏ này chính là muốn vong đại thanh yêu nghiệt. Nghĩ đến này điểm, Khang Hi nhìn Thiên Thụy, đầy mặt không mừng. Thiên Thụy cũng không biết nàng vừa rồi làm ra như vậy đại động tính. Nàng từ trong không gian ra tới, liền cảm giác thật cao hứng, nhịn không được cười cười, sau đó liền thấy Khang Hy đem nàng ôm lên, trứng mắt, thiên thủy nguyên tưởng lấy lòng một chút Khang hi, lại không nghĩ rằng, Khang Hy đầy mặt tâm trầm, nhìn nàng, vẻ mặt trắng ghét. Tuy rằng không biết đây là sao, bất quá, thiên thủy nhìn mặt đoán ý bản lĩnh vẫn phải có, liền biết nàng nhất định có chỗ nào làm tức giận Khang Hy, làm Khang Hy đối nàng không mừng, này không thể được a, Khang Hy hiện tại chính là nàng chỗ dựa, muốn ôm cái kia thô chân. Chính là không thể vước, trong đầu vừa chuyển, thiên thụy liền có chủ ý. Vương tiểu béo tay, thiên thủy sờ sờ khang hy mặt, đối với hắn tràn ra một cái đặc đại baby vô sỉ tươi cười. Nữ nhi thiên chân thuần khiết tươi cười làm khang hy gì tâm tư đều vứt lại, thấy thế nào thiên thủy đều không giống như là yêu tinh A, lại thay đổi một chút ý nghĩ, vừa rồi thiên thủy cả người phát ra thánh khiết quang mang, mãn phòng mùi thơm lạ lùng, này rõ ràng chính là thần tiên dáng thế phô trương A, không chừng cái này nữ nhi chính là thiên tiên đâu. Hách xa lý là nhận không nổi sinh dục thần tiên phúc khí, lúc này mới ly thế. kia gì, khá giả đồng chí, nãy này cũng quá bất công đi, nhân ra thiên thủy một cái tươi cười, liền đem ngươi tâm cấp chính lại đây. Nãy nói yêu tinh, vô nghĩa, đương nhiên không phải, ngươi không thấy quá tiểu thuyết sao. Không thấy quá tiểu thuyết, cũng nên nghe qua giảng thư, những cái đó yêu tinh xuất thế, không đều là âm phong từng trận, sương đen lan chẳng sao. Kia yêu tinh xuất thế cũng là ngàn điều thủy quang, hương khí từng trận, vậy không gọi yêu tinh. Liên như vậy một lát sau, khá giả đồng chí suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhận định nhà mình nữ nhi là trời cao phái tới giải cứu đại thanh thần tiên, không khỏi vì chính mình đa tâm bật cười lên, ôm thiên thủy tay càng khẩn bài phần. kia gì, bằng không nói đế vương tâm đáy biển châm sao, thật đúng là không tồi, may mà thiên thủy là cái thành nhân linh hồn, biết lấy lòng Khang Hy, nếu là cái gì cũng đều không hiểu em bé, gặp được loại chuyện này, sợ sớm gặp đế vương ghét bỏ. Suy nghĩ cẩn thận rõ ràng, Khang hi ôm thiên Thụy Chiều phía dưới quỷ nô tải hừ lạnh một tiếng, dọa những người này mồ hôi lạnh chảy ròng a, lão đại ai, ngươi kia khí chẳng có thể hay không thu thu, ta bất quá là cái tiểu nô tải, thật không lo nại như vậy uy hiếp, ta đỉnh không được a. Hôm nay chứng kiến sớm nghe, đều không được ngoại chuyện, chấm nếu là nghe được có người đồn đãi hôm nay việc, cha ra là cái nào truyền, chấm tuyệt đối tố hắn chín tộc. Âm lánh lảnh tới xuống uy hiếp, ở bọn nô tải đều sưng không dám lúc sau, Khang Hi sắc mặt biến đổi, lại là cùng phong lời nói nhỏ nhẹ. Thiên thủy là thiên Chi điềm lành, phù hộ ta đại thanh, thái tử cũng là đại thanh chữ quân, các ngươi tiểu tâm hầu hạ, về sau, không thể thiếu ngươi chờ chỗ tốt. Thiên thủy nghe, mồ hôi lạnh chảy ròng A, ai nói khá giả đồng chí là ưu buồn tiểu thanh niên, này nha rõ ràng chính là một thế hệ thánh quân A, nha nha, đem mị đế kia cà rốt và cây gậy chính sách sỏ xuyên qua trước sau ai. Không đúng, nha nha, nói sai rồi, đến tự vả miệng ba này đánh, cái bàn tay cấp cái ngọt táo hoàn toàn chính là chúng ta Hoa Hạ lao tổ tông ngàn năm chân truyền a, bị mỹ đế cấp lấy tới dùng, khá giả đồng chí lịch sử học hảo a, đế vương giáp tâm cũng đã lô hỏa thuần thanh ai, mẹ ta còn thế hắn phát sầu kia tam phiên sự đâu, thoạt nhìn, hắn hoàn toàn có thể lấy đến hạ, đến, ta vẫn là ăn ngon uống tốt nghị như thế nào bình bình an an lớn lên đi. Khang Hy trấn an cản thành cung bọn nô tài một phen, Bổng Thiên Thụy, đứng dậy rời đi, Thiên Thụy nằm ở trên giường, suy tư một trận, Cũng không biết khang hy này lại chịu cái gì phong, cũng liền không hề quản hắn, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, lại quá thượng mỹ mỡ kiếp sống. Mấy ngày lúc sau, ở một cái đêm khuya tĩnh lặng, không ai quấy rầy đêm khuya, thiên thủy lại hồn du bảy màu không gian, tiến không gian, nhưng xem như đem nặng dọa, thiếu chút nữa không từ bầu trời cấp rơi xuống, kia gì, kia khối vốn dĩ không rộng vô cùng hoàng thổ trên mặt đất, hiện tại đã rậm rạp mọc đầy các màu thực vật, hơn nữa tất cả đều là thiên thủy trước nay chưa thấy qua tiêu không thượng tên thực vật, Chương 10 hiếu trang là xuyên. Khang Hy từ ngày đó thấy Thiên Thụy không tầm thường chỗ, từ càn thanh cung ra tới lúc sau, liền âm thầm cân nhắc thượng, tuy rằng lúc ấy hắn cũng không cho rằng Thiên Thụy chính là cái yêu nghiệt, chính là, ngẫm lại đi, một cái vẫn luôn học tập tử bất ngữ quái lực loạn thần người đột nhiên nhìn đến điên đảo hắn tư tưởng một màn, như thế nào đều không phải như vậy hảo tiếp thu. Âm thầm quan sát Thiên Thụy mấy ngày, Khang Hy phát giác Thiên Thụy bất quá là cái hài tử, cũng không có cái gì cực kỳ chỗ, cũng liền yên tâm Đối thiên thủy cũng lần thứ hai thân cận lên. Thiên thủy còn lại là ở lúc sau nhật tử, đem tâm tư đều đặt ở trong không gian biên, không gian hoàng thổ mà lần nữa khuyết trương, mặt trên thực vật một cái kính ra bên ngoài bạo, còn tịnh bạo một ít thiên thủy chưa từng gặp qua thực vật, làm thiên thủy trong lòng bất ổn, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trừ cái này ra, thiên thủy còn phát hiện không gian thời gian cùng trong hiện thực thời gian là không giống nhau, đại khái tỷ lệ là một so một trăm, nói cách khác, trong hiện thực một giờ. Không gian chung có thể có bốn ngày, cái này phát hiện, thật là làm thiên thủy vui mừng khôn xiết thiếu chút nữa không nhảy lên, đương nhiên, nàng hiện tại tưởng nhảy cũng là nhảy bất động. Trừ bỏ không gian, thiên thủy tâm tư liền đặt ở bảo thành trên người, bảo thành bây giờ còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, thiên thủy đương nhiên cũng không thể dạy hắn chút cái gì, bất quá, lại âm thầm quan sát đến hầu hạ nàng cùng bảo thành những cái đó nô tài, tiểu tâm bảo hộ bảo thành an toàn, nàng chính là biết đến, ở nàng cùng bảo thành phía trước. Khang Hy nhìn nữ chết hải đi, muốn nói đều là thân thể nhược hoặc là bệnh chết, đánh chết Thiên Thụy nàng đều. Không tin, nay trong cung chính là hắc cám thần, như vậy một ít phi tần, cũng không biết hai sẽ vươn tay hắc bọn họ hai cái em bé lập tức đâu, đến lúc đó, nàng sợ là khóc đều tìm không ra địa phương đâu. Lại qua mấy ngày, Thiên Thụy phát hiện không gian đất đen trừ bỏ có nâng cao tinh thần công năng ở ngoài, còn có thể cường đại tinh thần, làm người biến thông minh một ít, đơn giản liền thử mang một chút đất đen ra tới cấp bảo thành nghe, lại nào biết. Nàng căn bản không cái kia năng lực, trong không gian đổ vẩn, nàng một chút đều mang không ra, như thế làm thiên Thụy hể hoại mấy ngày. Thiên thủy tính tình tới mau, đi cũng mau, nàng cũng không phải một đụng tới đả kích liền tỉnh lại không đứng dậy người, thực mau liền tinh thần lên, nghĩ biện pháp muốn cho bảo thành biến thông minh, nếm thử rất nhiều loại biện pháp cũng chưa dùng lúc sau. Đột nhiên, có một ngày, thiên thủy đem đất đen hàm ở trong miệng ra không gian, chờ ra tới lúc sau, thế nhưng phát hiện trong miệng thật sự có một tinh điểm đất đen. Cái này phát hiện chính là đem thiên thủy cao hứng hỏng rồi, thực mau thừa. Dịp không ai lấy ra tới phóng tới bảo thành trong miệng. Kia gì? Dù sao nàng đều có thể ăn, bảo thành ăn cũng nên là không có việc gì đi, hẳn là đi. Lúc sau mấy ngày, thiên thủy quan sát bảo thành, phát hiện ra hỏa này ăn mãi nhiều chút, ngủ giấc tựa hồ thiếu, tỉnh thời điểm cũng hoạt bát thật nhiều, cũng liền âm thầm yên tâm. Loại này hôn ăn chờ ngủ nhật tử chậm rãi qua đi, thực mau, thiên thủy cùng bảo thành trang tròn. Lúc này đúng là tháng 6 mặt trời rực rỡ thiên thời tiết nhiệt không được, này hai trẻ con nhưng thật ra có thể ôm ra tới để hóng gió. Ngày này Khang Hy Hạ Lâm Triều, đến Càn Thanh Cung thay đổi quần áo, trực tiếp làm người ôm Thiên Thụy cùng Bảo Thành hướng từ Ninh Cung mà đi, hẳn là cấp hiếu trang thỉnh sớm an. Thiên Thụy này một cái tháng sau cũng chưa ra quá nhà ở, hôm nay cuối cùng là ra tới thông khí, tiểu nha đầu tinh thần thực, thăm đầu nhìn đông nhìn tây, nhìn xem kia màu son cung tưởng, kim hoàng ngói lưu ly còn có mạ vàng họa phượng các nơi kiến trúc nhìn không được cái miệng nhỏ liếc hai cười kia kêu, kêu một cái ngọn ta với mama ngài lão nhìn một cái thiên thủy công chúa thật thật thông minh như vậy tiểu liền sẽ cười với mama ôm thiên thủy, nàng phía sau theo cái nha đầu ta gọi mưa xuân nhìn đến thiên thủy kia tươi cười nhìn không được nhất thời tâm hỉ nói ra khang hy ở phía trước biên đi tới bước chân ngừng lại làm với mama đem thiên thủy ôm lại đây cẩn thận nhìn nhìn phát hiện nữ nhi mở to một đôi đen như mực ước át nhuyễn mắt to Không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn, hồng nhuận cái miệng nhỏ hướng lên trên tiểu, khỏe môi treo lên cười ngọt ngào, này cười, bù bấm trắng non gương mặt cũng hiện ra hai cái má lún đồng tiền tới, đó là muốn nhiều xinh đẹp liền có bao nhiêu xinh đẹp, muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Lý ma ma mỗi ngày thụ được hoàng thượng yêu thích, chạy nhanh ôm bảo thành qua đi, thiên Thụy cùng bảo phí tổn chính là song bảo thai, tâm linh tương thông, hơn nữa thiên Thụy cấp bảo thành ăn không gian thổ, làm bảo thành so giống nhau trẻ mới sinh thông minh lanh lợi nhiều này bảo thành kiến thiên thụy cười, hắn cũng đi theo ngây ngốc nở nụ cười. Bảo thành cùng thiên thụy tuy rằng là long phụ thai, một nam một nữ, nhưng lớn lên cùng một cái khuôn mẫu khắc già tới giống nhau, hai cái phấn chắc ngọc xây nhì nữ như vậy cười, khang hy tâm mềm nún cũng đối hai đứa nhỏ cười cười, duỗi tay sờ sờ hài từ đầu, tâm tình nhất thời hảo lên. Thức hảo, các ngươi này đó nô tài đem công chúa cùng thái tử chăm sóc không tồi, đều thưởng. Hoàng thượng chủ tử ra cao hứng, phía dưới bọn nô tài cũng tất cả đều tới hứng thú. Khi đi theo Khang Hy đi thời điểm, bộ ngực cũng đỉnh lên, khí thế cũng cao, tinh thần đầu cũng đủ, bước chân mại lao đại, này một đường đi tới, đoàn người cũng đều không cảm thấy mệt mỏi, có thể thấy được đến này thưởng đối với đoàn người tới nói, đến có bao nhiêu quan trọng. Thức mau, đoàn người tới rồi từ Ninh Cung, Khang Hy trước tiến lên làm người thông báo, ở nghe được bên trong hiếu trang nói thỉnh tự lúc sau, mang theo hai cái ôm hải tử nô tài vào phòng. Thiên Thụy vào nhà sau, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại cảm giác trong phòng ánh sáng cùng bên ngoài kém thật nhiều từ bên ngoài kia ánh nắng tươi sáng địa phương tiến vào hiện toàn bộ nhà ở đều âm trầm lên cũng khó trách thanh cung kiến trúc đều là một chất kết cấu cửa sổ cũng tiểu căn bản so ra kém hiện đại kiến trúc cửa sổ minh mấy lượng hơn nữa này đó cung điện kiến cũng có mấy trăm năm liền tính là kiến lại cao lớn cũng ngăn không được ánh sáng không tốt kia gì ta trước không nói này đó kiến trúc như thế nào liền thấy hiếu trang ăn mặc một thân màu hồng cánh sen việc nhà quần áo trải một cái tiểu hai thanh đầu Trên đầu chỉ đeo chút thông thảo hoa nhung, chính lệch qua giường nệm thượng dưỡng thần đâu. Tôn Nhi cấp lao tổ tông thỉnh an, Khang Hi tiến lên một bước cấp hiếu trang thỉnh an, ngồi ở một bên cười nói, Thiên Thụy cùng Bảo Thành trang trọn. Hôm nay Tôn Nhi cũng mang hai đứa nhỏ lại đây nhìn một cái lao tổ tông, cấp lao tổ tông thỉnh cái ăn. Nói chuyện, làm với Mama cùng Lý Mama ôm Thiên Thụy cùng Bảo Thành tiến lên, cấp hiếu trang thỉnh an. Hiếu trang nguyên bản nhíu chặt mày dặn ra chút, từ Lý Mama trong tay tiếp Bảo thành ôm vào trong ngực. Còn trêu đùa hai hạ, liền giao cho Lý Ma lại nghiêm trang nhìn về phía Khang Hy, Hoàng thượng phía trước sự tình đều vội xong rồi sao. Hiện giờ quốc sự bận rộn, như vô tất yếu, Hoàng thượng vẫn là đừng tới cho ta cái này lao bà tử thỉnh ăn đi, tỉnh mệnh muốn chết rồi thân mình. Khang Hy vừa nghe lời này, trong lòng cũng có chút không quá thoải mái, lại chạy nhanh đứng lên liền nói làm lao tổ tông nhớ thương, hắn thân mình không ý kiến. Hai người kia một tịch khách khí nói giảng xuống dưới, nghe thiên thủy quả muốn trận trắng mắt, trong lòng nghĩ. Đều nói Hiếu Trang cùng Khang Hy cảm tình hảo, còn có Khang Hi Hiếu Thuận Hiếu Trang, như thế nào hôm nay thoạt nhìn lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hai người khách khí là khách khí, lại không có nhiều ít thật cảm tình, nha nha, này rốt cuộc là như thế nào hồi từ sự. Chẳng lẽ là, ta xuyên không phải cái kia sách sử thượng ghi lại đại thanh, là một cái khác thời không? Thiên Thụy chính cân nhắc sự đâu, liền nghe được Khang Hy hỏi chuyện, Tôn Nhi thấy Lao Tổ Tông hai ngày này tinh thần tựa hồ không tính quá hảo. Không biết lao tổ tông vì sự tình gì nhọc lòng. Lời này nói, Thiên Thụy đem đầu vặn đến một bên, lời trong lòng, khá giả đồng chí, mai còn thánh minh quân chủ đâu, sao liền như vậy sẽ không nói chuyện. Hiếu Trang tinh thần không tốt, đó chính là nhà năn củ cải đạm nhọc lòng, như thế nào không hỏi nhân thân thể nào khối không thoải mái. Thiên Thụy còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, Hiếu Trang kia đầu mở miệng, còn không phải là vì những cái đó hắn nữ phong chân sự tình, nhắc tới khởi việc này, ai ra trong lòng liền không thoải mái, ngươi nói một chút. Hảo hảo một đôi chân, làm gì thế nào cũng phải chịu đựng phi người đau đớn chiến lên. Này trên chân, người cũng trưởng không tốt, thân thể cũng cường tráng không được, tương lai sinh hải tử cũng khỏe mạnh không được, cũng không biết những cái đó người hán đều là nghĩ như thế. Nào! Thiên A, Mà A! Thiên Thụy cũng không biết nói gì hảo, cái này hiếu trang, này tư tưởng cũng quá tiên tiến chút đi, thế nhưng suy xét cấp hán nữ nhóm phóng chân, mại nói nói, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là, cái này hiếu trang là xuyên tới, Chương mười một khang hy các nữ nhân. Lao tổ tông, bọn nô tỉ tới cấp ngài thỉnh an. may một chọn một đám ăn mặc một mạc các phi tần đi đến, thiên thủy này khối còn ở suy tư hiếu trang rốt cuộc có phải hay không xuyên đâu, liền nhìn đến một cái đại bạch kiểm gần ngay trước mắt, thiếu chút nữa không dò khóc. Lại cẩn thận nhìn lên, tựa hồ chính là nàng nghe các ma ma nói qua cái kia chiêu quý phi, bị hiếu trang nâng chèn ép nhà nàng ngạch nương người trong lòng thầm mắng, thứ này đương chính mình là tào tháo sao. Không có việc gì mặt mặt như vậy bạch làm gì, lại không phải muốn lên đài hát tuồng, phát như vậy hậu một tầng phấn, cũng không chê chỉ chúng độc. Lại ngẩng đầu nhìn lên, thiên thụy hít hà một hơi, rốt cuộc biết vì sao có người từng nói qua bi kịch chính là đem mị xé nát cho người ta nhìn. kia gì, trước kia xuyên qua văn viết khang hy những cái đó các phi tử nhiều sinh đẹp à, nhiệt liệt như hỏa kiểu diễm như hoa nghi phi, đoan trang ưu nhã đức phi, mị diễm động lòng người lương phi, còn có ôn nhu vinh phi gì. Tuy rằng hiện tại những người này đều còn không có, tám quá, thông qua tới tử Ninh cung này đó cung phi nhóm cũng đã nhìn ra, cái gì muôn hoa đua thám khoe hồng các cụ đặc sắc a, liền tờ mở một cái bộ dáng. Thiên thủy kia viên hướng tới Mỹ nhân tàn nát cõi lòng thành phiên thiến, rất là đồng tình nhìn Khang Hy, thầm nghĩ, a mà à, ta về sau nhất định sẽ không ngăn cản ngươi hướng trong cung nạp Mỹ nhân, mãi lao nhân ra cũng không dễ dàng à, mỗi ngày nghe này đó son phấn vị, huân dầu bôi tóc hương, còn muốn nhọc lòng quốc sự buổi tối còn phải bị bắt đi áp người, này nơi nào là Hoàng đế A, này thuần túy chính là một cái tốn công vô ích như lang, A như lang Đang lúc thiên thủy vô ngữ hỏi trời xanh, vạn phần đồng tỉnh Khang Hy thời điểm, đám kia cung phi nhóm tất cả đều lại đây, một đám cấp Khang Hy chào hỏi. Thiên thủy lúc này mới tưởng cập, nhà nàng Hoàng Ngạch Nương đã qua đời hơn một tháng, đại khái là Hoàng Ngạch Nương qua đời Khang Hy quá mức bi thống đi, dù sao này hơn một tháng còn không có sủng hạnh qua đâu, đương nhiên, có thiên thủy nhìn. Khang Hy tưởng sủng hạnh hắn cũng sủng hạnh không thành A. Nơi này như lang tựa hổ một đám phi tử đã sớm đã chờ ngao ngao kêu. Hôm nay đây là hợp lại hỏa đánh tới cấp Hiếu Trang thỉnh an danh nghĩa. Kỳ thật là tưởng đem Khang Hy hướng này bất quy lộ thượng kéo A. Nhìn đến nhà mình A mã bị một đám đại bạch kiểm nữ nhân cấp vây quanh. Thiên thủy lưu con mắt nhìn một vòng bốn phía. Liền phát hiện Hiếu Trang vẻ mặt cười như không cười. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không đi ngăn cản những cái đó các phi tử. Hoa. Vì cứu nhà mình a mã với nước lửa bên trong, thiên thủy triển khai chu lên đại pháp, lớn tiếng khóc lên, nước mắt từng hàng lăn xuống, liền kém không có dương cái miệng nhỏ đi gạo các ngươi này đó yêu nữ chạy nhanh cút ngay. Ai nha, thiên thủy công chúa khóc. Chiêu quý phi trước hết phản ứng lại đây, bày ra một bộ từ mẫu bộ răng tới, chỉ vào ôm thiên thủy với ma ma mắng to, ngươi này nô tải dùng làm gì, thế nhưng đem công chúa lộng khóc. Với ma ma bị chiêu quý phi mắng khiếp sợ, chạy nhanh quỷ đến trên mặt đất thỉnh tội. Quý Phi nương nương thứ tội, đều là nô tài sai. Bởi vậy, Thiên Thụy bị ôm không thoải mái, khóc lớn hơn nửa lực, nhìn chiêu Quý Phi, Thiên Thụy lúc này mới nghĩ đến, vị này Quý Phi nương nương chính là át tất Long nữ nhi, vẫn là ngao bài nghĩa nữ, này thân phận cũng đủ tôn quý, khó trách có thể ở lục cung bên trong vung tay múa chân. Nhìn nhìn lại Khang Hi, vẻ mặt vân đạm phong kinh, tựa hồ căn bản không đem việc này để vào mắt. Thiên Thụy biết cân nhắc đế vương tâm tư là thực không đúng, còn là nhịn không được bắt quái một phen. Khang Hy là trướng mắt chiêu quý phi đi, rốt cuộc vị này chính là ngao bái nghĩa nữ à, như thế nào đều sẽ làm Khang Hy trong lòng cách đứng đi, hơn nữa Khang Hy tính tình là cái thả gậy chứ không chịu cong, hiếu trang đệ nặng hắn sủng hạnh chiêu quý phi, khó bảo toàn Khang Hy không đem khí đều rơi tại chiêu quý phi trên người. Trong lòng âm thầm cân nhắc một phen, Thiên Thụy vì với ma ma không bị phạt, vẫn là dừng lại tiếng khóc, chỉ là mở to một đôi nước mắt lưng trong mắt to, đáng thương vô cùng nhìn Khang Hy, như vậy. Giống như là nhìn đến thị xương đầu tiểu cẩu cẩu, liền kém không ngọt ngào mềm mại kêu lên một tiếng hoàng a ma ôm. Khang Hy nhìn đến nhà mình nữ nhi cái dạng này, chạy nhanh dối ra tay đem tiểu bảo bối ôm lấy, điểm điểm thiên thủy cái mũi, cười khẽ ra tiếng, nhưng thật ra cái hoạt bát nghịch lệm, vẫn là cái thuốc cao bôi trên da chó, niêm chủ hoàng a ma đi. "Ách, thiên thủy tưởng mắng to à, ngươi mới là thuốc cao bôi trên da chó đâu, các ngươi cả nhà đều là thuốc cao bôi trên da chó, nhưng lại tưởng tượng, kia gì, đây là nhà nàng hoàng a mã." mang hắn, tương đương mắng chính mình, vẫn là đem tức giận cấp nghẹn trở về. Ngôi ở chủ vị thượng hiếu trang nhất xem không được như vậy phụ từ nữ hiếu hình ảnh, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hoàng đế, ngươi quốc sự bận rộn, này an thỉnh cũng là được, đem bảo thành cùng thiên thủy lưu lại bồi ai ra trong chốc lát, ngươi thả lui ra đi. Khang Hy túi đầu nhìn thiên thủy liếc mắt một cái, có điểm không yên tâm, bất quá lại tưởng tượng, thiên thủy cùng bảo thành vẫn là hai tử, hiếu trang lại thế nào, đều là sẽ không khó xử hài tử, liền đơn giản gật gật đầu Nhận tâm đem một đôi nhi nữ ném ở từ Ninh Cung, chính hắn đi rồi. Thiên Thụy thực liên tiếp, tám quá, vị kia hoàng đế đại nhân đã đi rồi, nàng cũng không có cách nào, đành phải nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Quả nhiên, Hiếu Trang nhìn đến Thiên Thụy ngủ rồi, lại xem Bảo Thành cũng nhắm mắt lại đang ngủ say, khiến cho người đem này hai hài tử phóng tới một bên trên giường đất, làm hai cái nha đầu thủ, nàng còn lại là bắt đầu dặn dò này đó các phi tử phải nhớ đến khuyên nhủ hoàng đế bảo trọng long thể. Bộ cản sủ còn làm này đó các phi tử muốn hòa thuận ở chung, không cần tranh giành tình cảm, tranh thủ nhiều sinh hài tử gì. Thiên thủy nghe có điểm mơ màng sắp ngủ lên, dù sao phạm là nữ nhân tương đối nhiều địa phương, cái này để tài chính là trường thịnh không suy, cũng không có gì nhưng hiếm lạ. Đã có thể ở ngay lúc này, nghe được một cái phi tử nhỏ giọng nói, lao tổ tông, nô tỳ chính là nghe nói, hiện giờ, chúng ta này đó bắt kỳ đàn ông nhiều sủng hạnh hắn nữ, vì chính là các nàng có một đôi chân nhỏ. Còn ngại chúng ta này đó mãn tộc cô mãi mãi quá đánh đá, không có hán nữ ôn nhu nhã nhận lịch sự, lao tổ tông, này người hán đầu tóc đều cạo, hán nữ kia chân nhỏ cũng nên phóng phóng đi. Nguyên lai, like, cũng không phải nói Hiếu Trang là xuyên, mà là thế hán nữ phóng chân nhỏ là hiện giờ đại đa số mãn tộc nữ nhân tiếng lòng A, Hiếu Trang cũng là thuận theo thời đại trào lưu. Thiên thủy nghe âm thầm gật đầu, lại nghe đến Hiếu Trang ám áng, khi phi, nói cái gì nên, nên giảng, nói cái gì không nên, nên giảng. Ngươi trong lòng đến có cái phổ, không cần người khác một khuyến khích, ngươi ngoài miệng liền không cá biệt môn. Cái kia lúc trước làm lũng nói chuyện hi phi lập tức im lặng, sau đó liền nghe chiêu quý phi cười nói, lao tổ tông, nhà ta muội muội trời sinh tính thẳng thắn, ngài a không lấy làm phiền lòng, nàng nếu là lại như vậy thẳng thắn, cùng cái pháo đốt dường như người khác một chút hòa liền, nô tỳ liền lấy cặp gấp than tử linh hạ nàng đầu lươi tới cấp lao tổ tông nhắm rượu uống. Đến mức này sao? Thiên thủy phiên trợ trắng mắt vì lấy lòng hiếu trang, cái này chiêu quý phi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a, liền nhà mình muội muội mặt mũi đều có thể hy sinh. sau đó, thiên thủy trộm trận mắt quan sát, liền thấy vị kia hi phi nương nương không những không có đi oán trách chiêu quý phi, ngược lại vẻ mặt cảm kích, tựa hồ là ở cảm kích nàng vị này hảo tỷ tỷ thế nàng giải vây đâu. ngoan ngoãn long cái đông, này trong cung có như vậy đơn thuần người, thật đúng là hiếm thấy a, cũng không biết vị này hi phi nương nương có thể sống bao lâu thời gian. Đừng đến lúc đó thật cho người ta hô bán. chương 12 thái tử nước tiểu, hoàng thượng sâu. Thông qua hiếu trang cùng một ít phi tử nói chuyện, thiên thủy đã biết một ít trước kia cũng không biết sự tình. Hóa ra, thanh sơ thời điểm, mãng người nữ tử cùng người Hán nữ tử là có rất lớn bất đồng. Mãng người bởi vì mới nhập quan thời gian không dài, không có như vậy nhiều quy củ. Nữ tử địa vị còn xem như tương đối cao. Hơn nữa, nữ tử cũng tương đối tự do. Có chút mãn châu cô mãi mãi thậm chí thường xuyên tính giả thành nam tử lên phố đi dạo gì. Mà người hán nữ tử liền kém khá hơn nhiều, không những đại môn không gia nhị môn không mại, ở nhà liền cái nói chuyện quyền lợi đều không có, nhất làm người chịu không nổi chính là bó chân. Mãn châu cô mãi mãi nóng rác, hào sáng khẩn, mà người hán nữ tử liền cùng thủy làm giống nhau, tiểu kiêu nhược nhược làm người nhìn liền trong lòng cùng nói thầm, liền sợ này đó nữ nhân một trận gió liền cấp thổi chạy. Tuy rằng như vậy, chính là... Có lẽ là mãn người nữ tử hành sự tác phong không bằng người hán nữ tử ôn nu đi, những cái đó mãn tộc đại lao ra vào quan lúc sau, bị hán nữ mê hoa mắt, mỗi người đều tưởng thảo hán nữ tiểu thiếp gì, tuy rằng nói đi, mạn hán không thông hôn, nhưng đó là chỉ ra chỗ sai thề, thảo cái thiếp thất thông phòng gì, là không ai quản, cho nên, đại đa số mãn châu quý tộc trong nhà đều có mấy cái được sủng ái người hán tiểu thiếp. Này nhưng xem như đem những cái đó nóng rất mãn châu cô mãi mãi cấp đất tội, Ai xem trọng động bất động liền khóc sức mướt nước mắt bao à, thật là làm người cách hướng hoảng, Hiếu Trang cũng thực cách hướng như vậy nữ tử, tuy rằng nàng thực thích hán văn hóa, cũng rất có văn tài, nhưng tính tình là cực cương nghị, thực không thích cái loại này thố ti hoa thức nữ nhân. Chính là, trời cao tựa hồn là ở cùng Hiếu Trang nói giỡn, nàng sinh mệnh quan trọng nhất hai cái nam nhân cố tình liền thích loại này nữ nhân, hoàng thái cực cái hải làng châu, phúc lâm sở ái đồng ngạc thị, tất cả đều là loại này nữ nhân, thế cho nên, Hiếu Trang là thực chán ghét hán nữ. Hơn nữa, Hiếu Trang lại là một cái không chịu cô đơn, muốn bằng vào chính mình làm điểm gì đó người, cho nên, liền lần nữa muốn làm hán nữ phóng chân, lại nào biết thử thật nhiều thứ, tất cả đều thất bại. Hiếu Trang thực làm không rõ, người hán nam tử vì sợ chém đầu liền kiểu tóc đều có thể thay đổi, nhưng nữ tử vì sao thả rằng chết đều phải chịu tội bọc cái này làm cho đầu người đau chân nhỏ. Đương nhiên, những việc này chỉ là thiên thủy nghe Hiếu Trang mấy cái nói chuyện chính mình phỏng đoán ra tới, cũng không biết là có đúng hay không. Thiên Thụy phát hiện, nàng từ trọng sinh lúc sau, tựa hồ thực có thể xem hiểu nhân tâm dường như, cũng không biết là chuyện như thế nào. Liên ở Thiên Thụy nghe nhàn thoại nghe nhàm chán ngủ thời điểm, Khang Hy phái người lại đây tiếp Thiên Thụy cùng bảo thành hồi cản thanh cung. Hiếu Trang thấy Khang Hy một khắc đều không muốn làm hai đứa nhỏ ở từ Ninh Cung nhiều nốc, này sát mặt liền biến rất khó nhìn. Bất quá, Khang Hy rốt cuộc là hoàng đế, là đại thanh chủ tử, Hiếu Trang cũng không muốn cùng hắn thế nào, đơn giản tới cái nhắm mắt làm ngơ làm người đem Thiên Thụy cùng Bảo Thành ôm ra tới Thiên Thụy liền như vậy trong lúc ngủ mơ bị người ôm trở về Càn Thanh Cung Ở trên đường trở về Vừa vận đụng phải về sau Vinh Phi Hiện tại Mã Giai Thị Vị này Mã Giai Thị ở 12 năm thời điểm sinh Cái khenh khách Cũng coi như là Khang Hy hiện giờ tồn tại nữ nhi bên trong giải nhất Mã Giai Thị rất là đắc ý Đối với nữ nhi đau khổ tánh mạng Lại nào tưởng được đến Hoàng hậu hách xá lý chết cũng liền đã chết Còn lưu lại hai cái tiểu tể tử tới ghê tầm người. Mã Giai Thị là thực không thích Thiên Thụy, đồng dạng là nữ nhi, Mã Giai Thị sở sinh Tam Công Chúa đến bây giờ liền cái tên đều không có, trong cung người chỉ là Tam Công Chúa Tam Công Chúa kêu, đến nỗi phong hào gì, liền càng đã không có. Nay đảo không có gì, Mã Giai Thị cũng là chi tình thức thú người, biết đại thanh công chúa giống nhau đều là ở thành niên xuất giá thời điểm mới có thể sách phong, nàng cũng thực yên tâm thoải mái, nơi nào liêu được đến, Thiên Thụy mới sinh ra liền có tên, lại còn có sách phong cố luân Thiên Thụy Công Chúa. Đã xử là hoàng hậu nữ nhi, buồn hẳn là sách phong cố luân công chúa, khá vậy hẳn là ở xuất giá phía trước đi, mới sinh ra liền sách phong, này hoàng đế tâm cũng quá chợt đi. Mã dai Thị thế nhà mình nữ nhi không đáng giá, bởi vậy, nhìn bầu trời thủy liền không vào mắt, ở trong cung đụng tới ôm thiên thủy hồi cản thành cung cung nữ các ma ma, thiếu chút nữa không nhịn xuống hừ lạnh sinh ra, đơn giản vị này mã dai Thị là cái cực có thể nhịn xuống nhân vật, chỉ là khỏe mắt mang cười dặn dò kia mấy cái ma ma vài câu. Cái gì nhất định phải chăm sóc hảo công chúa cùng thái tử lạc, phải bị tâm linh tính nói. Lúc này, Thiên Thụy vừa vặn tỉnh, nghe xong Mã Giai Thị nói, thiếu chút nữa đem nha đều cấp toán đảo. Đương nhiên, Thiên Thụy hiện giờ còn không có nha đâu, chỉ là cảm thấy dạ dày toan muốn mệnh, càng thêm cảm giác vị này Mã Giai Thị đối nàng là không có gì hảo tâm. Bởi vậy, ghi hận lên ngựa Giai Thị. Mã Giai Thị cũng không biết một cái em bé có thể nghe hiểu được tiếng người, rất là không kiêng nghể gì nói một đại thông. Mới làm kia mấy cái ma ma ôm thiên thủy cùng Bảo Thành trở về. Phải biết rằng, hiện giờ chính là tháng 6 thiên, thời tiết này nhiệt muốn mệnh, tuy rằng tiếp thiên thủy những cái đó cung nhân đều cầm dù linh tinh đồ vật cấp thiên thủy che nắng, nhưng ở bên ngoài vẫn là thực nhiệt, liền như vậy một lát sau, thiên thủy tiểu y phục đều ước, trong lòng càng là thầm hận mã giai thị không có hảo ý, quá mức nhiều chuyện, nghĩ về sau có thời gian, nhất định phải tàn nhẫn chỉnh vị này mã giai thị. Đáng thương mà Giai Thị bất chi bất giác đã bị chúng ta tôn quý Thiên Thụy công chúa cấp nhớ thương thượng, nàng còn hứng thú rất cao cười thầm chính mình cấp nữ nhi ra một hơi đâu. Trở về càn thanh cung lúc sau, Thiên Thụy xem Khang Hy không ở, nằm ở trên giường khóc hai tiếng, chờ cung nữ giúp nàng đem quần áo gì đó đều đổi đi, trên người thoải mái thật nhiều, lúc này mới cao hứng lên, lúc này, vừa vặn bảo thành cũng tỉnh, này tỷ tỉ đệ hai người mắt to chừng mắt nhỏ, chơi vui vẻ vô cùng. Có lẽ là gần nhất một đoạn thời gian thiên thủy thường xuyên tính uy bảo thành không gian thổ nguyên nhân, bảo thành đến bây giờ phát dục thực hảo, thoạt nhìn rất là thông minh, trận mắt nhìn đến thiên thủy khi, toát miệng thực vô sỉ nở nụ cười, một bàn tay vươn tới, còn muốn đi chào thiên thủy. Thiên thủy hướng bên cạnh lóe một chút, vụng về lật người lại, tránh né bảo thành tập kích, sau đó, nàng liền phát giác, nàng thân thể linh hoạt tính lại hảo rất nhiều, hơn nữa, còn có xoay người có thể bò, chắc là thường xuyên tiến vào không gian nguyên nhân, nơi đó linh khí sung túc. Đối nhân thể là cực có chỗ lợi. Ngồi ở một bên có điểm ngủ gật với ma, ma nhìn bầu trời thủy xoay người, còn tưởng hướng dưới giường bò, lập tức liền cấp dọa tỉnh, luống cuống tay chân đem thiên thủy ôm phóng hảo, lại chủ tử tổ tông kêu một hồi, sau đó ngồi ở mép giường lại không dám ngủ gần, chỉ là tập trung tinh thần trông coi thiên thủy. Tiêu đầu, bảo thành kiến thiên thủy xoay người, tiểu tử này xem rất có hứng thú, cũng vươn tiểu béo tay, chân nhỏ nhét lên, lập tức phiên mỗi người, bò tới rồi trên giường, lật qua thân lúc sau. Bảo Thành còn quay đầu nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, rất là cao hứng cười, tựa hồ là nói, hổ cản sủ com xem đi, ta cũng sẽ, khinh lệ ta đi, khinh lệ ta đi. Xem Bảo Thành như vậy bán manh, Thiên Thụy nhịn không được hai mắt đều thành ngôi sao chạm, Thiên A, nhà mình đệ đệ thật là quá đáng yêu, thật muốn ôm lại đây đại đại thân thượng hai khẩu A. Thiên Thụy cùng Bảo Thành cho nhau so xoay người, nhưng xem như đem với ma ma cấp mệt thảm, trong chốc lát ôm một cái cái này, trong chốc lát phiên phiên cái kia, cuối cùng. Với ma ma thật sự chịu không nổi, ra bên ngoài biên kêu một tiếng, kêu tiến một phòng người tới, tất cả đều ngồi vây quanh ở mép giường, thủ này hai cái tiểu tổ tông, liền sợ một cái vô ý làm hai vị này xảy ra chuyện gì, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đang lúc thiên thủy cùng Bảo Thành cùng này nhóm người đấu trí đấu Dũng thời điểm, khang hy vào được, xem này trong phòng rất nhiều người, xua xua tay, cũng không đợi nhân ra hành xong lễ, liền đem những người này tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Lúc này, Vừa vặn thiên thủy cùng bảo thành đồng thời phi thân, bị Khang hy nhìn đến, Nguyên Bản vững vàng mặt mang ý cười, ngồi vào mép giường thực sủng lịch nhìn hai đứa nhỏ, liền cảm giác đi, nhà mình này đối nhi nữ cùng hài tử khác thật thật không giống nhau, thông minh lanh lợi làm người đau khẩn, phải biết rằng, nhà ai hơn một tháng hài tử là có thể tự động xoay người, nhà mình hài tử chính là hảo a, không hổ là ta loại. Khá giả đồng chí tự lại nghĩ, sau đó lại nghĩ đến kia tâm tình bực bội, tái hảo tâm tình cũng không có, nhíu mày suy tư phản quân sự tình. Mặt lại kéo xuống dưới Thiên thủy là nhìn mặt đoán ý hảo thủ Xem Khang Hy trong lòng không thoải mái Đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem vị này Đại lao bản hống trở về đâu Liền thấy thái tử Bảo Thành có động tĩnh Này nha khóc giống lên Khang Hy thấy cũng bất chấp nghĩ nhiều Chạy nhanh luống cuống tay chân muốn ôm Bảo Thành Nào biết Bảo Thành thật sự thực không cho hắn mặt mũi, Khang Hy mới vừa đem này béo tiểu tử cấp bế lên tới Này nha ngâm nước tiểu giải ra tới Khang Hy kêu minh hoàng lòng bảo tức khắc gớt một tảng lớn. Như vậy miễn bản có bao nhiêu con bách. Chương 13 nữ hoa thần nghiệm Thiên Thụy ở đại thanh sâu gạo trẻ con sinh hoạt quá thực tự tại, có thể là bởi vì Khang Hy đối hách xá lý yêu thích đi, ai ô cập phòng cũng ban ơn cho tới rồi Thiên Thụy cùng Bảo Thành trên người. Thiên Thụy là trẻ con thân thể thành nhân linh hồn, tự nhiên phát giác tới rồi hảo chút, thời điểm đều có người âm thầm hướng nàng cùng Bảo Thành giũ tay, muốn ám hại bọn họ một phen, đều là Khang Hy phái tới ám vệ gì đó giúp đỡ giải quyết những người đó. Ở Thiên Thụy cùng Bảo Thành hơn 2 tháng thời điểm, Khang Hy lại bắt đầu sùng hạnh những cái đó trang điểm nhật bản nghệ kỹ dường như nữ nhân sinh hoạt, Thiên Thụy đã biết lúc sau, âm thầm phun không xong vài lần, đơn giản cung liền không hề quản hắn. Bởi vì không có hách xá lý hoàng hậu, trong cung liền số chiêu quý phi vị phân cao, Khang Hy đôi khi túc ở chiêu quý phi chữ tu cùng, đại đa số thời điểm đều là làm tiểu thái giám nâng phi tử đến càn thành cung đông noãn các trong phòng nhỏ tới sủng hạnh. Thiên Thụy thực thấy được vài lần loại này tình hình, sau đó liền phát hiện Khang Hy đối với Mã giai thị là tương đối sủng ái. Triệu nàng thị tẩm số lần cũng nhiều nhất, trong lòng cân nhắc, khó trách liền số vị này mã giai thị sinh dục con. Cái nhiều, nguyên lai xác thật được sủng ái, bất quá, nữ nhân này mệnh không tốt lắm, sinh nhiều chết nhiều, cuối cùng cũng liền thừa một cái vinh hiến công chúa cùng một cái tam a ca. Ngày nay, Khang Hy xử lý xong rồi triều chính, phiên lục đầu bài, lại là triệu mã giai thị tới cản thanh cung, kết quả, bị thiên thủy cấp nghe chống được. Nhà đầu này liền nhớ tới phía trước mã giai thị cố ý khó xử nàng một cái tiểu hài tử sự tỉnh tới, hận cắn răng A. Liên ở khang hy vào phong nhỏ, mới sở hướng trần chuồng nằm ở trên giường mã giai thị khi, bên này, thiên thụy khóc lớn lên, nàng này vừa khóc không quan trọng, bảo thành cùng nàng tâm liền tâm, cũng khóc lớn lên, làm cho mấy cái ma ma luôn cuống tay chân, như thế nào hống, như thế nào ôm hoảng đều không dùng được, uy đồ vật cũng không ăn, lại không đi tiểu gì, nhưng xem như đem một phòng nô tải cấp lộng kinh ngạc. Khang Hi này đầu còn không có nhập hẻm, liền nghe được nhà mình bảo bối nhi nữ tiếng khóc, tức khác gì hứng thú cũng chưa, xuyên quần áo ném xuống mã giai thị liền đi, bên kia mã giai thị bị lượng ở trên giường, trên mặt một trận thanh một trận bạch, tao khẩn. Mã giai thị tự nhận là cũng coi như là trong cung láo tư cách, kết quả thị tầm thời điểm làm ra loại sự tình này tới, này nếu là truyền ra đi, còn không chừng bị người khác như thế nào chê cười đâu, am cắn một ngụm ngân nhà, trong lòng mắng to thiên thủy không phải cái đồ vật, gì thời điểm khóc không hảo à. Thiên lúc này khóc. Khang Hy trong lòng, nhà mình nhi nữ so mã dai thị chính là muốn quan trọng rất nhiều đâu. Xài bước vào Thiên Thụy phòng, thấy một phòng nô tải đều hống không dưới hai đứa nhỏ, không khỏi hòa đại, mới muốn mắng bọn nô tải một đốn xả xả giận. Kết quả, Thiên Thụy vừa thấy Khang Hy tiến vào, lập tức liền không khóc, mở to một đôi ngập nước mắt to đáng thương vô cùng nhìn Khang Hy, còn vươn hai điều củ sen dường như tiểu béo cánh tay, thẳng chiều Khang Hy múa may. Bảo thanh kiến nhà mình tỉ tỉ làm ra như vậy một bộ dáng tới. Hắn lúc này đúng là bắt trước lực cường thời điểm, cũng không khỏi đi theo làm. Nhi tử nữ nhi cái dạng này, như vậy đáng thương đáng yêu, hơn nữa thoạt nhìn là cùng Khang Hy cực thân cận, đảo làm cho Khang Hy trong lòng không có hòa khí. Vài bước qua đi, bế lên bảo thành tới quơ quơ, lại bế lên Thiên Thụy tới hôn một cái, hắn này một thân, Thiên Thụy cơ linh cũng hồi hôn một cái, bá tức một tiếng, tiểu nha đầu hồng hồng môi khắc ở Khang Hy trên mặt, lập tức lộng Khang Hy vẻ mặt nước miếng. Ha ha, Thiên Thụy nở nụ cười. Muốn may tiểu béo tay liền muốn đi chảo Khang Hy bím tóc, Khang Hy cũng mặc kệ trên mặt nước miếng không nước miếng, ôm nhà mình nữ nhi cái kia cao hưng à, cười đôi mắt đều thành một cái phùng. Lúc sau có mấy lần Khang Hy lại triệu mã giai thị thị tẩm, chỉ cần là thiên thụy phát hiện, liền bắt đầu khóc lớn, mỗi lần đều làm cho Khang Hy tâm phiền ý loạn, qua đi không lâu, hắn liền phát hiện, chỉ cần là hắn triệu mã giai thị thị tẩm, nơi này nữ liền làm ấm ý, triệu khác phi tử tới liền không có việc gì, làm cho Khang Hy trong lòng thẳng phạm nói thầm tính toán chẳng lẽ là mã giai thị cùng nhà mình nhi nữ không đối bản, vẫn là khắc con cái, bằng không như thế nào sinh như vậy nhiều hài tử đều chết sạch, lập tức khang hi liền đối mã giai thị cách đứng lên, về sau vẫn luôn đều không thế nào triệu kiến mã giai thị. thiên thủy sau lại thấy khang hi triệu kiến mã giai thị càng ngày càng ít, trong lòng thống khoái a, lời trong lòng làm ngươi đắc tội cô nãi nãi, không biết kia gì, quân tử báo thù, một phút đều ngại vẫn sao? giải quyết mã giai thị cái này tâm phúc hòa lớn. Thiên Thụy liền bắt đầu chuyên tâm huấn luyện nổi lên Bảo Thành, mỗi ngày đều cùng Bảo Thành thi đấu xoay người, bò linh tinh hoạt động, nhưng thật ra đem kia tiểu tử huấn luyện thân thể lần đồng ăn gì cũng ngon, sinh trưởng cũng mau, mới hơn 2 tháng, thoạt nhìn tựa như 5 6 tháng tiểu hài tử giống nhau. Đối này, Thiên Thụy tỏ vẻ rất có cảm giác thành tựu, hơn nữa tỏ vẻ, đối với đem Bảo Thành huấn luyện thành tinh minh cường làm, lại khỏe mạnh trưởng thọ hài tử, vẫn là có một chút áp lực sơn đại. Ngày này, buổi tối thời điểm, thời tiết thực oi bức, Thiên Thụy sớm liền bắt đầu nghỉ ngơi, các cung nữ cũng tức đèn, lưu lại mấy cái trên mặt đất ngủ dưới đất trông non tiểu chủ tử, dư lại cũng đều các hồi các phòng, Thiên Thụy nhìn bóng đêm tối sầm sung dưới, thừa dịp người không chú ý chuồn em vào bảy màu trong không gian biên. Liền thấy một ngày không có tới, này không gian thực vật mọc càng thêm hảo, cẩn thận nhìn một lần, vẫn là không có giống nhau nhận thức. Đây đều là gì ngoạn ý, rốt cuộc có thể ăn được hay không, khi nào mới có thể thành thục A. Thiên Thụy ngẩn đầu nhìn trời, tự nói Đúng lúc này, trước kia vẫn luôn không gì phản ứng không gian lúc này nhưng thật ra có phản ứng, liền thấy kia khối bảy màu thạch quang mang đại thịnh, thật mau, thất thải quang mang liền đem thiên thủy cấp vây quanh, thiên thủy cả người phiêu ở giữa không trung, bốn phía tất cả đều là thất thải quang mang, thoạt nhìn hình như là cái bảy màu đại cái kén giống nhau. A, thiên thủy bị kinh hách, liều mạng dãy rùa, mau buông ta xuống, đây đều là thứ gì? Dãy rủa trong chốc lát, thiên thủy cũng không có sức lực, dần dần bình tĩnh trở lại, đóng đôi mắt Cũng không hề đi xem bốn phía, nàng bình tĩnh trở lại, trong lòng cũng bình yên, trong đầu đột nhiên liền xuất hiện nào đó đổ vật, tựa hồ là chút hình ảnh, lại tựa hồ là chút suy nghĩ, dù sao rất lộn xộn. Chờ đến thiên thủy tỉnh táo lại thời điểm, nàng nhưng thật ra minh bạch, cả người bắt đầu cười to không thôi, thực vì chính mình cất chó vận mà cao hứng. Người nói vì sao? Nguyên lai, like, thiên thủy cái này không gian cũng không phải cái gì đơn thuần không gian, mà là nữ hoa đại thần tàn lưu ở nhân gian một tia thần niệm ngưng kết mà thành. Năm đó nữ hoa bổ thiên, lấy một đã chi lực xoay chuyển nhân gian cực khổ, hơn nữa nàng tạo người đại công đức, có thể chứng đến đại đạo, ở 33 thiên ở ngoài thành thánh. Mà nữ hoa phi thăng phía trước, để lại một kia thần niệm ở nhân gian, tưởng chờ người có duyên đến chi, nào biết, này có duyên người thật đúng là không hảo chờ trăm triệu năm qua đi, thần niệm càng ngày càng yếu, ở tiêu tán phía trước, vừa vận động phải thiên thủy ra thai nạn xe cộ, linh hồn xuyên qua thời không, liền như vậy xảo, cùng này ti thần niệm dung hợp ở một chỗ. Thế cho nên, ở Thiên Thủy trong đầu có như vậy một cái không gian. Cái này không gian chỉ là mới bắt đầu trạng thái, vẫn là có thể thăng cấp, đến nỗi thăng cấp thành gì bộ dáng, Hồ Cản sụ liền phải nhìn bầu trời Thủy bản lĩnh. Trong không gian kia phương bảy màu thạch là năm đó nữ hoa bổ thiên dư lại một khối bổ thiên thạch, mà ngũ sắc thổ còn lại là nữ hoa năm đó niết thổ tạo người hậu thổ, mọi người thường nói Hoàng Thiên hậu thổ, Hoàng Thiên Thiên Thủy không biết là gì, bất quá, này hậu thổ đang ở nàng trong không gian biên, ngũ sắc thổ đều có tác dụng. Bất quá, hiện tại thiên thủy còn không phải rất rõ ràng, chờ điều kiện thành thục lúc sau, nàng cũng nên minh bạch. Còn có những cái đó thực vật, đều là hồng hoang thời kỳ di lưu giống loài, hiện tại trên địa cầu căn bản không có đồ vật, thì như nói tam sắc liên, còn có ngũ sắc mai, có khác tử tinh tham trở, bất luận cái gì giống nhau lấy ra tới, đều là kinh thiên động địa bảo bối, chính là, ở thiên thủy trong không gian, lại thành phiến thành phiến, nhưng không đem nha đầu này cao hứng hỏng rồi sao. Tam quá! Thiên thủy minh bạch này đó thực vật tác dụng, lập tức lại khổ một khuôn mặt, mấy thứ này đều là không thể trực tiếp ăn, bởi vì quá mức với chân quý, linh khí quá mức với sung túc, trực tiếp ăn nói, sẽ làm người kinh mạch dữ dằn mà chết, yêu cầu luyện chế thành đan dược dùng, đến nỗi luyện đan, đây là nữ hoa nương nương thần nghiệm bên trong chủ yếu còn sót lại ý thức. Chờ thiên thủy đem sở hữu sự tình làm minh bạch lúc sau, cảm giác lại có điểm không tận hứng, nàng còn tưởng rằng cái này không gian có thể giúp nàng thành tiên thành thần hoặc là xưng bá thiên hạ gì, lại nguyên lai like, chỉ có thể lợi dụng mấy thứ này luyện đan gì đó, thật đúng là mất hứng. Bất quá, nghĩ lại lại tưởng tượng, có tổng so không có cường đi, nàng nguyên bản còn lo lắng làm đại thanh công chúa sẽ bị quản chế ước gì, còn có như thế nào đem bảo thành đẩy đến ngôi vị hoàng đế thượng, lúc này, nhưng thật ra không sợ, liền này luyện đan hạng nhất, nàng cũng có thể quá hảo hảo, phải biết rằng, này đó đan dược nhưng đều là tiên đan thần đan một bậc, muốn thật cùng người trao đổi, thứ gì trao đổi không tới. Lúc này Thiên Thụy tưởng rất tốt đẹp, bất quá, chờ nàng về sau thật sự học được luyện đan, liền bắt đầu buồn rầu đi lên. Đương nhiên, đây là lời phía sau, hiện tại ta trước không để cập tới. Chương 14 chọn đồ vật đoán tương lai. Mưa Xuân, mau đi cấp thái tử cùng công chúa thay màu đỏ rực quần áo, có vẻ vui mừng một chút. Lý Mama trong tay ôm một đống quần áo, sốt ruột hoảng hốt đưa cho Mưa Xuân, với Mama chỉ huy thu phòng cùng Đông Tuyết hai cái tiểu nha đầu ở thu thập trong phòng đồ vật, Thiên Thụy ngồi ở mép giường tiếp nhận mưa xuân đưa qua quần áo, rũ ra nhìn nửa ngày, phát hiện này quần áo tuy rằng là chính màu đỏ, chính là cũng không phức tạp, thoạt nhìn tiểu dáng cũng không tệ lắm bộ dáng, lúc này mới gật đầu đồng ý mưa xuân cho nàng thay. kia đầu, bảo thành cầm đỏ thấm quần áo ném ở một bên, xoay đầu đi cũng không để ý tới người, một bộ tức giận bộ dáng. thiên thụy xem buồn cười, cũng không biết có phải hay không bởi vì không gian quan hệ, thiên thụy cùng bảo thành sinh trưởng phát dục là cực nhanh, 6 cái tháng sau thời điểm hai cái tiểu gia hỏa là có thể nói chuyện. Tám tháng khi cách nói năng liền tương đối rõ ràng, đi đường cũng đi cực vững chắc, thật là hỉ khang hy sao cũng được, cả ngày trong miệng niệm chính là nhà hắn Thiên Thụy cùng Bảo Thành, cũng không biết có bao nhiêu nhân tâm lên men đâu. Thiên Thụy xem Bảo Thành cực thông minh lanh lợi, lại thấy hắn sinh bộ dáng cực hảo, làn da lại bạch lại nộn, mặt hình thực hảo, lại tuấn mi tu mục, lại nghĩ đến trong lịch sử vị này háo sắc là có tiếng, liền sợ Bảo Thành ở trong Hoàng Cung cũng trưởng thành giả Bảo Ngọc kia tiểu tử tính tình, từ Bảo Thành hiểu chuyện có thể nói lời nói khởi. Thiên thủy liền bắt đầu dạy dỗ hắn tuyển quần áo gì tuyển thuần thịnh, màu đỏ gì đó là kiên quyết chống lại. Hiện tại xem bảo thành bộ dáng, thiên thủy giáo dục vẫn là cực thành công, tiểu gia hỏa này là thực chứng mắt đỏ thâm quần áo, cảm thấy quá mức nữ khí, không phải hắn một cái nho nhỏ nam tử hắn nên xuyên. Thiên thủy mặc xong rồi quần áo, nhảy xuống giường, đi đến bảo thành bên người, vươn bụ bấm hai chỉ tay nhỏ tới, vạn quá bảo thành mặt tới, bá tức một ngụm, thân ở mặt trên, rất là cao hứng ăn một ngụm nhà mình để để nộ Tiểu bảo thành Nga, hôm nay là hai ta một tuổi sinh nhật, Hoàng A mã phải cho chúng ta làm chọn đồ vật đoán tương lai yến, cho nên, nhất định phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp mới được a, bảo thành không hy vọng xem Hoàng A mã thất vọng, đúng không? Nghe Thiên Thủy công chúa như vậy lưu loát nói chuyện, Tiêu tiểu thanh âm kêu một cái mị a, giống như hạt châu rơi trên mâm ngọc, tuy rằng thành cung này, đó bọn nô tài không biết cái gì đại châu tiểu châu, bất quá cũng biết Thiên Thủy công chúa thanh âm là cực hảo nghe. Lại cảm giác một tuổi tiểu nha đầu có thể nói ra như vậy một đại đoạn nói tới, còn trật tự rõ ràng khẩn, rất là làm người kinh dị, đơn giản càn thành cung bọn nô tài cũng đã kinh đến không thể lại kinh ngạc, tâm lý chết lặng Cũng không cảm thấy như thế nào, nếu là làm người ngoài nghe xong, sợ là muốn dọa cái té ngã. Bảo thành nghe tỉ tỉ lời này, cảm giác rất có đạo lý, tỉ tỉ nói qua, hảo hai tử muốn nghe đại nhân nói, không thể làm làm phụ mẫu quá mệt nhọc, còn nói Hoàng A Mã mỗi ngày xử lý quốc sự gia sự, là rất mệt. Trở về lúc sau, Bảo Thành không được lại làm Hoàng A Mã nhọc lòng sinh khí, Bảo Thành là cái hảo hải tử, nghe tỷ tỷ nói, sẽ không mệt đến Hoàng A Mã, càng sẽ không làm Hoàng A Mã sinh khí, cho nên. Thực tâm bất cam tình bất nguyện nhìn nhìn kia thân hồng y dì hề. Bảo Thành chu lên cái miệng nhỏ tới, với mama, ngươi tới hầu hạ ra thay quần áo. Nhìn đến Bảo Thành kia mang theo trẻ con phì mặt làm ra như vậy một bộ đứng đắn bộ dáng, còn đĩnh tiểu độ ngực bày ra đại nhân khoảng, nhạc thiên thủy cười ha ha. Thật là cảm thấy nhà mình đệ đệ như thế nào đều đáng yêu khẩn. Bảo Thanh đổi hảo quần áo, cùng Thiên Thụy đứng chung một chỗ, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu không khí vui mừng, hai cái phấn đoàn dường như hoa hoa, diện mạo lại là giống nhau, xuyên như vậy vui mừng, thật sự giống như là tranh Tết bên trong kim đồng ngọc nữ giống nhau, cái nào thấy được đều sẽ nhịn không được tưởng khích lệ hai tiếng. Ai nha, Hoàng Á Mã tiểu bà bối. Khang Hi không vội không đổi vãn bước bước chân đi đến, phía sau còn đi theo cái đuôi nhỏ Bảo Thanh. Khang Hi tiên phòng Nhìn đến nhà mình này đối nhi nữ, ăn mặc giống nhau quần áo, làm giống nhau biểu tình, thiếu chút nữa liền không phân ra cái nào là nhi tử, cái nào là nữ nhi tới, đơn giản nhi tử nữ nhi tiểu tóc là không giống nhau, lúc này mới phân biệt khai, nếu là quang xem mặt nói, sợ là phân biệt không ra. hoang A Mã Thiên Thụy rũi khai hai chỉ béo ngớp mướt, trực tiếp liền bổ nhào vào Khang Hy trên người, tiểu thân mình xoắn đến xoắn đi, đem Khang Hy kia thân long bảo đều vặn không thành bộ dáng. Bảo thành cùng Thiên Thụy không giống nhau, đứng ở đương trường, rất có lễ phép cùng Khang Hi hành lễ, sau đó, dùng đồng dạng tư thế, vươn móng đuốt nhỏ tới bổ nhào vào Bảo Thành trên người. "Đại ca, đại ca đã lâu không tới xem Bảo Thành." Bảo Thành tưởng đại ca. Bốn tuổi Bảo Thành rũi tay ôm lấy Bảo Thành kia tròn vo tiểu thân mình, mãn nhan ý cười a, "Đại ca không tới xem Bảo Thành, Bảo Thành cùng Thiên Thủy chẳng lẽ liền không thể tìm đại ca chơi sao?" Vẫn là, Bảo Thành căn bản là không nghĩ tới đại ca. "Thiên a, bốn tuổi oa liền biết nói chuyện vòng vo." Thiên Thụy từ Khang Hy trong lòng ngực ngẩng đầu, nháy mắt lấp lánh nhìn về phía Bảo thanh, không nghĩ tới nhà mình tiểu bao tử ca ca còn rất có phúc hắc tiềm chất đâu, về sau, nhất định phải mạnh mẽ phát dương quang đại. Bảo Thành lúc này chớp chớp đôi mắt, duỗi tay giữ chặt Bảo thanh tay, khỏe môi dương lên, nở nụ cười, kia phấn nộn nộn môi à, thật là làm người tưởng gặm thượng một ngụm, Bảo Thành bây giờ còn nhỏ, đại ca tuổi đại, có thể đi được tới, đại ca hiện tại xem Bảo Thành, Bảo trưởng Thành lớn, đi xem đại ca. Gia này, Thiên Thụy chẽ mắt Bảo Thành cũng quá thông minh đi, cái này lanh lợi a. Khang Hy là cực thích nhìn đến huynh đệ tương thần, nhìn đến Bảo Thanh cùng Bảo Thành như vậy thân mật đứng chung một chỗ, hắn trong lòng cũng cao hứng a. một tay một cái, kéo qua nhà mình hai cái nhi tử tới, đối thiên thủy nháy mắt liền đi ra ngoài, hảo, hai người các người, đừng ở chỗ này nói này đó có không, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài, lập tức phải bắt chu. Chờ đến Khang Hy mang theo ba con tiểu bao tử đi ra ngoài thời điểm. Liên thấy cản thành cung trong đại điện biên đã đợi rất nhiều phi tử vương ra còn có phúc tấn gì, nhiều thế này cá nhân nhìn đến hùng củ củ khí dương dương đi ra thiên thụy cùng bảo thành, tất cả đều sợ ngây người, thiên A, mà A, một tuổi hài tử đi đường liền như vậy vững chắc, thật không dám tưởng tượng A, quả nhiên là long trùng A. kia gì, này không liên quan long trùng sự được không, nhân ra đó là nữ hoa không gian mang đến chỗ tốt, được không? Đại điện ở giữa tách ra thả hai cái rất lớn cái bàn, mặt trên phô giống nhau thảm, thả mặt trên thả rất nhiều tiểu ngọn ý. Khang Hy phân biệt đem một đôi nhi nữ bế lên cái bàn, mới muốn cho hai người bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai, liền nghe được bên ngoài tiểu thái giám hô một giọng nói, "Thái hoàng thái hậu giá lông. Kia gì? Khang Hy đành phải xoay người đi nên đón hiếu trang lão thái thái, Thiên Thụy cùng bảo thành phần ngồi ở hai cái cái bàn trung ương, cùng nhau quan sát trên bàn vật phẩm, bắt đầu cân nhắc muốn bắt cái gì ngọn ý mới hảo. Trong chốc lát, Khang Hy dẫn hiếu trang tiến vào, mãn nhà ở người tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Hiếu Trang vui tươi hớn hở làm người miễn lễ, cười nói, ai ra đã tới chậm. Lao Tổ Tông có thể tới, đã làm Tôn Nhi rất là thụ sủng nhược kinh, không muộn, không muộn Khang Hy cười trở về một câu, sau đó làm người cấp Hiếu Trang dọn chỗ ngồi tới, hắn tự mình thị hầu ở Hiếu Trang phía sau. Vậy vây tay đối Thiên Thụy nói, Thiên Thụy, bảo thành, bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai, các ngươi thích cái gì, liền đi bắt. Thiên Thụy cười cười, đại đại đôi mắt tràn đầy sáng giỏi, nho nhỏ hai cái má lún đồng tiền thật sâu thoạt nhìn cực không khí vui mừng. Hiếu Trang tuy rằng cũng không biết cái gì nguyên nhân, vẫn luôn không mừng Thiên Thụy, bất quá, nhìn đến Thiên Thụy cái dạng này, cũng không thể không tán thưởng một tiếng, cái này nha đầu thật thật hảo tướng mạo, còn tuổi nhỏ liền trổ mã như vậy chỉnh tề, lớn lên lúc sau, còn không biết muốn mê chết bao nhiêu người đâu, sợ là cùng nàng cái kia ngạch nương giống nhau. Trong phòng mọi người nhưng đều không biết Hiếu Trang suy nghĩ cái gì, có chút phúc tấn nhóm nhìn đến Thiên Thụy hảo bộ dạng, nhịn không được bắt đầu cân nhắc lên. Thiên thủy công chúa như vậy được sủng ái, lớn lên lại như vậy hảo, tương lai cũng không biết cái dạng gì nam tử mới có thể xứng đôi. chương mười lăm bảy đá màu lớn lên, nam sát thổ Khuyết trương. Bảo Thành ngồi ở trên bàn, khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến Khang Hy thời điểm, rất có răng cười cười, kia gì, Bảo Thành cùng Thiên Thụy đều trưởng nhà, cho nên, đã cáo biệt vô sỉ kiếp sống. Khang Hi cái kia tâm ngọt ta, xem đi, nhà mình nhi tử vẫn là thân cận nhà mình đi, này đại điện nhiều người như vậy, liền hướng chính mình cười. Sau đó, Khang Hy không tự chủ được quá khứ vô vô bảo thành đầu nhỏ tử, bảo thành A, hào hào chảo, thích đều chọc tới. Bảo thành thực hiểu chuyện gật gật đầu, tiểu thân mình về phía trước một nhịp, dịch, tay chảo quá một phen bảo kiếm tới, sưng có một cái lao ma ma sướng nói, thái tử bắt bảo kiếm một thanh, tương lai định có thể an bang định quốc. Kia gì, này có điểm không đáp được không, thiên thủy thực vầu nữ nhìn cái kia sướng sinh ma ma. Liên ở ngay lúc này, đang có người muốn bước mông ngựa, chúc mừng Khang Hy khi. Liền thấy Bảo Thành cười vẻ mặt sán lạn hướng tới Bảo Thanh vươn tay tới, đại ca, Bảo Kiếm, cấp. Kia gì, mọi người tức khắc hết chỗ nói rồi. Khang Hy cũng có chút choáng vắng đầu, nào có bắt được đồ vật tặng người đạo lý. Bảo Thanh còn lại là tung ta tung tăng đi qua, thực thân thiết tiếp nhận Bảo Thành Bảo Kiếm, tả nhìn một cái hữu nhìn xem, thật sự thực yêu thích ta, cầm liền hướng Khang Hy khoe khoang đi. Khang Hy lúc này sớm chuyển qua ý niệm tới, nhìn này hai anh em thật tốt ta, Bảo Thanh lớn lên chắc định vừa thấy chính là đương đại tướng quân Liêu, tương lai bảo thành nhất định sẽ phụ tá bảo thành, giống như là hắn cùng nhị ca dụ thân vương giống nhau. Suy nghĩ cẩn thận, Khang Hy cười ha hả, "Hảo hảo, huynh hữu đệ cung. Hoàng đế cười, người khác đương nhiên cũng đến cười theo, một phòng cười nói không ngừng a. Mà Bảo Thành tựa hồ là cảm giác cho người ta kinh hỉ không đủ dường như, lại một tay bắt lấy một cái bản tính, không hề nghĩ ngợi nhét vào Khang Hy trong lòng ngực, "Hoàng a mã, lấy hảo." "Anh, Khang Hy mặt đen, cho hắn bản tính." Chẳng lẽ hắn này hoàng đế cả người liền tràn ngập hơi tiền vị không thành. Muốn nói đi, phong kiến vương triều chú ý sĩ nông công thường, thương bài nhất mạng, cho nên, Khang Hy nhìn đến bản tính, trên mặt vẫn là thật không đẹp tích. Liên ở Khang Hy trong lòng chính biệt nữ thời điểm, bảo thành tiểu đồng giày mở miệng, hoàng A mã, bản tính, lấy, nhiều kiếm tiền, tỉnh điểm. Mãn điện người tức khắc toàn vô sinh lợi, kia gì, một tuổi tiểu hài tử A, liền biết tăng thu giảm chi. Ha ha, hảo. Bảo Thành không hổ là chấm ngoan nhi tử, còn tuổi nhỏ liền biết thay ta đại thành quốc khố suy xét. Khang Hy chính mình cho chính mình tìm dưới bậc thang, rất là khen chính mình nhi tử một hồi. Tức khắc, một đám lút mông ngợi liền lên đây, cái gì Thái tử ra ngút trời chi tư thông minh phi phàm linh tinh nói không cần tiền dường như ra bên ngoài ném. Thiên thủy bĩu môi, cái gì ngút trời chi tư, là nàng giáo dục có được không, nàng thường xuyên ở Bảo Thành trước mặt nhắc mãi, tiền không phải văn năng, không có tiền lại là trăm triệu không thể. Vì chính là sợ tiểu tử này tương lai dưỡng thành xa xỉ thói quen, tưởng bồi dưỡng hắn cần kiệm tiết kiệm đâu. Bảo Thành không để ý tới những người đó nịnh hót nói, đem một quyển sách cầm lấy tới, phóng tới trong lòng ngực, lại cầm lấy một ít tiểu ngoạn ý phóng tới đầu gối, cuối cùng, đem dư lại đồ vật đều đi phía trước đẩy, cấp, tỉ tỉ. Thiên thủy cái này cao hưng à, hận không thể lập tức nhào qua đi ôm lấy tiểu tử này thân thượng hai khẩu. Bảo Thành chào xong rồi, liền đến viên thiên Thụy nha đầu này ha hả cười. Rồi tay đem trên bàn đồ vật toàn phủi đi lại đây, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, còn có rốt cuộc là ý gì, liền như vậy đem nho nhỏ thân mình bò ở mặt trên, đối với Khang Hy ngọt ngào cười, Hoàng A Mã, Thiên Thủy đều phải. Khang Hi nhìn đến tiểu nha đầu này đáng yêu bộ dáng, cao hứng liên tục gật đầu, hảo, hảo, đều phải. Lúc sau, Khang Hy đối với phía sau một đám ma ma nói, các ngươi cần phải hảo hảo hầu hạ hảo tiểu chủ tử, Thiên Thủy công chúa là cái thông minh, đãi nàng trưởng thành lúc sau. Mấy thứ này giống nhau không ít làm nàng học được, ta đại thanh công chúa phải có thiên thủy như vậy khí độ. Anh, thiên thủy không biết vì sao, tóm lại, có loại thật không tốt cảm giác, tựa hồ là về sau sinh hoạt sẽ phi thường bi thôi giống nhau. Chào xong rồi chu, tất cả mọi người hướng khang hy chúc mừng. Hơn nữa, thiên thủy công chúa cùng thái tử ra chọn đồ vật đoán tương lai dài thoại hướng 49 thành truyền bá mở ra, nhà ai hải tử một tuổi, đều phải lấy công chúa cùng thái tử tới nói chuyện, nhìn một cái nhân ra, nhiều thông minh lãnh lợi. Nhiều có phúc khí, không hổ là vạn tuế ra loại, thiên à, này đều có thể cùng lòng trùng nhắc lên quan hệ, nói, các đời lịch đại, những cái đó hôn quân sao liền không ai nói, kia cũng là lòng. Chúng được không? Chờ đến hiếu trang đi rồi, thiên thủy cũng cảm giác có điểm mệt mỏi, đơn giản đem tiểu thân mình dựa vào với mama ma trên người, tiểu thanh nói, với mama ôm, thiên thụy rắc rắc. Rốt cuộc là tiểu hài từ sao, sáng sớm lên chuẩn bị, đến bây giờ đều mau giữa trưa, đương nhiên sẽ mệt, chẳng những là thiên thủy. Bảo Thành cũng mệt mỏi đóng đôi mắt. Khang Hi xem đau lòng, vây vây tay làm mọi người ôm hai đứa nhỏ nghỉ ngơi, chính hắn tắc mang theo Bảo Thành đi một khắc gian nhà ở, khảo so Bảo Thành một ít học vấn. Nói, có thể là bởi vì Thiên Thụy cùng Bảo Thành luôn là dính Bảo Thành quan hệ, Khang Hi đối Bảo Thành cũng là rất thương yêu, thường xuyên tự mình dạy dỗ hắn, làm Bảo Thành đối Khang Hi rất có nhụ mộ chi tình, trong lúc nhất thời, rất là phụ từ tử, tử hiếu. Thiên Thụy trở về phòng, nàng hiện tại đã cùng Bảo Thành phần phòng ngủ, bất quá Hai người phòng vẫn là ai rất gần, muốn cùng nhau chơi thời điểm, đi không xa liền sẽ tới rồi, thiên thủy nằm đến trên giường, nhìn chăm chầm bốn phía màu xanh nhạt màn, chỉ chốc lát sau liền mị đôi mắt, nặng nghề đi ngủ. Nàng một giấc này ngủ vững vàng đâu, chờ tình ngủ thời điểm đã nửa buổi chiều, thiên thủy trận mắt nhìn xem, trong phòng thức tĩnh, cung nữ cùng các ma ma đều ly không thân cận quá, đại khái là sợ quấy rầy nàng nguyên nhân đi. Nhìn không ai thủ, thiên thủy cũng yên tâm, trong lòng mặc nghiệm một tiếng, cả người vào không gian. Sớm tại 2 tháng trước kia, thiên thủy cũng đã có thể cho thân thể tiến vào trong không gian biên, cho nên, nàng mỗi lần ra vào không gian đều là tiểu tâm lại cẩn thận, liền sợ gặp phải cái gì phiền vai tới. Vào không gian trước nhìn xem kia phiến vườn cây, những cái đó hoặc thanh hoặc tím hoặc hồng hoặc lục thực vật mọc đều thực tốt đẹp, bất quá làm người kỳ quái chính là, vổ cản su mọc tuy hảo, nhưng vẫn đều không thành thủ, này đều một năm, vẫn là dáng vẻ kia, làm cho thiên thủy nóng vội không được, không biết gì thời điểm này đó thực vật mới có thể thành thủ. Cũng không biết nguyên nhân, theo lý thuyết, không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian kém nhiều như vậy, bên ngoài một năm, tương Đường không gian 100 năm, này đó thực vật 100 năm thời gian cũng chưa lớn lên nhiều ít, thật thật làm người khó hiểu. Thiên thủy nghĩ thầm, đây đều là gì ngọn ý, không phải là cái gì tiên thảo tiên hoa đi, lại tưởng tượng, nữ hoa đại thần lưu lại, sợ cũng sắp xỉ. Sau đó nghĩ đến tây du ký bên trong những cái đó bàn đảo, đều là mấy ngàn năm mấy vạn năm một thủ, còn có người nọ tham quả cũng là như thế này. Lập tức, bắt đầu đặc kinh dị lên, nếu muốn thật là nói như vậy, kia cũng có chút quá thái quá đi, sợ là chờ đến nàng già rồi, này ngoạn ý vẫn là như vậy đâu. Xem xong rồi thực vật, thiên thủy đem ánh mắt điều hướng kia khối bảy màu thạch, lại phát hiện, bảy màu thạch trong một đêm thế nhưng trưởng thành rất nhiều, hiện tại biến thành tiểu sơn bộ dáng thất thải quang mang cũng nhu hòa rất nhiều, xem làm người vui vẻ thoải mái. Bay đến bảy màu núi đá mặt trên, thiên thủy phát hiện. Trước kia thực một chỉnh khối bảy màu núi đá hiện tại biến thành các màu đá quý tạo thành mà thành, lập tức vui mừng quá đội a, mãi mãi, cái này phát tài, một tòa đá quý sân a, so núi vàng núi bạc càng mê người, trong lúc nhất thời, thiên thủy chảy xuống rất nhiều nước miếng tới, ảo tưởng tương lai đỉnh đầu thượng không ngừng tăng nhiều các loại kỳ chân dị bảo, có nhiều như vậy đá quý, về sau thật đúng là không cần vì cái gì trang sức linh, tinh đồ vật phiền lòng đâu. Xem xong rồi bảy màu thạch, thiên thủy thân mình bay tới giữa không trung. Sau đó phát hiện ngũ sắc thổ cũng khuyết trương không ít, ở trên đất bằng xem không rõ ràng, ở trên trời lại hết sức hiện hiện ra, phát giác thổ địa cùng núi đá đều đang không ngừng khuyết trương, Thiên Thụy cũng liền an tâm rồi, nghĩ tương lai theo nàng trưởng thành, này không gian cũng không ngừng trưởng thành, nói không chừng, về sau còn sẽ cho nàng mang đến nhiều ít kinh hỉ đâu. Chương 16 suối quẩy. Thiên Thụy vô ngữ nhìn tiểu béo trên tay bị chất ra tới lô kim, có điểm khóc không ra nước mắt cảm giác. Từ chọn đồ vật đoán tương lai lúc sau, Khang Hi tuổi hồ càng ngày càng có thể cảm giác được nhà mình này đối bảo bối nhi nữ thông minh bất phàm, trong lúc nhất thời kia yêu cầu hoàn mỹ quy mao cá tính phát tác, thề muốn đem nhi nữ bồi dưỡng trở thành trên thế giới này tuyệt vô cận hữu lợi hại nhân vật. Đối với Bảo Thành, mới một tuổi, Khang Hi đã bắt đầu cho hắn khải manh, khai bút, chẳng những dạy hắn bối tứ thư ngũ kinh, còn làm Tiểu Bảo Thành dẫm lên ghế đứng luyện tập bút lông tự. Nha nha, Thiên Thụy xem qua một hồi lúc sau liền vô hạn đồng tình Bảo Thành, nói chuyện mới có thể giảng lưu loát đã bị bức bắt đầu học tập. Bi thôi a bi thôi. Sau đó lại ngấm lại Bảo Thanh, cũng là hai một tuổi thời điểm liền bắt đầu học tập các loại tri thức. Trong lúc nhất thời, lệ rơi đầy mặt a. Hoàng tử không dễ làm a. Từ nhỏ đã bị xác lập vì Thái tử Hoàng tử càng không dễ làm a. Liên ở Thiên Thụy vô hạn đồng tình Bảo Thanh. Bảo Thanh khi, Khang Hi thế nhưng lại tinh lực dư thừa đem nàng cấp bắt tới. Chẳng những là nàng đi theo Bảo thành cùng nhau học tập tứ thư ngũ kinh, cùng nhau luyện bút lông tự, lại còn có giúp nàng bố trí cẩm kỳ thư họa việt học. Mặt khác, khang hi ý tứ là, nữ hồng châm dẹp gì cũng đến luyện lên. Từ đây lúc sau, thiên thụy bi thảm nhân sinh kéo ra mở màn. Buổi sáng 6 giờ đồng hồ bị đẩy tỉnh, rửa mặt trải đầu xong ăn một chút gì lót đế lúc sau liền bắt đầu bối thư, sau đó lại viết thượng mười mấy thiên chữ to, chờ ăn qua cơm sáng sau, liền phải bắt đầu học cờ, học họa buổi chiều luyện cầm cùng theo thừa. Cũng may mắn thiên thụy tính tình kiên nghị, lại là có thể chịu khổ, thân thể đã trải qua không gian điều dưỡng mà biến khỏe mạnh vô cùng, nói cách khác thật đúng là kiên trì không xuống dưới đâu. như vậy sinh hoạt qua một đoạn thời gian lúc sau, khang hy lại động kinh tìm võ sư phó dạy dỗ bảo thành cùng bảo thanh tập võ. nhìn đến hiệu quả không tồi lúc sau, đem thiên thủy cũng cấp để ra lại đây đi theo cùng nhau học. thiên thủy thực thương tâm à, thiếu chút nữa không có khóc lớn lên. đây đều là thần mã sinh hoạt à, nàng thơ ơ à, nàng nhàn nhã sinh hoạt à, một đi không trở lại. nhìn bị bài tràn đầy việc học, thiên thủy nhìn nhìn lại tiểu béo trên tay lô kim, rất hai giọt nước mắt, lau lau mặt. Tiếp tục cầm lấy kim chỉ tới ở vải bố trắng thượng đâm lên, một bên thứ một bên trong miệng lẩm bẩm, cái gì ngoạn ý sao? Vì sao ta muốn học này đó a? Ta một nữ hài tử, làm gì còn học võ a? Ta lại không phải người giang hồ, không cần đánh đánh giết giết, thật là, như vậy sinh hoạt gì thời điểm mới là cái đầu a? Hoàng A Mã rốt cuộc muốn làm gì? Hay là còn tưởng đem ta bồi dưỡng thành trở ra thính đường, hạ được phong bếp, bò được tương lây, chém được tạc vương, theo được hải đường, dẫn tới tình lang toàn năng hình công chúa sao? xì sí. Một tiếng, ngay sau đó truyền đến một tiếng cười to, thiên thủy buông kim chỉ, ngẩn đầu vừa thấy, liền thấy bảo thanh mang theo bảo thành, hai cái tiểu gia hỏa ở bên ngoài tham đầu tham não, thực rõ ràng chính là nghe được nàng giảng nói, lúc này mới dẫn phát cười to. Cười, liền biết cười, thoạt nhìn các ngươi nhưng thật ra man nhẹ nhàng, muốn hay không ta đi cùng Hoàng A mã nói một chút, lại cho các ngươi thỉnh mấy cái sư pho tới. Thiên thủy hai tay cầm eo, một trận uy hiếp. Bảo thanh trên mặt mang theo tới cười. Đại đại trong ánh mắt biên bởi vì cười to mà lập lòe hai điểm nước mắt, lại đây dắt thiên thủy tay cười nói, hảo muội muội, ca không cười ngươi còn không được sao, ngàn vạn không cần lại làm hoàng A mã cho chúng ta thêm việc học, ngươi không vì ta suy xét suy xét, cũng đến vì bảo thành suy nghĩ A. Nãi nãi, hoàng gia hài tử thật không thể xem thường A, bảo thanh còn tuổi nhỏ là có thể đại đánh thân tình bài, này trưởng thành đến nhiều lợi hại A, thiên thủy trong đầu đảo tưởng thẳng quận vương kia lên ngựa sát tặc, xuống ngựa trị quốc phong màu. Lại nghĩ đến các cụ đặc sắc Kiểu Long, nhịn không được hưng phấn một phen, Kiểu Long đều là ta huynh đệ A, mỗi người đều như vậy lợi hại, lớn lên lại xoái, chờ tương lai Kiểu Long trưởng thành, tỉ mang theo này giúp Long huynh hổ đệ đi ra ngoài chơi. kia đến nhiều uy phong, nhiều có mặt mũi A. Sau đó, Thiên Thụy lại nghĩ đến, Khang Hy chính là có hơn 20 đứa con trai, nhưng không ngừng Kiểu Long có tiền đồ, mặt khác mấy đứa con trai cũng đều rất có tiền đồ, ngẫm lại A, nhiều như vậy huynh đệ, chờ tương lai nàng gả chồng sau. Nếu là ở nhà chồng bị khinh bỉ khiến cho các huynh đệ tìm tới môn đau bẹp một đốn, nên là nhiều. Hồi hồn lạp, Bảo Thành ngồi sổm trên mặt đất, vươn tay tới ở Thiên Thụy trước mắt hoảng, a ngươi lại nghĩ đến sự tình gì, nước miếng đều chảy ra. Thiên Thụy tiểu béo chảo ở ngoài miệng một mạng, ôm lấy Bảo Thành, bá tức một ngụm, đem nước miếng ngồi sổm Bảo Thành trên mặt, cái kia, Bảo Thành, đại ca, chúng ta đi ra ngoài chơi, này đồ bỏ theo thừa, ta không làm. Nói chuyện. Thiên thủy liền phải lôi kéo bảo thanh cùng bảo Thành ra cửa, lại liền ở ngay lúc này, với ma ma sụ mặt xuất hiện ở trong phòng, nô tỷ cấp công chúa Thịnh an, công chúa, hoàng thượng quy định hôm nay công chúa muốn đem này đóa hoa thêu xong mới có thể đi ra ngoài chơi. Thiên thủy trừng mắt nhìn với Mama, cái này thấy thế nào như thế nào cảm giác giống hoàng châu vinh ma ma cái kia vạn nhân mê bộ dáng, lại xem với ma ma nghiêm túc nghiêm túc tới rồi cực điểm bộ dáng, thiên thủy bất đắc di thở dài, không có biện pháp à, nàng lại không phải tiểu yến tử làm không ra cái loại này điên điên khùng khùng không tôn trọng người sự tới với ma ma đối nàng vẫn là không tội từ nhỏ đem nàng nuôi lớn lạnh thêm y lìa nhiệt phiên phiến rất là vất vả nàng nếu lại làm với ma ma năn kia thật sự có điểm không có lương tâm thực vô ngữ thiên thụy triều bảo thanh cùng bảo thành vô lực xua xua tay vẻ mặt đưa đám ngồi vào một bên cầm lấy kim thêu hoa ở bố thượng bắt đầu thêu con với ma ma cấp bảo thành cùng bảo thanh thỉnh an lúc sau liền ngồi ở thiên thụy bên cạnh chỉ đạo thiên thụy tiêu hoa ai nha thiên thụy lại chát sai một trầm ngón trỏ thượng bị thứ tích ra một dọa huyết tới với mama trong mắt hiện lên một tia đau lòng ngay sau đó lại bị bản mặt cấp che lấp rớt. nói thật ra lời nói thiên thụy còn tuổi nhỏ đã bị buộc học này học kia với mama là đau lòng tới cực điểm nàng vào cung thị hầu công chúa này đã hơn một năm ở chung đã sớm đem thiên thụy trở thành nhà mình hài tử tới đâu như thế nào đều không hy vọng thiên thụy quá vất vả chính là ngắm lại đây là hoàng gia Này thiên hạ lớn nhất trong viện, cũng có thiên hạ lớn nhất thị phi, công chúa sinh ra liền không có thân ngạch đường, trừ bỏ hoàng thượng, sợ là không có một cái thiệt tình thế nàng suy nghĩ người, những cái đó phi tần một đám trứng mắt, liền nghĩ tìm công chúa không phải đâu. Thái hoàng thái hậu lão nhân ra tuy rằng trên mặt nhìn hiền tử, nhưng với ma là người từng trải, thấy thế nào không ra thái hoàng thái hậu cũng không yêu thương công chúa đâu. Với mama suy xét, công chúa nếu muốn bình an lớn lên, nếu muốn hạnh phúc quá cả đời, phải có thể thảo được hoàng thượng yêu thích. Được hoàng thượng đau sủng, vì này đó, công chúa cũng đến vất vả một chút, nhiều học một chút đồ vật phải biết rằng, hoàng thượng là cái bác học người, một cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc, cho dù là đích nữ, hoàng thượng sớm hay muộn cũng sẽ ghét bỏ. Không thể không nói, vị này với ma ma là thiệt tình thế thiên thụy tính toán, lúc này mới tàn nhẫn tâm, giám thị thiên thủy học này học kia, thiên thụy không phải không hiểu chuyện tiểu hải tử, thực có thể minh bạch với mama ma khổ tâm, bằng không. Nàng cũng sẽ không ở Khang Hy làm nàng học nhiều như vậy đồ vật thời điểm, một chút đều không phản đối, yên lặng tiếp thu, nói thật ra, thiên thủy cũng đối đế vương yêu thích không có gì tin tưởng, phải biết rằng, kiếp trước Khang Hy đau thái tử như. Vậy nhiều năm, còn không phải nói phế liên phế, vì tự bảo vệ mình, vẫn là nhiều học tập một chút đồ vật cho thỏa đáng. chương 17 hôm nay thật cao hứng. Khang Hy ra hôm nay thật cao hứng, tiếp bí chết lúc sau chính là vẻ mặt ý cười. Làm trong khoảng thời gian này xem quen rồi vị này ra mặt lạnh Lương cửu Công trên đầu mồ hôi lạnh ớ ra, tỏ vẻ áp lực Sơn Đại A. Lương cửu Công, đi cho chấm truyền bảo thành cùng Thiên Thụy tới, chấm muốn khảo giáo một chút bọn họ công khóa. Xem xong rồi tấu trương, Khang Hy vẫn cứ là vẻ mặt Xuân Phong đắc ý, nhưng thật ra làm Lương cửu Công yên lòng. Là, nô tài này liền đi. Lương cửu Công không lưng lui về phía sau, trở ra đại điện, lấy trăm mét lao tới tốc độ vào Thiên Thụy Phòng. Khả sảo chính là Bảo Thành chính tiến đến Thiên Thụy nơi này ăn điểm tâm, tiểu ra hỏa đôi tay phủng một khối điểm tâm, gầm liền cùng cái tiểu lao thử dường như, làm cho trên mặt đều dính điểm tâm một phấn. Thiên Thụy cầm khăn tới cấp Bảo Thành lao mặt, buồn cười nói, đến, lại không phải không ăn qua đồ vật sao liền như vậy xuất ruột? Không, không giống nhau sao? Bảo Thành lại gặm một ngụm điểm tâm, đây là tỉ tỉ nghĩ ra được biện pháp làm, Bảo Thành thích. Đối mặt Bảo Thành thuần nhiên thích, Thiên Thụy bắt tay, trong lòng ám đạo, Bảo thành A Chỉ cần ngươi thích liền hảo, ngươi thích, tỷ tỷ đều sẽ cho ngươi lấy tới, yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định liều mạng bảo hộ ngươi. Nô tài cấp thái tử ra Thịnh an, nô tài cấp công chúa Thịnh an. Lương cửu công một môn, liền nhìn đến này tỷ đệ thân cận hình ảnh, trong lòng cũng là vui vẻ, biết tiểu các chủ tử cái dạng này mới là vạn tuế ra thích nhìn thấy, chạy nhanh tiến lên Thịnh an. Khởi đi. Thiên thủy cười làm lương cửu công lên, hỏi, chính là có chuyện gì? Lương cửu công vẻ mặt cười ngây ngô. Vạn Tuế ra tuyên thái tử cùng công chỗ đâu? Thiên Thụy nghe xong, lôi kéo Bảo Thành đứng lên, lại dùng khăn tinh tế cho hắn lau mặt. Lúc này mới ra cửa. Lương Cửu Công ở Thiên Thụy ra cửa lúc sau, làm các ma ma đem hai ngày này Thiên Thụy cùng Bảo Thành công khóa sửa sang lại hảo, đưa tới cản thành cung đại điện. Thiên Thụy ở phía trước biên đi tới, nghĩ đến một chút sự tình nhịn không được buồn cười, nàng xuyên tới lúc sau mới phát hiện Khang Hy nhất đắc lực tổng quản thái giám là Lương Cửu Công, mà không phải thật nhiều thanh xuyên văn bên trong Lý Đức Toàn. Khang Hy đối lương cửu công là thực tín nhiệm, trừ này còn có một cái bên người thái giám tên là Ngụy Châu, tựa hồ cũng không có cái gì lý Đức toàn, Thiên Thụy đều nhịn không được muốn thay lương cửu công kêu oan, mai nói nói, nhân gia hảo hảo. Thái giám tổng quản ở những cái đó văn văn bên trong liền cái ngôi đầu cơ hội đều không có, toàn cấp Lý Đức toàn này không biết ở đâu ra hỏa cấp trên ép, nhân gia dễ dàng sao? A, miên man suy nghĩ, Thiên Thụy lôi kéo bảo thành vào đại điện, hướng Khang Hy hành lễ, cung kính đứng ở một bên. Khang Hi tâm tình hảo, nhìn đến chính mình ra nhi nữ tiến vào, lại nhìn một cái nữ nhi tươi đẹp khả nhân, nhi tử tuấn giật bất phạm, không khỏi càng thêm tâm hỷ. kia gì, Khang Khang à, nãy cũng thành ngoại mạo hiệp hội hội viên đi, tám quá, liền thiên thủy cùng bảo thành kia giống nhau như lúc khuôn mặt, chính là thấy thế nào ra này đó A. Còn có, bất mãn hai một tuổi hoa, sao liền tươi đẹp, sao liền tuấn giật. Khu, Khang Hi thấy nhà mình nữ nhi không biết lại như đi vào coi thần tiên tới nơi nào. Ho nhẹ một tiếng, mới hỏi nói, Bảo Thành, Thiên Thụy A, A Mã hai ngày này quốc sự bận rộn, không có kiểm tra quá các ngươi công khóa, hôm nay A Mã có nhàn rỗi cố ý kiểm tra một chút các ngươi đều học thế nào. Vừa nghe muốn kiểm tra công khóa, Bảo Thành đem tiểu độ ngực một đỉnh A Mã yên tâm, Nhi tử định sẽ không kêu A Mã thất vọng. Nhìn đến Bảo Thành tự tin khuôn mặt nhỏ, Khang Hy vẫn là thật cao hứng, gật gật đầu, đem ánh mắt ngừng ở Thiên Thụy trên người, liền thấy nha đầu này đắp hai cái tiểu béo chảo, che lại mắt cũng không biết suy nghĩ gì. Thiên thủy, Khang Hy kêu một tiếng. Thiên thủy chạy nhanh buông tay tới, vẻ mặt khó xử, nói, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì đời trước có thi họa cơ sở, cho nên, học này hai dạng cũng không quá khó, chính là, cái kia cái gì nữ hồng, theo thừa linh tinh, nàng thực sự không phải kia khối liêu à, cũng không biết trong chốc lát Khang Hy thấy nàng tác phẩm sẽ thế nào, kia gì, thiên tử giận dữ, cũng không phải là kia hảo ngoạn. Tám quá, thiên thủy trộm đánh giá Khang Hy một chút Thấy hắn mặt mang tươi cười, lại nghĩ đến hắn phía trước tự xưng A Mã, liền biết hắn tâm tình khẳng định là không kém, ngốc một lát, khả năng có cơ hội có thể đục nước béo cỏ, hôn quá nảy một quan. Đang lúc thiên Thụy tự tưởng tự lời nói khi, lương cửu công phủng một ít đồ vật tiến vào, rất cẩn thận phóng tới Khang Hy ngự án thượng, nhỏ giọng nói, hồi vạn tuế ra, đây là thái tử ra cùng công chúa trong khoảng thời gian này công khóa. Kia gì, thiên thủy rất muốn qua đi đem đồ vật cấp giấu đi, đáng tiếc chính là, Khang Hy đã triển khai tới nhìn. Thiên Thụy phía trước học nữ hồng gì đó, bởi vì tuổi còn nhỏ, Khang Hy cũng không tưởng nàng lập tức đi học thật tốt, cho nên, cũng không quá chú ý, cũng không có như thế nào kiểm tra quá, hiện giờ mắt nhìn muốn nghiêm túc kiểm tra, Thiên Thụy trong lòng cái này cấp A. Khang Hy trước nhìn Bảo Thành viết tự, nhìn không được gật đầu, Bảo Thành có chút cái linh khí, là cái hạt giống tốt, này tự, có chút khí khái. Kia gì? ngại xác định không nhìn lầm sao? Tiểu tiểu hài tử biết gì khí khái? Thiên Thụy không khỏi âm thầm cân nhắc. Nhìn bảo thành tự, Khang hi bông, lại nhìn bầu trời thủy, nhịn không được hít hà một hơi, theo sau cười ha hả hảo, hảo, thiên thủy này tự hảo A, so bảo thành mạnh hơn không ít. Thiên thủy đều tưởng trận trắng mắt, nàng một cái ba tới tuổi linh hồn nếu là so bất quá tiểu hải tử, nàng còn không bằng mua khối đậu hủ một đầu chạm vào bị chết đâu. Xem xong rồi tự, Khang Hy lại khảo thiên thủy cùng bảo thành một ít tam tự kinh A, bách ra tính linh tinh đồ vật, cuối cùng, cầm lấy thiên thủy theo hoa nhìn lên. Khang Hy tả nhìn một cái, hữu nhìn một cái, lật qua tới đảo qua đi, lăng là không thấy ra Thiên Thụy này theo chính là gì, nhìn không được chứng mắt nhìn đôi mắt, Thiên Thụy à, chính ngươi nhìn một cái, ngươi đều theo thứ gì. Thiên Thụy đến gần vài bước, tiếp nhận chính mình tác phẩm nhìn lên, cuối cùng, thật sự vô ngữ, đành phải thành thật nói, Hoàng A Mã, ta cũng không biết này theo chính là cái gì. Ách, Khang Hy nghẹn họng, không dám tin tưởng nhìn nhà mình nữ nhi, trong lòng thực chịu đã kích à, như vậy thông minh lanh lợi nữ nhi. Với khác phương diện đều là tương đương xuất sắc Duy độc này nữ hồng lấy không ra tay Tương lai Nữ nhi ra sao Tương lai vẫn là muốn rửa quản gia nữ hồng Thiên thủy biết khang hy ý tưởng Chạy nhanh chân chó tiến lên Vương tiểu nắm tay thế khang hy đấm chân kia gì nàng là tưởng đấm lưng Tám quá bởi vì thân cao nguyên nhân Chỉ có thể với tới chân Hoang A Mã Hiện giờ quốc sự bận rộn Ngài lao nhân ra cần phải chú ý nghỉ ngơi Nga Còn có nữ nhi là ta đại thanh công chúa Mặc dù sẽ không theo thừa lại có thể như thế nào Đều có người làm tốt cấp nữ nhi dùng Nữ nhi chỉ cần sẽ phân rõ tốt xấu là được Nói nói Thiên thụy ướn ngược tới Vẻ mặt ngạo kiều dạng Khang hy hết trô nói rồi trầm mặt trong chốc lát Nghĩ tiểu nha đầu nói cũng là tình hình thực tế Cố luân công chúa Đại thanh tôn quý nhất công chúa Cả đời này là có bảo đảm Hắn ở một ngày Sẽ tự hộ nha đầu này một ngày Chính là hắn không có Bảo thành cũng sẽ bảo vệ chính mình thân tỷ Tiểu nha đầu cả đời tôn vinh Tự không cần cùng bình thường nữ nhi ra giống nhau học này đó làm phiền người đồ vật. Chẳng lẽ, đường đường đại thanh triều liền cấp công chúa Kim chỉ thượng nhân đều nuôi. Không nổi sao. Ha ha. Khang Hy cười khẽ lên. Hảo, nói rất đúng. Đây mới là ta đại thanh công chúa ưng có khí độ. Hảo, nếu ngươi không thích, về sau không học này đổ bỏ. Ra, thiên thủy trong lòng tiểu nhân thằng này, nàng sớm bị này nữ hồng cấp cha tấn tưởng thác cổ. Hôm nay cũng là nương cơ hội lấy lòng Khang Hy, làm hắn hủy bỏ môn này. Hoang A Mã, cái kia, thiên thủy như vậy tiểu, học như vậy nhiều đồ vật, thật sự ăn không tiêu, ngài xem xem, còn có thể hay không lại hủy bỏ mấy thứ. Thiên thủy tiểu nha đầu đắc ý vinh báo, được một tức lại muốn tiến một thức lên. Khang Hy đem mặt lôi kéo, mơ tưởng. Đến, xem khởi là không được, thiên thủy lẽ lưỡi, hảo sao, hảo sao, không được liền không được sao, ta cũng chưa nói không học sao. Ngài sinh cái gì khí, nhìn xem, mặt đều kéo dài quá, miệng cũng có thể cột lên một đầu lửa thảo dọa người a lương cửu công quay đầu nghẹn cười nhẫn công lợi hại a lời trong lòng cũng liền thiên thủy công chúa dám ở trước mặt hoàng thượng cái dạng này cũng kỳ quái hoàng thượng còn liền ăn công chúa này một bộ mỗi lần bị công chúa đều đến chọc cười đáng tiếc chính là lần này khang hy nhìn xuống lăng là không cười ra tới chỉ là tuổi dâu chừng mắt nhìn thiên thủy nghĩ nha đầu này thật là đặng cái mũi lên mặt như vậy là không được hắn hoàng đế uy nghiêm là muốn bảo trì đến tưởng cái biện pháp giáo huấn một chút nha đầu này Thiên Thụy xem Khang Hy không nói, hướng tới Bảo Thành ngáy mắt, Bảo Thành hiểu ý, chân chó chạy tới, thế Khang Hy đấm một khắc chân, hoang a mã, muốn cười liền cười sao, Tỷ tỷ nói, nghẹn hỏng rồi thật không tốt, ngài lao nhân ra liền cấp nhi tử cười một cái sao. Si, Khang Hy pha công, thực bất đắc dĩ nhìn nhà mình càng ngày càng gần lớn, càng ngày càng quỷ tinh linh hai đứa nhỏ, lại trừng mắt nhìn lương cửu công liếc mắt một cái, đi ra ngoài, chính mình tìm địa phương cười cái đủ. chương 18 dung nhập thanh chiều sinh hoạt. Thiên thủy được khang hy cho phép, không cần lại chịu khổ học theo thùa, tâm tình hào đến bạo, từ càng thanh cung chính điện ra tới, thấy lương Cửu công tự mình đưa nàng cùng bảo thành ra cửa, thiên thủy chạy nhanh quay đầu lại cười nói, làm phiền lương am đạt, gần nhất chiều chính bệ buộn, chúng ta làm con cái cũng không thể thường bạn Hoàng A Mã tả hữu, lương am đạt vất vả chút, nhắc nhở Hoàng A Mã một chút, đừng mệt tới rồi, thân thể quan trọng. Tiểu chủ tử nói, nô tài ghi tạc trong lòng. Lương Cửu công là cái thực trung tâm đáng tin cậy. Mỗi ngày Thụy Thiệt tỉnh thế Khang Hi suy nghĩ, chạy nhanh túi người hành lễ, tiểu chủ tử có hiếu tâm, hoàng thượng đã biết, còn không chừng như thế nào cao hứng đâu. Thiên Thụy cười cười, phất tay cáo biệt Lương tiểu công, lôi kéo Bảo Thành tiểu đi phía trước đi. Bảo Thành lúc này có điểm không quá tình nguyện, bĩu môi nhìn về phía Thiên Thụy, tỷ tỷ, chúng ta là chủ tử, Lương Cửu công bất quá là cái nô tài, làm gì đối hắn như vậy khách khí, không, có một chút hoàng gia phong phạm. Thiên Thụy đi phía trước đi rồi vài bước, cũng không nói lời nói, bất quá khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra kéo xuống dưới, chờ trở, trở lại thiên điện thời điểm, Thiên Thủy trầm khuôn mặt nhìn về phía Bảo Thành, "Bảo Thành, tỷ tỷ không có cùng ngươi giảng qua sao? Ở bên ngoài không cần loạn nói chuyện, không chừng đi ngang qua cái nào người chính là ngươi địch nhân đâu. Ngươi như vậy." "Con có, ngươi chẳng phải biết Diêm Vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, Lương Cửu công hầu hạ Hoàng A Mã nhiều năm, đối Hoàng A Mã tính tình thói quen cực kỳ hiểu biết, lại là Hoàng A Mã trước mặt đệ nhất đắc ý người, ngươi đối hắn khách khí một chút, luôn là không có chỗ hỏng." Hoàng gia phong phạm cũng không phải làm ngươi đối ai đều bản một khuôn mặt, sung tao quý. Như vậy buổi nói chuyện lập tức làm bảo thành hết trô nói rồi. Tiểu gia hỏa chớp đôi mắt suy nghĩ đã lâu, vẫn là lắc đầu. Tỷ, ta không quá minh bạch, cái gì tiểu quỷ diêm vương, các đại nhân tâm tư thật đúng là khó đoán, bọn họ sống hảo vất vả nga. Lời này giảng, thiên thủy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay sờ sờ bảo thành đầu, thầm nghĩ, này vẫn là cái hài từ đâu, đối hắn cũng không thể yêu cầu quá cao, tuy rằng hoàng gia sinh hoạt vất vả. Muốn học đồ vật rất nhiều, chính là, thiên thủy vẫn là muốn cho bảo sống nhẹ nhàng một chút, có một cái vui sướng thơ hấu sinh hoạt. Nhẹ nhàng cười cười, thiên thủy nhìn bảo thành đôi mắt nói, hảo, không nói này đó, ngươi chỉ cần nhớ rõ về sau không cần tùy tiện trước mặt ngoại nhân nói chuyện, càng không cần tùy tiện giảng người khác nói bậy là được. Bảo thành dùng sức gật đầu, bảo thành minh bạch, ta về sau sẽ chú ý. Xem bảo thành như vậy ngoan ngoan thiên thủy tâm tình cũng tốt hơn một chút, kéo bảo thành tay nói, hảo. Tỷ tỷ về sau không cần vất vả theo thùa, chúng ta hiện tại đi tìm Bảo Thành, vài thiên cũng chưa thấy Bảo thanh đâu. "Hảo a." Vừa nghe muốn đi tìm bảo vật trang trí, Bảo Thành lập mã vui mừng ra mặt một cái kính gật đầu. Thiên Thụy gọi tới với mama, làm nàng gọi người chuẩn bị, mấy cái tiểu thái giám nâng hai cái nhuyễn kiệu tới, Bảo Thành cùng Thiên Thụy các thượng một cái cố kiệu, liền như vậy mang theo một đám người bên ngông quần cuộn sát hướng Bắc Nam Sở. Bắc Nam Sở là A Sở, hiện giờ cũng chỉ ở Bảo Thành một người. Thực sự có điểm quẩn cũng ấy, Thiên Thụy nghe tới tin tức, Tây Tam Sở công chúa trong sở cũng chỉ ở 3 cái công chúa, Mã Gia thị sở sinh Tam công chúa, Thứ phi Trương thị sở sinh Tứ công chúa, còn có Triệu Giai thị sở sinh Lục công chúa, Tam công chúa so Thiên Thụy trường một tuổi, Tứ công chúa cùng Lục công chúa toàn cùng Thiên Thụy là cùng năm sinh ra. Đôi khi, Thiên Thụy thực không hiểu biết Khang Hy, nhìn Khang Hy đối nhân hiếu Hoàng hậu, cũng chính là hách xá Lý Hoàng hậu một bộ sâu đậm tình bộ dáng, thỉnh thoảng đi cùng Hoa cung làm bạn một chút hách xá Lý Hoàng hậu quan tài. Nhìn lên là cực yêu thích hách xá lý, chính là, ở cùng hách xá lý thâm ý kéo dài thời điểm, hắn có thể làm theo sủng hạnh khác nữ tử, cái kia tứ công chúa chỉ so thiên thủy đại tam tháng, mà lục công chúa, chỉ so thiên thủy tiểu tam thiên, thật đúng là, là người, cũng không biết như thế nào nói. Thiên thủy như vậy nghĩ, cố kiệu đã vào bắc năm sở, bảo thanh tựa hồ là được tin, đã sớm, cao hứng chạy vội ra tới, nhìn đến bảo thành cùng thiên thủy hạ cố kiệu, một tay dắt bảo thành, một tay dắt thiên thủy tới, cười nói các ngươi, nhưng xem như tới, ta vừa vặn được tốt hơn ngoạn ý, chúng ta cùng đi chơi đi. Nói chuyện, Bảo Thanh lôi kéo hai người liền hướng trong đi, Thiên Thủy tuy rằng có điểm không quá tình nguyện, nghĩ cùng hai cái tiểu thí hải có thể chơi cái gì a, nhưng xem Bảo Thành vẻ mặt hứng thú bộ dáng, cũng chỉ hảo phiên trận trắng mắt, thầm nghĩ, thả lại thơ hấu một hồi đi, cất bước đi theo Bảo Thanh vào phòng. Bảo Thanh theo như lời hảo ngoạn ý cũng hoàn toàn không hiếm lạ, ít nhất đối với Thiên Thủy tới nói không hiếm lạ, bất quá là cái hộp nhạc mà thôi. Tuy rằng thủ công thực tinh xảo, chính là âm nhạc cũng không quá dễ nghe, thiên thuỷ cảm giác cũng chính là như vậy hồi tưởng sự, ở hiện đại thời điểm, loại này ngoạn ý thấy nhiều, ai còn thích à, tán quá, Bảo Thành nhưng thật ra rất thích, vẫn luôn vây quanh cái kia hộp nhạc xoay quanh, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, liền kém không coi ôm vào trong được không. Duông tay. Bảo Thành là cái hiểu chuyện hài tử, cũng biết cái này hộp nhạc là bảo Thanh Âu yếm chi vật, cho hắn chơi chơi liền không tội, hắn cũng không thể đoạt người sở ái, cho nên chỉ là xem cũng không dối tay đi sở. Nào biết, Bảo Thanh nhưng thật ra thực trượng nghĩa, cầm lấy một hộp nhạc liền nhét vào Bảo Thành trong lòng ngực, vẻ mặt sủng nịch tươi cười, Bảo Thành thích liền cầm đi đi, chờ có thời gian, ta lại làm Minh Châu cứu cứu đưa một cái tới. Thiên thủy Thế mới biết, hóa ra này ngọn ý là Minh Châu cấp a, tưởng tượng cũng là, tuệ quý nhân hàng năm không thể thấy Bảo Thanh một mặt, có cái gì ngọn ý cũng không quá dám đưa cho Bảo Thanh, liền sợ bị người xử hư, vẫn là Minh Châu hiện giờ quyền cao chức trọng, có thể trộm cấp Bảo thành một ít ngọn ý lấy mượn sức một chút cậu cháu cảm tình vốn dĩ này đó không phải thiên thủy hẳn là quan tâm sự tình chính là thiên thủy thấy bảo thanh liền như vậy nói ra tới vẫn là muốn nhắc nhở bảo thanh lập tức ai làm thiên thủy là cái bên vực người mình mà bảo thanh lại cực hợp nàng ăn uống đâu khu thiên thủy ho khan một chút thực trịnh trọng nhìn về phía bảo thanh đại ca vốn dĩ có chút lời nói không nên muội muội giảng muội muội nói đại ca không lấy làm phiền lòng triều thần cùng nội cung tư tương truyền thụ nếu là làm hoàng a mã đã biết Đại ca cũng biết hẳn là như thế nào đi. Thiên Thụy tuổi còn nhỏ, Bảo Thanh tuổi lại không nhỏ, bốn tuổi hai tử ở bình thường ba cánh trong nhà, kia đúng là vô ưu vô lự thời điểm, nhưng ở hoàng gia cũng đã có thể biết được lợi hại. Bảo Thanh một cân nhắc, trong lòng minh bạch, hóa ra đây là Thiên Thụy nhắc nhở hắn về sau thiếu làm mình châu cho hắn tặng đồ, còn để tránh bị người khác thay mắt phát hiện, vì thế, Bảo Thanh nhìn về phía Thiên Thụy, liền nhìn đến thủy kia đại đại đôi mắt tràn đầy quan tâm, trong lòng ấm áp, sờ sơ Thiên Thụy đầu cười nói: "Hảo Thật là cái lanh lợi, thật không biết trong đầu của người đều trang chút cái gì, một tiểu nha đầu, nhiều như vậy tâm tư. Thiên thủy cũng nở nụ cười, biên cười biên trừng mắt nhìn bảo thanh liếc mắt một cái, duỗi tay đem bảo thanh tay bắt đến một bên, thầm nghĩ, tỉ ghét nhất bị người sờ đầu, bảo thanh gì đó ghét nhất. Bảo thanh nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, vẻ mặt ngây thơ, không biết ca ca tỉ tỉ đang nói chút cái gì. Ở bảo thanh trong viện chơi trong chốc lát, thiên thủy lại đói lại vây, khiến cho với ma ma lại ôm nàng cùng bảo thanh ngồi kiệu trở về càn thanh cung nay dọc theo đường đi thiên thủy ngồi ở nhẫn kiệu thượng không khỏi nghĩ lại lên trước tiên nếu là cái nào cùng nàng giảng nàng có thể làm tôn quý công chúa hơn nữa vẫn là thái tử tỷ tỷ hơn nữa cùng đại a ca quan hệ cũng đánh cực hảo nàng nhất định đem người nọ đương bệnh tâm thần nhưng này đã hơn một năm ở thanh triều sinh hoạt làm thiên thủy lập tức dùng nhập tiến bảo hiện giờ nàng là thật sự đem nàng trở thành khang hy cùng hách xá lý nữ nhi thái tử tỷ tỷ nhất cử nhất động cũng tiểu tâm cẩn thận lên Trải qua đã hơn một năm sinh hoạt, nàng cũng càng ngày càng giống cái đại thanh công chúa. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là không dễ dàng đâu, hoàng cung gì đó, nhưng cũng không giống có chút người tưởng như vậy hảo. Tựa như hiện tại đi, đi rồi một đoạn đường, thiên thủy liền nhiệt khó chịu lên, này trong hoàng cung biên vừa đến mùa hè, kia thật thật oi bức làm người chịu không nổi. Hơn nữa, mang trong cung còn phiêu đãng một cổ tử nói không nên lời hương vị, kia tứ phương không trung thoạt nhìn cũng là xám xịt, một chút sức sống đều không có. Cũng khó trách thanh triều hoàng đế đều thích kiến biệt viện, thích đi tránh nóng đâu, nơi này, quá nhiệt điểm. Thiên thủy mau ngủ thời điểm, đầu nhỏ tử nghĩ vậy sao một câu. chương mười chín chết cũng không xa rời nhau. Lao tổ tông. Khang hy vào từ Ninh Cung, thấy Hiếu Trang chính nằm nghiêng ở giường nệm thượng, một tả một hưu hai cái thị nữ hầu hạ, một người quạt, một người đấm chân. Huyền diệp tới A, mau ngồi. Hiếu Trang chạy nhanh ngồi thẳng, vẻ mặt mỉm cười, vinh cô, cấp hoàng đế châm trà. Thức mau. Một cái ăn mặc thâm màu xanh lục trường bảo trung niên thị nữ bưng trà lại đây, phóng tới Khang Hy bên cạnh trên bàn nhỏ, phóng hảo sau, vén áo thi lễ, hoàng thượng thỉnh uống trà. Khang Hy đối với thị nữ thực hữu hảo cười cười, mang trà lên tới nếm một ngụm lại mặt hướng Hiếu Trang, lão Tổ Tông nơi này trà sắc thật hương thực. Không làm cái gì. Hiếu Trang vẫn luôn cười, người nếu là thích, thường tới uống phải. Nay liền quấy rầy lão Tổ Tông, không biết lão Tổ Tông gọi Tôn Nhi tới có chuyện gì. Khang Hy buông chân trà, hỏi Hiếu Trang từ Tô Ma trong tay tiếp nhận tẩu thuốc tới, hút một ngụm nói, ta coi Bảo Thành cùng Thiên Thụy cũng lớn chút, cả ngày ra ở tại Cản Thành Cung cũng không phải chuyện này. Huyền Diệp quốc sự bận rộn, sợ hai đứa nhỏ lại ảnh hưởng đến người, không bằng làm hai đứa nhỏ dọn đến A-ca sở, khanh khách sở ở, gần nhất, cùng huynh đệ tỷ muội cũng thân cần chút, thứ hai đâu, Huyền Diệp cũng thanh bất chút. Hiếu Trang lời này nói xong, Khang Hy liền có điểm trong lòng không thoải mái, ở hắn trong lòng, Bảo Thành cùng Thiên Thụy cùng khác nhi nữa là không giống nhau. Bảo Thành cùng Thiên Thụy là đích tử đích nữ, làm sao có thể cùng thứ tử thứ nữ so đâu? Là trăm triệu không thể dọn đến bắc năm sở, tây tam sở. Người này à, tâm đều là thiên, Khang Hy cũng không ngoại lệ. Khắc Nhi nữ hắn hàng năm không thấy một hồi, cũng không nhiều ít cảm tình. Bảo Thành cùng Thiên Thụy lại là không giống nhau, đó là hắn cũng không trăng tròn liền mang theo, ngày nào đó không đi xem cái hai ba lần đâu. Trường đến lớn như vậy, có thể nói sẽ nhảy, như thế nào bỏ được đem bọn nhỏ ném xuống đâu? Lao Tổ tông lời này là. Bất quá, Bảo Thành cùng Thiên Thụy vẫn là quá nhỏ chút, chấm sợ. Sợ cái gì, Bảo Hoàng Trả không phải sinh ra liền ôm đến Bắc Nam Sở, Bảo Thành này đều hai tuổi, cũng nên đi. Hiếu Trang phun ra một ngụm sương khói, như mày nói. Khang Hy mắt bị mị, mị, nhìn Hiếu Trang, tựa hồ cảm giác có điểm biến hữu lại nhất thời nói không nên lời không đúng chỗ nào tới. Hắn cũng không muốn cùng Bảo Thành còn có Thiên Thụy tách ra, đành phải đứng lên nói, tức là như thế, dùng chấm nghĩ lại, quá hai ngày cấp láo tổ tông đáp lời. Khang Hy trở lại càn thanh cung sau, lập tức liền đi chắc điện xem Bảo Thành cùng Thiên Thụy, liền thấy này hai đứa nhỏ chính nghiêm túc viết chữ to, kia từng nét bút, cực có chất tự, thoạt nhìn là hạ khổ công phu. Nhìn đến Khang Hy lại đây, Bảo Thành lập mã buông bút lông, rỗi bị nhiễm mực nước tay nhỏ bổ nhào vào Khang Hy trên người, Hoàng A Mã, ôm một cái, Hoàng A Mã, Bảo Thành tay đau. Nói chuyện, Bảo Thành còn ruỗi tay tay phải tới, làm Khang Hy xem hắn tay bởi vì nét bút lông mà làm cho một mảnh đỏ bừng lòng bàn tay còn có ngón tay thượng mài ra bọt nước nhìn đến nhà mình nhi tử như vậy dụng công khang hi nở nụ cười cầm lấy bảo thành tay thổi thổi nói hảo bảo thành không đau thiên thụy lúc này viết xong công khóa đi đến bảo thành bên người, dùng tay gõ gõ bảo thành đầu buồn bảo thành nhanh lên làm ngươi còn không có viết xong đâu viết xong lại cùng hoàng a mã nói chuyện bảo thành che lại đầu cực ủy khuất nhìn thiên thụy tỷ tỷ ta tay đau có thể hay không không được thiên thụy hai tay cầm eo tỷ tỷ tay cũng đau Còn là kiên trì viết xong, Bảo Thành không phải nói là nam tử hắn sao, kia như thế nào liền tỷ tỷ cũng so bất quá đâu. Bảo Thành bất đắc dĩ, đành phải lần thứ hai đi đến bàn nhỏ phía trước, cầm lấy bút tới bĩu môi, trong mắt lóe nước mắt, từng nét bút bắt đầu viết chữ. Liền cái kia biểu tình, cái kia tư thế, thật sự là manh người khẩn, xem thiên thụy một trận mềm lòng, thật muốn muốn nói cho Bảo Thành, nếu không thích, liền không cần lại viết, chính là, tưởng tượng, đây là Hoàng Cung ai, Bảo Thành là Thái Tử. Sao lại có thể tùy hướng đâu, vì bảo thành hảo, thiên thủy đành phải áp xuống đau lòng, đánh mất cái này ý niệm. Nhìn đến nhà mình nữ nhi có thể huấn được nhi tử, lại nhìn bầu trời thủy làm việc cực có chất tự, lại thực nghiêm túc, khang hy không khỏi gật đầu, bấy lên thiên thủy tới cười nói, ai nha, thiên thủy lại béo, a mã đều mau ôm bất động. a mã nói dối. Thiên thủy lập tức phản bác, lời trong lòng, ngươi béo, các ngươi cả nhà đều béo, không biết không thể nói thuộc nữ béo sao, thiên thủy như thế nào sẽ béo. Mỗi ngày ăn ngự thiện phòng làm kia không lạnh công năng, không mùi vị nước gấm đồ ăn, thiên thủy đều ăn đến phương ra, không gầy thành ra bọc xương đã thực không tồi, như thế nào sẽ béo đâu. Thật là, còn có, Hoàng A Mã có thể bắt được lão hổ săn hùng, thiên thủy một tiểu nha đầu, Hoàng A Mã thê nhưng nói ôm bất động, ô ô, Hoàng A Mã nói dối, Hoàng A Mã có phải hay không không thích thiên thủy, ghét bỏ thiên thủy, không cần thiên thủy. Một bên khóc, thiên thủy trong lòng một bên cười thầm, đều nói ai khóc hải tử có đường ăn. Nàng hiện tại bất quá là cái nho nhỏ nha đầu, đương nhiên đến thường thường hướng Khang Hy làm lũng, làm Khang Hy cảm nhận được người thường cha con thân tình. Nói như vậy, về sau Khang Hy mới có thể càng thêm yêu thích cùng bảo hộ nàng cùng bảo thành đâu, nàng cũng không tin, vẫn luôn vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng nỗ lực gắn bó thâm hậu cha con tình cảm, Khang Hy còn sẽ nhẫn tâm nói nàng cùng bảo thành. Bất trung bất hiếu, sinh mà khắc mâu nói. Khang Hy cũng không biết thiên thủy nho nhỏ tâm tư, ôm thiên thủy hảo một phen trấn an ký xuống rất nhiều hiệp ước không bình đẳng, lúc này mới đem tạc mao miêu cấp sở thuần mao. Thiên Thụy à, người cùng Bảo Thành cũng lớn, có nghĩ đi Tây Tam sở trụ A, nơi đó có vài cái tỉ muội, người đi, cũng cùng các nàng làm bạn. Khang Hy nắm Thiên Thụy tay ngồi xuống, uy Thiên Thụy ăn một khối điểm tâm, rất có kiên nhận trưng cầu Thiên Thụy ý kiến. Thiên Thụy vừa nghe lời này chính là nóng nảy, ngẫm lại kiếp trước nhìn đến thư thượng còn có ti vi thượng ghi lại Bảo Thành bị phế sự tình, còn có Bảo Thành thực thê thảm vận mệnh. Nơi nào bỏ được cùng Bảo Thành phần ly A, còn nữa nói, nàng cũng không yên tâm không phải. Bảo Thành hiện tại thực không có định tính, lại là hài tử tính tình, trong xương cốt lại tràn ngập cao ngạo, nếu là nàng không ở bên người dạy dô đề điểm, sợ là muốn lặp lại đời trước vận mệnh A. Hoàng A Mã, Thiên Thụy một dầu cái miệng nhỏ, nước mắt bạch bạch đi xuống rớt, ta liền biết, liền biết, Hoàng A Mã nhất định là chán ghét Thiên Thụy, không cần Thiên Thụy, đem Thiên Thụy đưa đến Tây Tam Sở, từ đây lúc sau. Liền sẽ từ người khác khi dễ Thiên Thụy, nói không chừng, chờ nào thời điểm Hoàng A Mã lại tìm được Thiên Thụy thời điểm, Thiên Thụy đều đã để cho người khác cấp khi dễ đã chết. Thiên Thụy càng nói càng bị khuất, xem Khang Hy có điểm động dung, đơn giản khóc lớn lên, làm cho Khang Hy luống cuống tay chân, không biết nên làm cái gì bây giờ. Thiên Thụy vừa khóc không quan trọng, Khang Hi nóng nảy, kêu đầu, bảo thành càng cấp A, Thiên Thụy là ai, bảo thành thân thân tỉ tỉ, một ngày thời điểm, bảo thành trừ bỏ ngủ. Cơ hồ sở hữu thời gian đều là cùng Thiên Thụy ngốc tại cùng nhau, muốn nói thân, Thiên Thụy ở Bảo cố ý là so Khang Hy còn muốn thân cận. Bước bút, Bảo Thành cũng khóc lóc chạy tới, ôm chặt Thiên Thụy, trứng mắt nhìn Khang Hy, Hoàng A Mã, Bảo Thành không cần cùng Tỷ Tỷ tách ra, ô Hoàng A Mã xấu xa, không cần Tỷ Tỷ, cũng không cần Bảo Thành, ô Bảo Thành chết cũng không cần cùng Tỷ Tỷ tách ra. Nói xong lời nói, Bảo Thành lại nhìn về phía Thiên Thụy, Tỷ Tỷ không khóc nga, Tỷ Tỷ đi nơi nào? Bảo Thành tiểu đi theo nơi nào, những cái đó người xấu muốn khi dễ tỉ tỉ nói, ngay cả Bảo Thành cũng cùng nhau khi dễ đi, Hoàng A Mã người xấu, chúng ta không để ý tới Hoàng A Mã. Khang Hi cái này vô ngữ à, bị một đôi nhi nữ khóc não nhân đau, này nếu là người khác nói, không chừng vị này thiên cổ nhất đế sớm phát giận làm người cấp ném văng ra trách đánh, nhưng này không phải người khác A là hắn đau sủng trưởng thành đích tử đích nữ, hách xá Lý duy nhị cốt đủ, Khang Hy đó là đau đến không được. Bình thường này hai hải tử muốn gì Khang Hi liền cấp gì, liền một ngón tay đầu đều luyến tiếp thọc một chút, nơi nào bỏ được cửa trách ra. Chứ hai mươi tỷ không phải ngươi có thể đánh. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu phái người tới. Lương cửu công khẽ không tiếng động tiến bảo, dùng không cao không thấp tiếng nói hồi lời nói. Khang Hi một tay lôi kéo bảo thành, một tay lôi kéo thiên thụy, bị hai đứa nhỏ khóc chính phiền lòng đầu, vừa nghe có người tới, chạy nhanh nói, mau, làm cho bọn họ tiến bảo. Không trong chốc lát. Hai cài ăn mặc màu lục đậm lụa mỏng trường bảo trung niên cùng nữ đi đến, phân biệt cấp Khang Hi còn có bảo thành cùng Thiên Thụy hành lễ lúc sau, một cái vẻ mặt mỉm cười cung nữ tiến lên một bước nói, hồi hoàng thượng lời nói, Thái hoàng thái hậu không yên tâm thái tử gia cùng công chúa, phái bọn nô tỳ tới hầu hạ thái tử gia còn có công chúa. Khang Hi gật đầu, cẩn thận nhìn một chút kia hai cái cung nữ, phát hiện đều là ổn thỏa người, liền xua xua tay trước làm hai người đi xuống. Mà Thiên Thụy thấy này hai cái cung nữ, trong lòng liền rất không dễ chịu. Này rõ ràng chính là Hiếu Trang ở bọn họ trong phòng xếp vào cái đinh đâu, chính là, Khang Hy chú trọng Hiếu Đạo, trưởng giả Ban, không thể từ, Hiếu Trang phải tới, bọn họ phải hảo hảo cung phụng, là không thể chạy trở về. Nãi nãi, này ngọn ý, thật làm người bị đè nén a. Thiên Thụy lúc này cũng không khóc, ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng, đôi tay chống cằm, nghĩ như thế nào mới có thể chấn an hảo kia hai cái cung nữ, nàng mỗi ngày đều phải ra vào không gian, bị kia hai người phát hiện, nhưng như thế nào cho phải. Thiên Thụ ở Phạm Sầu, Bảo Thành nhưng thật ra nhất phái Thiên Trần, chớp một đôi mắt to, nắm Khang Hy góc gáo, sợ hai nói, Hoàng A Mã, Bảo Thành muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau, hảo sao? Khang Hy còn có thể nói gì, đành phải bất đắc dĩ gật đầu, sờ sờ Bảo Thành đầu, cười nói, hảo, chúng ta không đi Bắc Nam sở, cũng không đi Tây Tam sở, Bảo Thành là ta đại thanh thái tử gia, như thế nào có thể ở lại ở nơi đó đâu? Chúng ta à, trụ trụ khánh cung, được không? Kia tỷ tỷ đâu? Bảo Thành không nói hảo cũng không nói không tốt, tiếp tục chấp mắt truy vấn. Thiên Thụy A. Khang Hy cảm giác mặt đều cười toàn, lời trong lòng, như thế nào nhà mình này hai đứa nhỏ như vậy khó chơi, Thiên Thụy nhân tinh dường như, liên quan bảo thành cũng không khéo, biết đề điều kiện, Thiên Thụy trụ Duyên Hy cung thế nào, mới không cần. Thiên Thụy đang ở khổ tư đâu, trong giây lát nghe Khang Hy làm nàng trụ Duyên Hy cung, lập tức phản bác, nàng mới không cần ở tại nơi đó đâu, chỉ cần nghe được cái kia cung danh, nàng liền sẽ nghĩ đến lệnh tiên tử. Nhìn không được liền sẽ đánh dùng mình Khang Hy ngẩn ra Nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái Phát hiện Thiên Thụy là thật không thích nơi đó Đành phải tiếp tục tưởng Dục Khánh Cung tại nội đình đông lộ Ly Cản Thành Cung là cực gần Khang Hy cũng sẽ không đem Nhi tử phóng rất xa Phóng tới Dục Khánh Cung Hắn tưởng khi nào đi xem Bảo Thành Mại chân liền đến Đương nhiên Thiên Thụy hắn cũng sẽ không tha đến nơi xa Đến cách hắn cùng Bảo Si đi gần một chút mới được Suy xét nửa ngày Trừ bỏ Duyên Hy Cung cũng liền cảnh nhân cung cách gần nhất chính là cảnh nhân cung là thư phòng, bên trong thả hảo chút sách vở gì, chủ người nói điều kiện có điểm không tốt. Khang Hy là ai? Toàn bộ đại thanh chủ tử, hắn lấy định rồi chủ ý muốn cho thiên thủy trụ cảnh nhân cung. Như vậy, một câu, hai ba thiên thời gian nhất định có thể thu thập hảo, cho nên, Khang Hy cũng không thế nào phạm sầu, đối với Bảo Thành cùng thiên thủy cười cười, kia thiên thủy trụ cảnh nhân cung được không? Hảo! Thiên thủy biết đây là tốt nhất biện pháp, chạy nhanh gật đầu, tự trọng sinh lúc sau Thiên Thụy thực cân nhắc một phen tử cấm thành kiến trúc kết cấu gì, đương nhiên biết cảnh nhân cung ly cản thành cung gần nhất, nàng ở tại nơi đó nói, có thể tiếp tục cùng Khang Hi bồi dưỡng cảm tình. Cấp Thiên Thụy cùng Bảo Thành tuyển hảo chỗ ở, Khang Hi nghĩ đến cản thành cung còn đôi hảo chút tấu trương không phê đâu, đậu Bảo Thành cùng Thiên Thụy vài câu, đứng dậy liền đi. Chờ Khang Hi đi rồi, Thiên Thụy lập tức lên mặt, kéo qua Bảo Thành tới, làm tiểu thái giám đánh thủy cấp Bảo Thành rửa sạch sẽ tay mặt. Hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay đến buồng trong trên giường đất ngồi xếp bằng ngồi xuống, Bảo Thành làm người lột quả khô ăn, Thiên Thụy thì tại tự hỏi sự tình hôm nay. Suy nghĩ nửa ngày, Thiên Thụy cảm giác hẳn là hiếu trang làm Khang Hy đem nàng cùng Bảo Thành phân khai, bắt năm nơi địa phương nào. Có thể nói, cơ hồ ở tử cấm thành nhất phía Bắc, Bảo Thành nếu là trụ tới đó nói, tưởng hướng càn thanh cung một chuyến, cơ hồ phải đi nửa cái tử cấm thành, bởi vậy, Khang Hy liền không có bao nhiêu thời gian cùng Bảo Thành bồi dưỡng cảm tình Mà Tây Tam Sở Đâu, ở từ Ninh Cung phía sau, dựa gần Hiếu Trang chỗ ở, Thiên Thụy nếu là trụ tới đó, còn không được cấp Hiếu Trang bắt chẹt. Chính là, Thiên Thụy có điểm làm không rõ, Hiếu Trang rốt cuộc muốn làm gì. Nàng một cái lao thái thái, tôn tử lại Hiếu thuật thần, không lo ăn không lo xuyên, đến nỗi hao hết tâm lực làm ra nhiều chuyện như vậy tới sao. Thật là, này trong cung người, như thế nào như vậy nhiều tâm tư A, không hiểu được. Bảo Thanh làm tiểu cung nữ lột hảo chút quả khô, hạt rẻ lạ hồ đào lạc. Còn có vui vẻ quả linh tinh đôi nửa cái bản, bảo thành kiến thiên thủy ở cân nhắc sự tình, cũng không nói lời nào, miệng nhỏ bên trong chỉ là nhai trái cây ăn. Thiên thủy xem bảo thành ăn hương, đơn giản cũng liền không nghĩ, dù sao Hiếu Trang cũng sống không được nhiều ít tuổi, nàng chỉ lo ôm chặt khang hy đuổi là được. Rồi tay nắm lên một phen trái cây tới, thiên thủy phóng tới trong miệng, mới muốn nhấm ướt, liền thấy Hiếu Trang tặng kia hai cái cung nữ vào được. Hầu hạ thiên thủy tiểu cung nữ mưa xuân còn có một cái khác cung nữ tử đàn lập tức đứng lên thướng tới kia hai cái lao cung nữ ngồi sồn một chút trong miệng tiêu cô cô thiên thụy biết đây là hai cái lao cung nữ tư cách lão lại là hiếu trang ban trò cho nên chỉ sợ về sau nàng này trong phòng hầu hạ người đều phải nghe này hai cái lao cung nữ nói hai cái lao cung nữ nhìn thiên thụy liếc mắt một cái thực mau hành lễ thiên thụy mới muốn hỏi một chút hai người kia như thế nào xưng hô liền nghe được trong đó một cái lao cung nữ há mồm liền nói các ngươi hai cái nha đầu chết tiệt kia như thế nào một chút nhãn lực kính đều không có cũng không nhìn xem công chúa kia tiểu nha, khiến cho nàng ăn này những đồ vật vạn nhất là chứ, nghẹn chứ nên làm cái gì bây giờ. Một cái khác lao cung nữ càng tuyệt, qua đi liền đem kia nửa cái bản quả khô thu lên, đối bảo thành cười cười, thái tử ra, nô tỳ trước giúp ngài thu, ngài à, không thể ăn quá nhiều, về sau tử tử ăn thế nào. Thật thật xen vào việc người khác, thiên thủy vốn dĩ liền loa chứ hòa đâu, thấy hai cái lao cung nữ như vậy kiêu ngạo, lập tức liền nổi giận. Thiên Thụy cùng Bảo Thành cùng bình thường hài tử nhưng không giống nhau. Bình thường hài tử lúc này chỉ sợ nha còn không có trường toàn đâu. Nhưng này hai đâu, răng hảo đâu, đó là thân thể lần đồng ăn gì cũng ngon. Liền này hai người kia nha, đừng nói là ăn quả khô, sợ là hòn đá nhỏ đều có thể cắn khai. Hầu hạ Thiên Thụy người đều biết, cho nên, căn bản không dám câu này hai tiểu tổ tông ăn cái gì, chính là, này hai cái lao cung nữ không biết à, lại tự giác là hiếu trang ban lại đây, so người khác có thể diện, còn nữa. Hai người kia mỗi ngày Thụy cùng Bảo Thành như vậy còn tuổi nhỏ, biết cái gì sự tình, liền cho rằng có thể đắn đo trụ, lúc này mới vừa vào cửa liền bắt đầu phát tác. Vung! Thiên Thụy đang đứng lên, còn không có nói chuyện, Bảo Thành sớm bản mặt, một khuôn mặt bình bình tinh tĩnh, thượng chọn mắt phượng híp lại lên, ra đồ vợ, ai chuẩn ngươi động, không biết quy củ nô tài, cấp ra đi xuống. Ách! Hai cái lao cung nữ nghẹn chứ, thật là không nghĩ tới, hai tuổi hài tử có thể nói ra lời này tới, lại xem Bảo Thành cái kia biểu tình. Cái kia thần thái, thật sự cùng Khang Hy tức giận thời điểm có điểm phản phất đâu. Cái kia lấy quả khô lão cung nữ lui một bước, con đem đồ vật phóng hảo, mới tưởng quỳ xuống cầu tình, một cái khác lão cung nữ lôi kéo nàng, lời trong lòng, vị này lão muội muội như thế nào như vậy không tiền đồ, một cái tiểu hài tử, hơi chút một dọa liền sợ, thật là, như vậy như thế nào đắn đo được. Thái tử gia công chúa đừng nóng giận, chúng ta cũng không tâm tư khác, chỉ là lo lắng ngài nhị vị thôi, công chúa, tới Chạy nhanh ngồi xuống vị kia lão cung nữ vẻ mặt mỉm cười, duỗi tay liền phải đi ấn thiên thụy, ở ấn thiên thụy ngồi xuống đồng thời, một bàn tay ở người khác nhìn không thấy góc độ dùng sức khắp thiên thụy một chút. Nàng tôn tâm tư là cái hài tử véo như vậy lập tức, khẳng định sẽ khóc, chỉ cần thiên thụy vừa khóc, như vậy, các nàng này hai cái thái hoàng quá ra tới liền có thể mượn cơ hội khuyên rũ, cũng có thể cấp công chúa cùng thái tử trong phòng bọn nô tài lập cái quy trình. Đáng tiếc chính là, nàng tưởng thức hảo, lại chạm vào sai rồi người. Thiên Thụy là ai, thành nhân linh hồn, sao có thể người khác một véo liền khóc đâu, nàng ở khang hy trước mặt khóc, đó là vì lấy lòng khang hy, vì kéo gần cha con gian khoảng cách, tại hạ nhân trước mặt, Thiên Thụy sao có thể đi khóc. Liên nghe bang một tiếng giòn vang, Thiên Thụy tiểu bàn tay hung hăng đánh vào lão cung nữ trên mặt, làm càn, dám ở bản công chúa trước mặt xương ta, ai cho ngươi lá gan, lao tổ tông.